Đấy quốc xương mù dần dần gia tăng, nếu đổi lại giống nhau tu giả, liền chỉ có thể giảm bớt tốc độ, nhưng vệ vô kỵ vô tướng chi mắt lại không có chút nào trở ngại, như cũ về phía trước chạy đi. Nửa canh giờ lúc sau, bốn phía xương mù trở nên càng thêm nồng đậm, vệ vô kỵ đột nhiên dừng lại bước chân, hai mắt nhìn về phía trước xương trắng. Còn hảo ta có vô tướng chi mắt, dung luyện âm chi đạo văn, bằng không liền phải trung phục. Vệ vô kỵ lặng yên lui ra phía sau, hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, nói: Tiểu vệ. Ngươi càng là muốn tránh tránh, càng là vô pháp tránh né, nhân ra bảy ra bấy giờ, chờ ngươi một đầu chui vào đi đâu. Bất quá ở hảo cảnh trung, bổn tọa thiên phú chưa bao giờ thua quá, ta giúp ngươi đi xem. Long thiên nói. Lão Long, ngươi phải chú ý an toàn, đối phương là hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới, không tầm thường. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, nói. Long thiên ứng thừa một tiếng, chui ra túi áo, một đạo mở mị thân thể dung nhập xương mù bên trong, về phía trước phương lén đi mà đi. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ chờ đợi, trong chốc lát lúc sau, Long Thiên lén đi trở về. Chỉ có thượng quan giới một người, cái khác thượng quan ra người, phỏng chừng là về phía trước đi rồi. Cái này lao thất phu phỏng trừng này đây vì, đối phó ngươi như vậy một người hóa thần cảnh hậu kỳ tàn tu, không cần người khác hiệp trợ, mới một người chờ đợi ở trên đường, bày ra bấy giờ, chờ ngươi xa lưới. Long Thiên ý niệm truyền âm nói. Lao Long, ngươi có cái gì hảo kiến nghị? Vệ vô kỵ hỏi. Bùn tọa ra tay. Đương nhiên là dùng ảo cảnh Long Thiên cùng vệ vô kỵ thương nghị, định ra công phạt đối sách, hai người ẩn nấp thân hình, về phía trước phương lạng yên mà đi. Thượng quan giới canh giữ ở chỗ tối, bày ra một đạo đơn giản pháp trận bấy dập, chờ vệ vô kỵ đã đến. Pháp trận bấy dập tương đương mà đơn giản, chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ xuất hiện nháy mắt dại ra, sau đó chính mình ra tay đem này chém giết. Như vậy sẽ không gặp phải quá lớn động tĩnh hẻm núi ngảo cảnh cũng sẽ không bị dẫn phát. Tuy rằng một người tán tu không có nhiều ít thu hoạch, nhưng tóm lại sẽ có một ít linh thạch, thuận tay đem này chém giết, không cần tốn nhiều sức, có chút ít còn hơn không. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, một đạo thân ảnh cực nhanh mà đến, cách mặt đất ba thước, từ bày ra pháp trận trên không mà đi. Hô! Pháp trận buộc phát ra một đạo ánh huỳnh quang, thân ảnh ở trên hư không đóng dương đình trệ, phảng phất bị định trụ dường như. Thượng quan giới thấy rõ người tới đúng là vệ vô kỵ, nhảy dựng lên, nháy mắt ra tay công sát, đinh! một tiếng như có như không thanh âm truyền đến tựa nguyễn như thật thượng quan giới thấy bị định ở trên hư không vệ vô kỵ thân hình đột nhiên diễn hóa thành một đạo mặt lãng nháy mắt đem hắn gắn vào bên trong không hảo bị ám toán thượng quan giới trong lòng dâng lên một ý niệm ngay sau đó bốn phía rộng mở trống trải một mảnh quang minh hắn phát hiện chính mình đứng ở một mảnh hải tiểu phía trên bốn phía là vô biên vô hạn nước biển đáng chết nghiệp trướng lao phu thế nhưng bị tính kế thượng quan giới nhắm hai mắt lại ảo cảnh chi vật mê hoặc tâm thần, không bằng không xem, toàn bằng thần thức ý niệm thăm hỏi bốn phía. Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên ẩn thân nơi xa, nhìn thượng quan giới nhắm mắt đứng ở tại chỗ, lập tức từ tả hữu lên đi, dựa tiến lên đi. Long Thiên thân hình hô mà tản ra, hướng đối phương trùng tới, vệ vô kỵ ngự kiếm công sát, kiếm mang thất luyện tật bắn mà đi. Đúng lúc này, thượng quan giới hai mắt trợn lên, đôi tay huy động, ngăn trở kiếm mang công sát, đàng. Một tiếng chuông lớn đại lữ tiếng vang, hướng nơi xa nhộn nhạo mà đi. Thượng quan giới lảo đảo lui ra phía sau, khiếp sợ trong ánh mắt, toát ra một tia sợ hãi. Này nói sợ hãi tuyệt không phải bởi vì vệ vô kỵ công sát, mà là hắn cảm giác được cái khác càng vì khủng bố đồ vật. Chương 1049, Kinh Tùng ý niệm. Thượng quan giới bởi vì cảm giác được cái khác khủng bố, hai mắt lộ ra sợ hãi, về phía sau lảo đảo mà đi. Vệ vô kỵ cũng là giống nhau, trong ánh mắt khủng bố tột đỉnh, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Long thiên mở mịn thân thể, đồng dưng lui về phía sau lùi về vệ vô kỵ tối láo tiểu vệ đi mau vệ vô kỵ nghe tiếng về phía trước cực nhanh bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường sở dĩ như vậy kinh hoàng mà đào tẩu là bởi vì vệ vô kỵ cảm giác được một đạo như có như không thần thức ý niệm phảng phất ở trời cao phía trên lấy một loại thần giống nhau nhìn xuống nhìn phía dưới tranh đấu có không biết cường đại tồn tại tránh ở chỗ tối nhìn trộm mặt đất sở hữu hết thảy tuy rằng này đạo ý niệm cũng không cường nhưng bao trùm miền giới lại thập phần rộng lớn phảng phất trình nói bí cảnh đều ở không chế dưới vệ vô kỵ hoàn toàn có thể cảm nhận được ý niệm chủ nhân cường đại cái loại này cao cao tại thượng bệ nghệ hết thể không chút để ý nhìn hắn cùng thượng quan giới liều chết phảng phất nhìn hai chỉ sâu tranh đấu giống nhau đối mặt như vậy tồn tại vệ vô kỵ rốt cuộc vô tâm cùng thượng quan giới chết đấu vội vàng trốn vào đồng hoang mà đi long thiên cũng cảm giác được này đạo ý niệm trong lòng phát lên kinh ngạc mấy nghi là đụng phải thượng cổ lúc sau bị phong ấn tại đây nào đó thượng cổ tồn tại thượng quan giới thực lực cũng cảm nhận được đối phương tồn tại hắn tức khắc kinh hoàng lên vội vàng ngay tại chỗ bày ra phòng ngự chi thế làm vệ vô kỵ dễ dàng mà rời đi mà đi lúc này đáy cốc khe suối sương mù theo vệ vô kỵ cùng thượng quan giới giao thủ đột nhiên trở nên nồng đập lên hẻm núi sương mù là dắt một phát động toàn thân chỉ nói sơn cốc sương mù bắt đầu tràn ngập lên vệ vô kỵ bay nhanh về phía trước chạy đi hắn cảm giác trên đầu này cổ thần thức ý niệm vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn Đi theo hắn di động, mặc kệ hắn như thế nào chạy như bay, chính là thoát khỏi không được. Này có thể là nào đó bị phong ấn thượng cổ tồn tại, sắp thoát vây mà ra. Long Thiên cũng cảm nhận được, này nói làm người kinh tùng ý niệm. Có thể ở bí cảnh bên trong, vẫn luôn tỏa định đi theo, trừ bỏ bị phong ấn thượng cổ tồn tại. Long Thiên nghĩ không ra còn có người thứ hai. Là ngươi. Ngươi cư nhiên chạy đến phía trước tới. Bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến, là Thượng Quan Quốc Phong Thanh Âm, nhìn vệ vô kỵ kinh ngạc mà hô. Vệ vô kỵ bỏ mặc, về phía trước vọt mạnh, từ đối phương bên người trải qua. Cho ta lưu lại. Thượng quan cốc phong khí phách mà ra tay, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ thuận tay huy quyền một đạo lôi đỉnh điện mang cắt qua hư không, đón đối phương công kích mà đi, phanh Lại là một đạo văn lớn, dư thế hướng tứ phương tản ra, hai bên tuyệt bích cắt đá rào rạt mà rơi. Thượng quan cốc phong thân hình, lăng không bay đi ra ngoài, hung hăng mà đánh vào trên vách núi đá, sau đó chạy xuống mặt đất. Vệ vô kỵ dung luyện bốn loại đạo văn, có thể siêu việt giai vị mà chiến, gặp gỡ cùng giai vị đối thủ, cơ hội chính là vô địch. Thượng quan cốc phong thực lực là hóa thần cảnh hậu kỳ, cùng vệ vô kỵ cứng đối cứng, quả thực chính là tự dứt lấy đủ. Cái khác thượng quan ra mọi người chấn động, không có dám lên trước chặt lại, nhìn vệ vô kỵ hướng nơi xa chạy như bay mà đi. Tiểu vệ, ta phỏng trừng tên này thượng cổ tồn tại, đã bị phong ấn tại hẻm núi bên trong, trước lao ra hẻm núi lại nói. Long thiên nói, lao long. không có đạo lý a ngươi nhìn bầu trời thanh trên đảo bị phong ấn thượng cổ tồn tại đó là kiểu gì phù văn cấm kỵ gông cùng xiềng xích a chung chung điệp điệp căn bản vô pháp thoát ra chính là nơi này đơn giản mà phong ấn tại hẻm núi không khỏi quá tùy tiện vệ vô kỵ tuy rằng nội tâm kinh tủng nhưng ý nghĩ lại vẫn như cũ thanh tỉnh đưa ra dị nghị thượng cổ đến nay vô cùng năm tháng biến thiên ai nói đến rõ ràng a dù sao đối phương thực lực kinh người ý niệm vẫn luôn khóa lại chúng ta lưng như kim trích giống nhau, làm người kinh tủng sợ hãi. Long Thiên thở dài nói, trừ bảo thượng cổ bị chấn áp tồn tại ở ngoài, bổn tọa thật sự là nghĩ không ra, còn có cái khác. Tiểu Tâm phía trước, Long Thiên nói đến nơi này, đột nhiên hoảng loạn mà hô to lên. Vệ vô kỵ thân hình ở trên hư không nằm thẳng, như mũi tên giống nhau xuyên qua mà đi, suýt xảy ra thai nạn mà tránh đi phía trước một cái hát tuyến, lặng yên xuất hiện không gian cái khe. Tiểu vệ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu Tâm một chút ta. Long Thiên Kinh Hoàng mà nói, thấy rõ, hẻm núi sương mù đạt tới nhất định nồng đậm lúc sau, liền sẽ xuất hiện không gian cái khe. Nếu hơn nữa ảo cảnh mê hoặc, quả thực chính là phải giết tuyệt địa. Vệ vô kỵ tiểu tâm quan sát bốn phía, tiếp tục về phía trước cực nhanh mà đi. Đi ở trung gian khấu ra, xem như suối quậy. Mọi người đột nhiên được nghe hẻm núi vang lớn, bốn phía sương mù tức khắc đại tác phẩm. Khấu vân vội vàng tiếp đón mọi người, tiểu tâm đi tới, không nghĩ tới lại truyền đến vang lớn, bên người trong Sương mù. Đột nhiên phát lên một đạo không gian cái khe, hai gã gia tộc cấu nguyên cảnh tu giả nhất thời không bắt bẻ, bị sống sờ sờ chém eo. Nhìn hai gã thủ hạ bị chém eo lúc sau, nằm ngã xuống đất mặt, nửa thanh thân mình chằn trọc vặn vẹo thông khổ, khấu vân đành phải ra tay, cho bọn họ một cái thông khoái. Tiếng vang động tĩnh là từ phía sau truyền đến, nhất định là thượng quan gia dợ cho quỷ, cùng thượng quan giới thoát không được căn hệ. Khấu vân cả giận nói, đúng lúc này, mặt sau truyền đến tiếng xe gió, có người cực nhanh mà đến. khấu vân vốn định tiến lên chặn lại nhưng nhìn xem bên người mọi người thực lực từ bỏ tính toán mệnh lệnh mọi người tại chỗ kết trận phòng thủ chính mình đứng ở phía trước vệ vô kỵ từ nơi xa vọt lại đây xa xa thấy phía trước khấu ra người trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lòng ám lẫm khấu vân tuy rằng cùng thượng quan giới bất hòa nhưng cũng không đại biểu liền sẽ trợ giúp hắn tu giả thế giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé nếu khấu ra cũng hướng hắn ra tay vậy không xong nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ có chủ ý Thân hình tức khắc nhanh hơn vài phần, hướng khấu ra người chạy đi. Đứng lại, đừng chạy. Khấu vân trầm giọng quát. Chạy mau ở vãn trong chốc lát, liền tới không kịp. Thượng quan ra thượng quan giới, làm ra đại sự tình. Vệ vô kỵ biên nói, biên vọt qua đi. Thượng quan giới, cái gì đại sự tình? Dừng lại nói rõ. Khấu vân nói. Đúng lúc này, vệ vô kỵ thân hình nóng lên, huyên hóa ra mấy đạo phân thân, vang chỉ một tiếng, bàng. hư không truyền đến tiếng vọng. Âm văn chấn động sương ngủ, phảng phất gió nổi mây phun giống nhau. Khấu vân căn bản là không nghĩ tới, vệ vô kỵ sẽ lấy nguyễn thân bỏ chạy, đang muốn đuổi theo, đột nhiên cảm giác được bên cạnh trong sương ngủ, hiện ra một cái hát tuyến không gian cái khe, chỉ phải dừng bước né tránh. Lúc này vệ vô kỵ đã tử khấu ra người bên người mà qua, về phía trước phương chạy đi. Khấu vân trong lòng thầm mắng, tuy rằng muốn đuổi theo đuổi kịp đi, đem này bắt, nhưng nhìn xem bên người mọi người, chỉ phải ngừng lại. Chỉ ra tiên tiến nhất nhập hẻm núi. nghe được mặt sâu động tĩnh khi, lập tức về phía trước nhanh hơn bước chân, cuối cùng chỉ trả giá một người tử vong đại giới, vọt hẻm núi. Không biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Hẻm núi bên trong náo suất động tĩnh, hại người mà chẳng lịch ta, mọi người đều hẳn là biết, phỏng chừng là xuất hiện biến cố. Chỉ ra lão giả nhìn hẻm núi, kinh ngạc nói. Liên ở chỉ ra người hướng hẻm núi nhìn xung quanh là lúc, vệ vô kỵ từ xương ngủ bên trong, bay nhanh mà vọt ra. Cư nhiên là ngươi, ngươi thế nhưng chạy ở phía trước. Biết bên trong xảy ra chuyện gì? Trì ra lão giả thấy cái thứ nhất ra tới người là vệ vô kỵ, cũng là lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên ngăn đón đối phương. chương 1050, thị nữ tiểu điệp, vệ vô kỵ lao ra hẻm núi, thấy trì ra lão giả ngăn cản đi lên, trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Trì ra lão giả cũng có phải hay không dễ đối phó, là địch là bạn, trước mắt còn rất khó nói. Đối phương thực lực ở hắn phía trên, vệ vô kỵ rất khó tin tưởng. ngăn ở phía trước chỉ ra lão giả sẽ có thiện ý nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ không có trốn tránh mà là làm bộ hoảng loạn bộ dáng đón đi lên đi mau đi mau a chờ ở nơi này chính là tử lộ vệ vô kỵ cho cũ trong thi trước đem đối phương ý nghĩ lẫn lộn sau đó trốn chỉ ra lão giả quả nhiên mắc mưu nghe tiếng sửng sốt còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại vệ vô kỵ lấy một loại kinh hoàng tư thái hướng nơi xa trốn chạy mà đi trước mắt liền đã không có tung tích chúng ta rời đi nơi này, không biết bên trong đã xảy ra cái gì, vẫn là trước tránh đi vì thượng. quản gia lão giả không nghi ngờ có hắn, dù sao rời đi phòng ngự, luôn là vô sai. chi nguyện thiền đáp ứng một tiếng, xoay người hướng mọi người hạ lệnh, cùng nhau rời đi hẻm núi khẩu. lúc này vệ vô kỵ, xa xa mà thoát đi hẻm núi. kia nói treo ở đỉnh đầu thần thức ý niệm, dần dần mơ hồ, cuối cùng rốt cuộc biến mất. hai người nhẹ nhàng thở ra, vẫn là không dám ở lâu, hướng nơi xa mà đi. hẻm núi bên trong. trời cao biển mây phía trên một chỗ tuyệt bích gần nấp hang động ngoài động là cỏ dại lá rụng một bóng người từ nơi xa phiêu thệ mà đến đứng ở hang động phía trước nếu vệ vô kỵ ở chỗ này liền sẽ nhận ra này đạo nhân ảnh đúng là hắn vẫn luôn tưởng tìm kiếm nữ tử tiểu điệp lúc trước giúp hắn lần đầu tiên tôi cốt diễn hóa căn cốt từ không đến có nữ tử tiểu điệp từ mã ra áo tím nữ tử tùy thân thị nữ nhìn nhìn trước mặt hang động tiểu điệp cất bước đi vào chỉ chốc lát sau liền tới rồi hang động tận cùng bên trong Một chỗ tương đối rộng mở thạch thất. Cửu Gia Gia, ta tới tới thăm người. Tiểu Điệp cao giọng hô. Xôn sao?" Một trận thiết xiềng xích hoạt động thanh âm, bên cạnh chỗ tối, đi ra một người bị xích sắt khóa trụ lao giả, một thân áo xám, tóc bạc bạc cần, cười đi vào giữa bàn đá biên, khoanh chân ngồi xuống. "Tham kiến Cửu Gia Gia." Cửu Gia Gia luôn luôn nhưng hảo. Tiểu Điệp cười bái kiến lao giả. Tiểu Điệp nha đầu, cái miệng nhỏ vẫn là như vậy ngọn. "Ha hả lão giả ha hả cười, cấp Cửu Gia Gia mang theo cái gì tới?" Mau lấy ra tới. Tới gặp Cửu Gia Gia, tự nhiên là mang theo rượu ngon. Tiểu Điệp cười đem một con bạch ngọc bầu rượu đặt ở trên bàn đá. Chỉ có một hồ. Lao giả nhíu mày, hiển nhiên là không quá vừa lòng. Tiểu Điệp doanh doanh cười, đem sở mang bầu rượu toàn bộ đặt ở trên bàn đá, tổng cộng 7 cái giống nhau như đúc bạch ngọc bầu rượu, Cửu Gia Gia, này 7 cái bầu rượu đều là chữ vật không gian, bên trong rất nhiều rượu, ngươi chậm rãi uống. Lao giả vui vẻ ra mặt, cầm lấy bầu rượu đối với Hồ miệng. Ngựa đầu trẻ chén lên. Một hồi lâu, lão giả mới buông bầu rượu, từ bị khóa ở chỗ này, trừ bỏ ngươi cùng vô ưu ở ngoài, liền không có tới xem ta. Tiểu thư vẫn luôn ở vì cửu gia gia cầu tình, hy vọng vì tư mã gia làm một ít công lao, đổi đến kiểu gia gia có thể rời đi nơi này. Tiểu điệp nói, vô ưu nha đầu ở hưởng phí lực A, gia chủ đã kết tội, sao có thể sẽ sửa đổi. Lao giả lắc đầu cười nói, sẽ không, tiểu thư vẫn luôn ở bút đầu. Tiểu điệp vội vàng nói. Ai, Vô ưu Nha Đầu. Kỳ thật, ta ở chỗ này khá tốt, mỗi ngày đều có nhập định tìm hiểu, trận mắt nhắm mắt chi gian bóng cầu qua khe cửa. Lao giả dương mắt nhìn nhìn, từ trên cao khe đá thấu bắn hạ một tia nắng mặt trời, lắc đầu nở nụ cười, "Tiểu Điệp Nha Đầu, không nói chuyện chuyện này, kiểu ra ra cho ngươi nói cái thú vị. Hôm nay có người tiến vào Vô Tướng Huyền Cảnh nội tầng, một người hóa thần cảnh hậu kỳ tu giả, tương đương dũng mãnh phi thường, thế nhưng hướng hóa thần cảnh viên mãn thực lực ra tay. Trên người hắn có kỳ quái linh động" Hình như là ma thú thần hồn. Có thể đem ma thú thần hồn luyện hóa như vậy, liền ta cũng làm không đến. Liền cửu ra ra đều cảm thấy ngạc nhiên, ta đảo muốn nhìn, là người phương nào. Tiểu điệp tới hương thú, vội vàng nói. Lao giả nhẹ nhàng mà phất tay, trên vách động phủ văn pháp trận nổi lên một đạo ánh huỳnh quang, triển lãm ra hẻm núi cảnh tượng, còn có vệ vô kỵ đám người hình ảnh. Chính là cái kia mang theo mặt nạ nam tử, hiện tại hắn đã thông qua hẻm núi, hướng bí cảnh chỗ sâu trong mà đi. Pháp trận đã vô pháp truy tung đến hắn. Lao giả nói. Gì? Gi? Người này thân hình nhìn qua hảo quen mắt. Tiểu điệp nhìn pháp trận hình ảnh, nhịn không được nói. Tiểu điệp nha đầu, người gặp qua người này. Lao giả ngẩn ra, hỏi. Hẳn là đi. Dù sao thực quen mắt. Ta ngấm lại tiểu điệp nhìn hình ảnh, đau khổ suy tư lên. Một lát sau, tiểu điệp vẫn là không nghĩ tới, liền đi tới một bên ngồi ngay ngắn xuống dưới. Nàng thân thức ý niệm tiến vào chính mình ý thức chi hải, bắt đầu vận dụng mật thuật. tại ý thức hải tìm tòi ký ức dấu vết một canh giờ lúc sau tiểu điệp mở mắt kiểu ra ra ta nhớ ra rồi thật lâu trước kia sự ta cùng tiểu thư đi ngang qua thiên tinh vực cứu một vị tên là vệ vô kỵ thiếu niên hắn trời sinh không có căn cốt vô pháp tu luyện nhưng lại rất tưởng tu luyện tiểu thư đối hắn thực tán thưởng liền dùng lịch thiên đan giúp hắn diễn hóa rèn luyện được đến căn cốt nói đến nơi này tiểu điệp lắc đầu cười tên này tu giả bóng dáng cùng tên kia kêu, kêu vệ vô kỵ thiếu niên thực giống nhau bất quá ta tưởng hẳn là không phải hắn hắn khi đó vẫn là một người nhất giai căn cốt người chưa bao giờ tu luyện quá võ đạo tuyệt không khả năng tu luyện đến hóa thần cảnh lao giả gật gật đầu cười nói trên đời này tương tự người quá nhiều hoàng hốt chi gian khó tránh khỏi nhận sai tiểu điệp bồi lao giả nói một trận lời nói liền muốn cáo từ rời đi cựu gia gia chính ngươi bảo trọng tiểu điệp phải rời khỏi này giới phản hồi ra tục đi lao giả gật gật đầu nhìn tiểu điệp bóng dáng rời đi lại nhìn nhìn phát trận lộ ra suy tư chi xác vô tướng huyền cảnh nội tầng biên giới vệ vô kỵ vẫn luôn về phía trước mà đi không có dừng lại thẳng đến không cảm giác được một chút ý niệm truy tung lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi long thiên đùa nghịch phát trận ghi nhớ vị trí phương hướng sau đó tính toán đầy diễn rung đùi đắc ý mà lẩm bẩm tự nói liên tiếp gật đầu vệ vô kỵ cùng long thiên đối với này nói kinh người ý niệm có từng người bất đồng suy đoán long thiên cảm thấy là thượng cổ bị phong ấn chấn áp tồn tại vệ vô kỵ tắc cảm thấy không phải không có chứng cứ rõ ràng, ai cũng thuyết phục không được đối phương. Hai người buông cái cỏ, cùng nhau hướng vào phía trong tầng trung tâm đi đến. Một đường phía trên, sương mù ảo cảnh uy lực dần dần gia tăng, thường xuyên có đột ngột dựng lên cảnh tượng, ngăn trở hai người đường đi. Vệ vô kỵ hai mắt chuyển hóa, một con mắt xem ảo cảnh, một khắc con mắt xem chân thật, khuy phá hư ảo. Long thiên huyễn chi đạo văn cũng có thể khám phá ảo giác chân thật, cho nên sương mù ảo cảnh đối hai người không có nhiều ít trở ngại. Bất quá trong sương mù không gian cái khe, lại là làm đầu người đau không thôi. Thon dài hát tuyến, treo không phiêu phủ ở sương mù bên trong, giống như tử thần xúc tu, cắn nuốt sở hữu hết thảy. Thật nhỏ không gian cái khe, vệ vô kỵ có thể chặt đứt, thật lớn cái khe, cũng chỉ có thể vòng được rồi. Hơn nữa không gian cái khe xuất hiện, lạng yên không một tiếng động, đột ngột mà xuất hiện tại bên người, không có chút nào dấu hiệu, đây mới là nhất hung hiểm sự. So sánh với dưới, ma thú quả thực liền thành vô hại chi vật. Bởi vì ma thú trước sau có linh động, có chính mình hơi thở, cơ hồ là chưa tới gần, đã bị hai người trước tiên phát hiện. Vệ vô kỵ hai người một đường thật cẩn thận, mấy chục ngày sau, thuận lợi mà đi vào trận đồ sở kỳ vị trí. Trước 1051, Ai Chi Đạo Văn, trận linh sát ý. Tư mã ra nữ thánh lưu lại trận đồ, diễn hóa một đạo ma thú hư ảnh, chỉ dẫn con đường. Ma thú hư ảnh đi vào một chỗ hang đá phía trước, rốt cuộc ngừng lại, sau đó hóa thành trong suốt lưu quang bay múa, biến mất mai một. tiểu vệ nơi này chính là trung điểm không biết hang đá bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì long thiên gật đầu nói đi vào liền biết bất quá hang đá phía trước còn có một đạo phong tỏa vệ vô kỵ nói một đạo hảo cảnh phong tỏa làm bổn tọa tới pha nó long thiên đi ra phía trước bắt đầu đẩy diễn xem kỹ lên này nói hảo cảnh so với phía trước gặp gỡ cường đại long thiên đẩy diễn hai cái canh giờ cũng không có phá giải vệ vô kỵ cũng ở bên cạnh quan sát này nói hảo cảnh chi trận tổng cảm thấy có điểm quen thuộc bộ dáng giống như ở đàng kia gặp qua vệ vô kỵ vùi đầu trầm âm sau đó hướng bốn phía xem kỹ hắn phát hiện mười trượng ở ngoài khâu thảo từ giữa một cục đá có một ít dị thường nay tảng đá tuyệt đại bộ phận bị vùi lấp ở trong đất lộ ra một chút mặt bằng hình như là trải qua nhân công tạo hình không giống như là thiên nhiên mà thành vệ vô kỵ đã đi tới tinh tế xem kỹ sau đó đem nhẹ nhàng trừ bỏ quanh thân đất mặt đem chỉnh tảng đá từ dưới nền đất Khai quật ra tới. Đây là một khối tấm bia đá, vệ vô kỵ thấy rõ mặt trên chữ viết, tức khắc đầy mặt kinh ngạc, vô tướng hang đá. Nơi này thế nhưng là vô tướng hang đá. Hắn nhớ tới trước kia được đến một quả hoàng kim cầu, cầu chung có một cái lưu ly li ngọc thạch, bên trong có một bức bản đồ, chính là vô tướng hang đá bản đồ. Lao long, không cần lại phá giải, ta đã tìm được này chỗ hang động bản đồ. Vệ vô kỵ vui sướng về phía Long Thiên, chuyển ra một đạo ý niệm. Long Thiên ngồi ngay ngắn trên mặt đất. không có chút nào phản ứng, phảng phất pho tượng dường như thế nhưng bị ảo cảnh hãm ở bên trong, vệ vô kỵ đến gần vừa thấy mới phát hiện long thiên thế nhưng bị hang đá trước ảo cảnh chặt chẽ mà vây khốn, hắn vội vàng về phía trước một bước, đứng ở hang đá phía trước, hô, phảng phất một đạo gió to thổi qua, vệ vô kỵ phát hiện chính mình đứng ở một mảnh thượng cổ chiến trường bên trong, phóng nhãn nhìn lại vô biên vô hạn không trung đại địa, dầm rạp hình người hình thú ở lẫn nhau chém giết, đại địa thi hoành khắp nơi. Máu chạy thành sông thiên địa chi gian một mảnh huyết sắc huyền hoàng vệ vô kỵ y theo trên bản đồ phá giải phương pháp tìm được long thiên thần hồn vị trí vội vàng hướng nơi xà phiêu thệ mà đi hô hô hô vài tên võ sĩ tay cầm kim kiếm hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ cảm giác được sắc ý vội vàng giơ tay kết ra một đạo dấu tay chiếu dọi mà đi dấu tay hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang che ở phía trước xông lên võ sĩ buồn bã mất mát lộ ra dại ra biểu tình xoay người hướng nơi xa xung phong liều chết mà đi nay nói hảo cảnh chi cường lấy ta vô tướng chi mắt thế nhưng cũng vô pháp nhìn thấu vệ vô kỵ trong lòng ám lẫm hướng nơi xa mà đi một đường phía trên không ngừng có nhân hình hình thú xông lên mỗi một cái đều là khí thế tận trời hung thần ác sát biểu tình thực lực đều ở âm hư cảnh phía trên cũng may vệ vô kỵ nắm giữ phá giải chi thuật nháy mắt kết ra tay ấn diễn hóa một đạo hư ảnh cái chán chắn phía trước xông lên hình người hình thú tìm không thấy công kích mục tiêu đều hướng cái khác phương hướng công sát mà đi vệ vô kỵ ở hảo cảnh bên trong chạy như điên ngàn dặm rốt cuộc thấy long thiên long thiên không có bị hảo cảnh bị lạc mà là đứng ở một đạo ngọn núi đỉnh trên người diễn hóa ra kim khôi kim giáp diệu ra một đạo phủ văn ánh huỳnh quang liều mạng mà ngăn cản trụ bốn phía công sát vô số hình người hình thú lăng không mà đứng một tầng một tầng mà vây quanh long thiên hướng về phía trước phóng đi mỗi khi vọt tới long thiên bên người Liên bị phù văn ánh huỳnh quang biến thành, thân hình vỡ ra, sau đó biến mất ở trên hư không bên trong. Vệ vô kỵ nhìn ra được tới, Long Thiên đã tới rồi cuối cùng thời khắc, mau đến chống đỡ không được. Tại đây nói ảo cảnh bên trong chết đi, thân thức ý niệm cũng sẽ bị mạt sắt đánh tan, do đó chết tử vong. Long Thiên. Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, Long Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng vệ vô kỵ nhìn lại. Hô hô hô. Vệ vô kỵ về phía trước cắt bước, thân hình xuyên qua hình người, hình thú thân thể. Phảng phất xuyên qua hư vô giống nhau, thế nhưng không có chút nào trở ngại, mấy phút lúc sau, liền đứng ở lòng thiên bên người. Tâm ngoại vô tướng, phá. Vệ vô kỵ một tiếng giống to, thân hình diễn hóa, tám đạo huyện thân tử trong thân thể đi ra. Tám đạo huyện thân phận thủ bắt phương, cùng nhau kết ra phá giải dấu tay, hóa thành tám đạo cái chắn, đem sở hữu công kích chắn bên ngoài. Hô hô hô. Hình người, hình thú vây khốn hàng ngũ, phảng phất hỏng mất giống nhau, hướng tứ phương tan đi. Này đó huyện thể tìm không thấy công giết mục tiêu, liền xoay người rời đi, hướng nơi khác sát đi. Tiểu vệ Long Thiên quả thực liền sắp mệnh chết cảm giác. Đừng nói chuyện, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Vệ vô kỵ bắt lấy Long Thiên, một cái tay khác kết ra một đạo dấu tay, hô. Dấu tay hư ảnh về phía trước phóng đi, nháy mắt ở trên hư không trùng, sẽ mở một đạo cái khe. Hai người cùng nhau lúc trước, tiến vào cái khe, ở hảo cảnh trung biến mất. Đáng chết, rốt cuộc ra tới. Long Thiên khôi phục lại. Vội vàng hướng nơi xa mà đi, rời đi hang đá hảo cảnh khu vực. May mắn ta tìm được rồi bản đồ, bằng không ngươi sẽ ngã xuống ở bên trong. Vệ vô kỵ nói. Kỳ thật bổn tọa cũng không có bị hảo cảnh mê hoặc, chỉ là thực lực quá kém, vô pháp phá vỡ hảo cảnh ra tới. Long thiên có điểm không phục, nhưng cũng thừa nhận lần này tương đương mà nguy hiểm. nay nói hảo cảnh nhưng không chỉ là mê hoặc, còn có thể mạ sắt thần thức ý niệm, vây ở bên trong, chết là sớm hay một việc. Vệ vô kỵ đem vô tướng hang đá bản đồ. Đưa cho Long Thiên, sở hữu nguyên do trải qua, cũng cùng nhau nói cho hắn. Tiểu vệ, có cái này bản đồ, trên cơ bản này nói hang đá xem như phá. Long Thiên cao hứng lên. Hai người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó cùng nhau tiến vào hang đá bên trong. Vô tướng hang đá bản đồ thực kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một cái con đường, mỗi một chỗ hung hiểm cơ quan, đều có đánh dấu. Hai người một đường về phía trước, mười dư ngày sau, rốt cuộc đi vào hang đá trung điểm. Trung điểm phía trước là hai phiến đại môn. mặt trên tạo hình vô số thượng cổ phù văn ấn ký một đạo xương mủ giống như ti lũ giống nhau quanh quẩn ở đại môn phía trên vệ vô kỵ dùng vô tướng chi mắt thấy đi một đạo bàng bạc mênh mông khí thế trung toát ra một tia ưu uẩn cảm xúc phảng phất nhón chân mong chờ chờ đợi ngàn vạn năm chờ đợi một người có duyên người này nói khí thế có chút kỳ quay a phía trước đại môn chính là trung điểm nhưng trên bản đồ lại không có mở ra phương pháp long thiên nhìn phía trước hai phiến đại môn trong lòng có chút lo lắng Đông dưng, Long Thiên sắc mặt dùng mình, về phía sau lui bước, hô mà một tiếng, phiêu thể lui trở về, cảnh giác mà nhìn lưỡng đạo cửa đá. Vệ vô kỵ cũng nhìn ra lưỡng đạo cửa đá dị thường, một đạo hư ảnh từ cửa đá thượng đi ra. Trận linh. Vệ vô kỵ nhìn về phía hư ảnh, cảm giác được một cổ ưu hoán cảm xúc, âm thầm mà xâm nhiễm mà đến. nay đạo tình tự ăn mòn trong lòng mềm mại nhất chỗ, làm người không tự chủ được mà bi ai lên, một lòng ở cân nhắc chung, vô tận mà ai hoán. Không tốt. Tiểu vệ, đây là ai chi đạo văn, thuộc về chúa tể cảm xúc đạo văn, so giống nhau đạo văn công sát, càng thêm mà lợi hại, quả thực chính là giết người với vô hình. Nhanh chóng lui lại né tránh. Long thiên truyền ra ý niệm nhắc nhở, thân hình về phía sau bay ngược 30 trượng hơn, mới ngừng lại được. Vệ vô kỵ cũng cảm giác được này đạo tình tự ăn mòn, hắn chỉ là ở điện tịch trung, thấy loại này cảm xúc đạo văn, chưa bao giờ chân chính kiến thức quá. Không nghĩ tới, thế nhưng giống như tư vi lực. Liên hắn cường đại như vậy thần thức ý niệm, cũng nhịn không được muốn đi theo trận linh bi thương lên, có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Hô. Vệ vô kỵ lui về phía sau, nhưng trận linh hư ảnh bức bách đi lên, lộ ra sát ý. Chương 1052: Tư mã ra nữ thánh. Ai chia ý cảnh, đạo văn diễn hóa cảm xúc, giết người với vô hình vô tướng bên trong. Tuy là vệ vô kỵ tự giữ thần thức ý niệm cường đại, cũng khó có thể ngăn cản, vội vàng về phía sau giúp đi. Nhưng là đối phương trận linh lại không có buông tha vệ vô kỵ ý tứ một đạo hình người hư ảnh diễn hóa ra mạn rượu nữ tử dung mạo hoa lệ y phục rực rỡ lạnh như băng xương phảng phất từ cổ quan trung lên lệ quỷ mang theo một đạo sát ý hướng vệ vô kỵ bức bách mà đến Này, đây là tư mã gia nữ thánh nhân tư mã nữ thánh long thiên thấy trận linh diễn hóa bộ dáng cả kinh kêu to lên Này trương tuyệt mỹ không rảnh mỗi một cây lông mày đều tinh xảo tới cực điểm dung mạo vệ vô kỵ đã sớm quen thuộc với tâm cổ họa biên giới trận linh chính là này trương tuyệt mỹ khuôn mặt cùng vệ vô kỵ lúc ban đầu ở vệ gia trang chứng kiến áo tím nữ tử dung mạo giống nhau như đúc giống như trong gương người giống nhau trận linh mang theo cả người sắc ý về phía trước phiêu thệ mà đến vệ vô kỵ một lui lại lui bị buộc đến một chỗ động bích rốt cuộc lui không thể lui tiểu vệ ta tới chợ ngươi rút một tay long thiên tay cầm lưỡng đạo ngọc phủ muốn xông lên không cần ngươi ngàn vạn đừng tới đây vệ vô kỵ dựa lưng vào vách đá ngừng long thiên hai mắt nhìn tới gần trận linh thực lực của đối phương sâu không lường được mười cái chính mình cũng ngăn không được tuyệt đối không thể dùng lực vệ vô kỵ trong lòng ý niệm một mảnh thanh minh sở hữu cùng chi liên hệ việc từ trong lòng chợt lóe mà qua khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ giống như hiểu ra giống nhau giơ tay dùng ra công phạt chi thuật ngoài thân vô tướng mất đi hô một đạo gợn sóng sóng gợn theo vệ vô kỵ huy trưởng chi thế hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi nay không phải ngoại vô tướng tâm quyết mà là sen vào nội vô tướng cùng ngoại vô tướng tri gian diễn hóa ra tới một loại công kích tri thuật Là vệ vô kỵ năm đó ở thiên tinh vực đông hán cánh đồng hoang vu bí cảnh được đến một loại mật thuật nếu mỗi cái địa phương đều cùng tư mã nữ thánh có quan hệ chính mình cũng là tướng bước một căn cứ nhắc nhở đi tới vô tướng hang đá trận linh không có lý do gì muốn giết chết chính mình trận linh không phải giết chết chính mình nhưng lại lộ ra sát ý cưỡng bức mà đến cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là nghiệm chứng nghiệm chứng chính mình lai lịch Đại vô tướng luyện tâm quyết là tư mã nữ thánh một mạch tương thừa, Đông Hán cánh đồng hoang vu bí cảnh đoạt được đến mật thuật, cũng là nữ thánh cố ý lưu lại. Trận Linh muốn nghiệm chứng hắn, có phải hay không chân chính có truyền thừa người? Cho nên vệ vô kỵ dùng ra mất đi mật thuật, hướng Trận Linh chứng minh, chính mình tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, chỉ có như vậy một cái lý do. Nếu suy đoán sai lầm, cũng chỉ có chết vào nơi đây. Vệ vô kỵ cũng là không thể hoàn toàn xác định, nhưng nếu không như vậy làm, Trận Linh khẳng định sẽ ra tay mà sát. tả hữu đều là một cái chết không bằng thử một lần đánh cuộc một keo chính mình suy đoán hô trận linh bỗng dưng dừng lại treo không mà đứng không hề cưỡng bước đi lên bốn phía sát y giống như thủy triều xuống giống nhau nháy mắt biến mất mà đi đinh một tiếng vang nhỏ trận linh thân hình bỗng dưng vỡ ra hóa thành điểm điểm lưu hình hướng nơi xa trôi đi chôn vùi ở trong bóng tối rốt cuộc đoán đúng rồi vệ vô kỵ trong lòng buông lỏng lần này mới phát giác chính mình mồ hôi lạnh ròng Vừa rồi nguy hiểm thật là nghìn cân treo sợi tóc, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu chính mình không có được đến nữ thánh lưu tại đồng trung thượng mất đi chi thuật, nếu chính mình được đến, lại không có tu luyện, vậy chỉ có thể là chết bỏ mình. Long thiên thấy trận linh lui tán, vội vàng đã đi tới. Hai người nhìn nhau mà than, đều là lòng còn sợ hãi. Đi vào đại môn vị trí, chỉ thấy hai phiến cửa đá đã mở ra, hờ khép để lại một đạo khe hở, vừa vặn cất chứa một người tiến vào. Vệ vô kỵ cùng Long thiên. cùng nhau đi vào sâu đại môn mặt phía trước là một cái đường đi trải qua đường đi hai người đi tới một chỗ thạch thất thạch thất cũng không tính đại cùng người thường ở nhà sở đại sảnh không sai biệt lắm giống nhau lớn nhỏ phía trước một đạo cửa đá giữa có bàn đá ghế đá còn có thật dày bùi bặm bốn phía đều là bạch ngọc tương đá mặt trên có khắc chữ viết còn có mấy bức nhân vật khắc đồ cái này cái này bổn tọa rốt cuộc minh bạch long thiên nhìn khắc đồ bừng tỉnh đại ngộ lao long ngươi minh bạch cái gì Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Tư mã gia tổng cộng 5 tên thánh nhân, ba gã tiểu thánh, hai gã đại thánh. Tư mã nữ thánh là đại thánh cảnh giới, tuyệt thế dung mạo. Ngươi biết đến, ta liền không nói nhiều, dù sao rất nhiều ngưỡng mộ, theo đuổi người. Lúc trước đại gia cũng thường xuyên nói tới cái này đề tài, hiện tại xem ra đều đã đoán sai. Long thiên rất là ngoài ý muốn, liên tục lắc đầu mà nói, không nghĩ tới tư mã nữ thánh trong lòng có người, thích ý người thế nhưng là hán, xích phong thánh nhân. xích phong thánh nhân cũng là đại thánh cảnh giới chẳng qua ở đại thánh bên trong thực lực dựa sau kính bồi ghế hạng bét không nghĩ tới sẽ được đến từ mã nữ thánh lọt mắt xanh loại này thượng cổ thời đại phong lưu việc vệ vô kỵ cũng không quá để ý coi như nghe xong một đoạn chuyện xưa bất quá hắn bông nhiên nhớ tới thiên tinh vực bắc cảnh xích phong núi non vội vàng hỏi xích phong thánh nhân cùng xích phong núi non có quan hệ gì này nói núi non hoành ở thiên châu quốc bắc cảnh ngăn trở phương bắc man tộc nam hạ núi non khu vực trong vòng Toàn vì bí cảnh, chỉ có một cái con đường sỏ xuyên qua thông qua, được xưng là sích đạo. Nhập khẩu chỗ có miếu thờ, bên trong thờ phụng sích đạo thánh nhân, tuyệt bích thượng còn có nghe nói là thánh nhân sở thư sích đạo hai chữ. Long thiên nghe xong vệ vô kỵ hỏi chuyện, không khỏi ngần ra, này ta liền không rõ ràng lắm, nếu có thể đích thân tới này cảnh nhìn xem, có lẽ có thể nhìn ra đến tuật cùng. Về sích phong thánh nhân ta cũng biết rất ít, bất quá Vân Hải Thành tàng thư lâu có điện tịch đi lại, trở lại Vân Hải Thành. Ngươi có thể tìm đọc rõ ràng. Ta đột nhiên cảm thấy, tên này Sích Phong Thánh Nhân cùng Sích Phong Núi Non, có rất sâu sâu xa. Vệ vô kỵ nghe xong Long Thiên nói chuyện, gật gật đầu, phất tay lau ngọc thạch trên tường cho tàn, cẩn thận xem, kỹ mặt trên tranh vẽ. Đệ nhất phúc khắc đồ, có khác một nam một nữ ở nơi nào đó tương ngộ. Vệ vô kỵ xem nữ tử tướng mạo, liền biết là tư mã nữ thánh. Nam tử Tuấn Tú phiêu giật, ngọc thụ lâm phong, Long Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là Sích phong thánh Nhân. Đây là hai người quen biết tình cảnh vệ vô kỵ gật gật đầu, xuống phía dưới một bức tranh vẽ nhìn lại. Đệ nhị phúc khắc đồ, là hai người cùng nhau ngăn địch tình cảnh. Hai người cùng nhau rút kiếm, đứng ở nơi nào đó sao trời chi vực. Bốn phía là vô số địch nhân, hình người, hình thú đều có, tóm lại là dương nanh múa vớt, ác hình ác trạng, trải rộng toàn bộ sao trời. Đệ tam phúc khắc đồ, là hai người không địch lại đối phương, buôn đầu bỏ chạy. Tranh vẽ thượng hai người đều bị thương, tư mã nữ thánh thương thế càng trọng xích phong thánh nhân có nàng một đường gian nan mà đào tẩu khắc đồ đem rất nhỏ chỗ cũng miêu tả ra tới trên mặt đất có một bãi một bãi vết máu có thể thấy được hai người lúc ấy tỉnh cảnh chi gian nan tùy thời đều có chết nguy hiểm đệ tứ phúc khắc đồ là hai người lẫn nhau chắp tay phân biệt cáo từ rời đi vệ vô kỵ nhìn ra tranh vẽ thượng hai người thần thái đều có một ít phiền muộn không tha li biệt thứ năm phúc khắc đồ còn lại là thượng cổ đại chiến họa chung tất cả đều là hỗn chiến chém giết rất nhiều nhân vật Tư mã nữ thánh cùng xích phong thánh nhân cũng ở trong đó, bất quá lại là tách ra rất xa, từng người ở một góc, thuộc về bất đồng đội hình hai bên. Thượng cổ đại chiến là lúc, tư mã ra đứng ở một bên khác, nữ thánh cũng đứng ở gia tộc một phương. Rất nhiều chuyện thật là không nghĩ tới à, lúc trước thánh tôn hắn lão nhân ra ở thời điểm, mọi người đều là có thể ngồi xuống, lẫn nhau cười nói, uống trà uống rượu. Long thiên thở dài, liên tục lắc đầu. Vệ vô kỵ vội vàng xuống phía dưới một bức khắc đồ nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 1053, Tâm Trô Ai, hãy còn thành xương. Vệ Vô Kỵ xuống phía dưới một bức khắc đồ nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thứ 6 phúc khắc đồ, thượng cổ đại chiến tiến vào cuối cùng thảm thiết, thiên địa chi gian nơi nơi đều là một mảnh giết chóc. Biên giới hủy diệt, tinh vực hỏng mất. Tư Mã Nữ Thánh cùng xích Phong Thánh Nhân gặp nhau, hai người các vì này tộc đối lập lẫn nhau, rốt cuộc binh khí gặp nhau. Vệ Vô Kỵ cảm giác thần thức ý niệm bị một cổ lực lượng lôi kéo, ngay sau đó liền đứng ở tranh vẽ bên trong. nữ thánh ở lưu lại này nói khắc họa khi trong lòng gặp nạn nhẫn bi thương chi ý ai chi ý cảnh bất giác chảy vào hòa chung thế nhưng khiến cho này phúc khắc họa có thể nhiếp nhân thần thức giống như một phương biên giới thánh nhân cảnh giới thế nhưng như vậy vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ hướng bên cạnh nhìn lại long thiên thần thức ý niệm cũng bị nhiếp tiến vào diễn hóa một đoàn mở mịn chi khí phập phình ở chính mình bên cạnh tiểu vệ ngươi có thể nghe thấy ta ý niệm truyền âm sao chúng ta một sởi thần thức ý niệm đều bị hút vào vào được Long Thiên cũng phát hiện vệ vô kỵ, vội vàng dùng ý niệm truyền âm, cùng chi câu thông. Vệ vô kỵ vội vàng truyền ra một đạo ý niệm, hai người biết lẫn nhau đều không có bị mê hoặc, yên lòng, cùng nhau hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa một đạo tuyệt lĩnh, tư mã nữ thánh cùng xích phong thánh nhân quyết đấu, trời sụp đất nước, nhật nguyệt vô quang. Nữ thánh diễn hóa thành vô số kiếm hình công sát, phảng phất sao trời rơi xuống giống nhau, vô biên vô hạn sao băng lưu hỏa kéo ra thật dài khói đen, hướng phía dưới xích phong thánh nhân chấn áp qua đi. ầm ầm ầm. Một đạo màu đỏ đậm sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất hùng quan đừng nói, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, hướng không trung điên cùng mà kéo dài đi lên, hóa thành một mảnh mở mang cái chắn, ngăn trở sao băng lưu hỏa kiếm hình chân áp. Phanh phanh phanh. Hai người thần thông đối đánh vào cùng nhau, phát ra kinh thiên vang lớn, một mảnh biển lửa bốc lên, đốt tận sao trời. Vô anh Một đạo trần chuồng thân ảnh từ biển lửa trung đứng thẳng lên, đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, hướng nữ thánh buôn tàu lại đây. Vô tướng mất đi. Nữ thánh nhìn chạy tới màu đỏ đậm người khổng lồ, giơ tay ra chỉ, dùng ra vô tướng thần thông. Vệ vô kỵ nhất thời cảm giác chính mình thần thức ý niệm bị một cổ thật lớn lực lượng kéo, muốn đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. "Tiểu vệ, mau, đi mau." Long thiên thực lực càng thấp, tranh ở vệ vô kỵ trên người, run lẩy bẩy. Vệ vô kỵ vội vàng phá vỡ khắc đồ không gian, từ cái khe trùng chui ra tới, ngay sau đó đứng ở thạch thất bên trong. Con hảo ngươi được đến vô tướng hang đá bản đồ. học xong mặt trên thủ pháp. Long thiên kinh hoàng chưa định, vội vàng ở trên người bỏ thêm mấy đạo phù văn phòng hộ, lúc này mới hơi chút an tâm xuống dưới. Lao long, ngươi nhưng chạm xa chút quan khán. Nữ thánh lưu lại này nói khắc hòa khi, trong lòng lớn lao bi ai, ý cảnh lơ đãng mà rót vào hòa trùng, cho nên mới giống như tư vi lực. Vệ vô kỵ nói. Long thiên gật gật đầu, hắn cũng biết này chỉ là một cái ngoài ý mớn. Nếu tư mã nữ thánh cố ý vì này, lấy hai người thực lực, đã sớm bị hôi phi yên diệt lúc trước nữ thánh lưu lại này nói khắc họa ta phỏng chừng mỗi một bút đều là nước mắt vệ vô kỵ nhìn về phía khắc họa lòng có xúc động chi ý khắc họa bên trong tư mã nữ thánh thực lực hơn xa xích phong thánh nhân thần thông công phạt lúc sau tự mình đem đối phương chấn áp ở nơi nào đó hoang dã nếu vứt lại thánh nhân bất phàm một nữ tử vì gia tộc vi phạm chính mình bản tâm đem chính mình người thương vĩnh hàng mà chấn áp đây là kiểu gì đau thương cùng tan nát cõi lòng vệ vô kỵ trong lòng chấn động ai đại không gì hơn tâm chết Hắn minh bạch nữ thánh ngay lúc đó vạn nghiệm câu hồi. Khoảnh khắc ngay lập tức chi gian, hắn cảm giác được loại này vô tận tâm chết chi ý. Phúc! bị ai nghịch lưu với tâm, Vệ Vô Kỵ lão đảo lui về phía sau, phun ra một ngụm màu tươi. "Tiểu vệ, ngươi không quan trọng đi." Long Thiên lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Vệ Vô Kỵ lắc lắc đầu, lấy ra một quả đan dược căn vào, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Trong nháy mắt ra tới, Vệ Vô Kỵ khôi phục như lúc ban đầu. tiếp tục xuống phía dưới một bức khắc đồ nhìn lại thứ bảy phúc khắc đồ tư mã nữ thánh một người đồng ngồi hữu quảng tịch liêu giống như cào hôi vô tận ai cảnh bên cạnh một đạo ngọc quan tám đạo ngọc thạch xiềng xích khóa trụ ngọc quan hướng bát phương kéo dài đi ra ngoài khắc trên bản vẽ còn có hai phiến đại môn cùng vừa rồi vệ vô kỵ trải qua hai phiến cửa đá là giống nhau như lúc nay đảo khắc hòa trùng có vô cùng ai cảnh chạy dài phát ra mà đến nhưng không có vừa rồi kia Phúc khắc đồ mãnh liệt Giống như một đạo vô tận yêu thương chi hà chạy dài mà đến, vô có tuyệt kỳ. Tiểu vệ, ta đã biết. Nơi này là tư ma nữ thánh mộ địa, nàng ngọc quan liền ở bên trong. Long thiên nhìn phía trước cửa đá, đối vệ vô kỵ nói. Cuối cùng còn có một ít khắc tự, chúng ta sau khi xem xong, lại tiến vào cửa đá. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Thứ tám phúc khắc hòa thượng, chỉ có một ít khắc tự. Lục tay háo hồng hương, yêu thương nghe thường. Tiểu lâu đông phong, mạng trướng thành thương. vô tướng vô tướng như thế nào tương quên tâm chỗ ai hay còn thành xương Này đầu thơ tử văn tự nhớ kỹ nữ thánh tâm tình trấn áp chính mình người yêu nữ thánh cơ hồ chính là vạn niệm câu hôi nàng không có cùng mặt khác thánh nhân rời đi này phiến vũ trụ sao trời xa phò hắn giới mà là đi vào nơi này cô độc một người cuối cùng thọ nguyên hao hết tư mã nữ thánh vạn niệm câu hôi cả đời sống một mình tại đây muốn dùng chính mình sở chứng đạo cảnh khám phá trong lòng bế tắc nhưng lại không thể tiêu tan Như vậy khúc mắc, nếu muốn tởi bỏ hệ thúc, còn cần người có duyên mới có thể tẩy bỏ. Trong lòng ngàn ngàn kết, chỉ có tuệ kiếm, mới có thể đoạn chi. Long Thiên nhìn Ngọc Thạch trên tường văn tự, thở dài nói. Vệ vô kỵ ngần ra, nhìn Long Thiên, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ chính mình chính là người có duyên, không đúng a? Chính mình cùng tư Mã nữ thánh không có chút nào tương quan, tuy rằng cùng nàng giống nhau, tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, nhưng lẫn nhau không có một chút liên quan, này người có duyên tuyệt không phải chính mình. Bất quá, Long Thiên xưa nay đều là đỉnh bạc mà, hiện tại nói ra bực này huyện chuyển chi tử, thực sự không nghĩ tới a. Nếu muốn giải khúc mắc, chỉ cần người có duyên, trong lòng ngàn ngàn kết, tuệ kiếm có thể chặt đứa. Đây là Thánh Tôn hắn lao nhân ra nói, tư mã nữ Thánh cảnh giới không bằng Thánh Tôn, đương nhiên không rõ cái này, ha ha. Kỳ thật ta cũng không rõ, chỉ là nhìn trên tường văn tự, nhớ tới Thánh Tôn hắn lao nhân ra, thuận miệng nói nói mà thôi. Long Thiên thấy vệ vô kỵ nhìn hắn, vội vàng giải thích nói. Lao Long, ta suy nghĩ cái này người có duyên. Rốt cuộc là ai? Vệ vô kỵ nói. Ta cũng làm không rõ, bất quá đi vào cuối cùng, sẽ có đáp án. Long thiên lắc đầu nói. Hai người cùng nhau về phía trước mà đi, vốn tưởng rằng mở ra cửa đá, hội ngộ thượng một ít khúc chết. Ai biết giơ tay đẩy cửa, cửa đá theo tiếng mà khai, không có chút nào trở ngại. Đây là một cái hảo dấu hiệu, bên trong có đại cơ duyên. Long thiên cười diện hóa thành mờ mịn chi khí, chui vào vệ vô kỵ tối lão. tiểu vệ mau chút đi vào vệ vô kỵ gật gật đầu cất bước hướng bên trong đi đến phía trước một đạo nồng đậm linh khí âm thầm mà di động phiêu di mà đến đây là tiên thạch vệ vô kỵ cảm giác được quen thuộc linh khí nhanh hơn mẹ bước mấy phút lúc sau liền đi vào hang đá trung điểm chương một tiên thạch tri quan hang đá trung điểm là một mảnh vô biên vô hạn không gian tự thành một giới bốn phía linh khí như xương ngủ giống nhau trời cao phía trên một chút một chút ánh sáng minh diệt lập lòe giống như sao trời giống nhau vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng về phía trước do xét thế nhưng không thể cuối cùng giới hạn bốn phía cũng là giống nhau chẳng những thần thức ý niệm không thể tìm được giới hạn ngay cả vô tướng chi mắt cũng vô pháp nhìn trộm đây là tư mã nữ thánh dùng thần thông chi thuật sáng lập một phương không gian lấy thực lực của ta không thể nhìn trộm này giới hạn vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm đối long thiên nói lúc này phát tài Này bốn phía nơi thế nhưng toàn bộ đều là linh thạch Không Bên trong còn cất giấu không ít tiên thạch Giữa linh khí mạnh nhất Tuy rằng bổn tọa thấy không rõ lắm Nhưng cái này linh khí tuyệt đối là tuyệt đại tiên thạch Long thiên bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ Chuyến ra ý niệm Đối vệ vô kỵ kêu to lên Lao long nơi này linh thạch Chỉ sợ không thể loạt lấy Vệ vô kỵ mới nói được nơi này Nơi xa xương mù đột nhiên quay cuồng Trận linh tử linh vụ chung đi ra Hô hô hô Bên người linh vụ như quận sóng giống nhau, hướng bên cạnh quay cuồng, mặt đất hiện ra một cái con đường, thông hướng nơi xa tầm nhìn cuối. Trận Linh ngừng ở vệ Vô Kỵ phụ cận, một đạo lạnh như băng ý niệm, trên dưới nhìn quét vệ Vô Kỵ, cuối cùng ngừng ở Long Thiên trên người. Một lát chân chờ, Trận Linh thu hồi nhìn trộm, truyền ra một đạo ý niệm, làm vệ Vô Kỵ theo ở phía sau, sau đó xoay người về phía trước phiêu thể mà đi. Nguy hiểm thật. Có loại bị trấn áp cảm giác, thiếu chút nữa bị này nói Trận Linh diện sắt Long Thiên truyền ra ý niệm. Nói. Vệ vô kỵ trong lòng phỏng đoán, vô tướng hang đá trung điểm, chỉ cho phép đạt được trận linh tán thành người tiến bảo. Long thiên vẫn chưa được đến trận linh tán thành, nhưng hắn là đặc thù mở mịn thân thể, phỏng chừng là bị làm như ma sùng thần hồn. Trận linh dọc theo dưới chân con đường, về phía trước phiêu thệ mà đi. Vệ vô kỵ bước nhanh, vẫn luôn đi theo trận linh phía sau. Hai bên linh vụ bên trong, nhìn qua không có chút nào cực kỳ, bên trong lại cất giấu thâm thúy quỷ dị. Vệ vô kỵ phát lên tim đập nhanh cảm giác Chẳng sợ chính mình được đến trận linh tán thành, chỉ cần đi ra con đường ở ngoài, cũng sẽ bị này phiến linh vụ nuốt hết, thân vẫn mà chết. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi tới trung ương, thấy một ngụm thật lớn ngọc quan. Này không phải ngọc quan, là, là tiên thạch chi quan. Vệ vô kỵ khiếp sợ không thôi, nơi xa tiên thạch chi quan, chiều rộng một trượng tả hữu, chiều dài ba trượng tả hữu, mặt trên tạo hình dườm già phu văn, thượng cổ ấn ký, còn có viễn cổ đồ đằng ý cảnh. Tám đạo khóa trụ tiên thạch chi quan thật lớn xiển xích, cũng này đây tiên thạch vì chất liệu, dùng vô thượng mật thuật luyện chế mà thành. Một đầu liền ở tiên thạch chi quan thượng, một khác đầu hướng nơi xa kéo dài đi ra ngoài, thật sâu mà lâm vào mặt đất bên trong. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, lâm vào mặt đất xiển xích, rút ra điệu mạch bên trong linh khí, ôn dưỡng tiên thạch chi quan. Từ thượng cổ đến nay vô cùng năm tháng chung, nay tám đạo xiển xích vẫn luôn không ngừng rút ra điệu mạch linh khí, đem này chiến biên giới cục đá, toàn bộ diễn hóa thành tiên thạch. Linh Thạch. Trận Linh vẫn luôn hướng tiên thạch chi quan đi đến, đi vào một đạo tiên thạch ngôi cao trước, dừng lại thân hình. Tiên thạch ngôi cao giống như một trương mặt bàn, chiều rộng 3 thước hứa, chiều dài 5 thước hứa, trắng tinh không, rảnh, không nhiễm một hạt bụi. Trận Linh đứng ở bên cạnh, một đạo ý niệm chuyển hướng Vệ Vô Kỵ, làm hắn ở tiên thạch ngôi cao thượng, nhỏ dọn chính mình một giọt máu tươi. Vệ Vô Kỵ trong lòng có chút chần chờ, nhưng vẫn là y theo Trận Linh sở kỳ, đem một giọt máu tươi tích nhập ngôi cao. Tí tách. một tiếng nhỏ giọt tiếng động ở một mảnh yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Tiên thạch mặt bằng phẳng phất giấy tuyên thành sũng nước giống nhau, huyết chi đỏ tươi bông chốc mở rộng, sau đó diện hóa ra một đạo màu đỏ phu văn, giống như vân nghe chi trạng trôi nổi dựng lên, hướng Tiên thạch chi quan mà đi. một đoàn mây đỏ phiêu ở trên hư không từ từ mà đi, đông rừng. Tiên thạch chi quan thật lớn con cái, hướng bên cạnh di động, một đạo thân hình từ quan trung ngồi dậy. bạch thi tháng tuyết tóc đen phiêu phiêu, vô biên khí thế thổi quét. đau thương chi ý như biển rộng sóng gió quay cuồng giống nhau nháy mắt trải rộng toàn bộ hư không tư mã nữ thánh thế nhưng từ tiên thạch chi quan trung chậm rãi ngồi dậy vệ vô kỵ trong lòng kinh tùng tốt đỉnh trước mắt tình cảnh càng ngày càng quái dị hắn ngăn chặn muốn chạy trốn xúc động nỗ lực đứng ở tại chỗ Hiu, thanh phong phất tới thổi khai nữ thánh tóc đen lộ ra tuyệt mỹ dung nhan quả nhiên cùng lúc trước nhìn thấy tư mã ra áo tím nữ tử giống nhau như lúc, giống như một người nữ thánh chậm rãi mở hai mắt Lạnh lùng ánh mắt, nhìn phía đứng ở nơi xa vệ vô kỵ, vệ vô kỵ cả người nhịn không được một cái dùng mình, nữ thánh thật lớn áp lực, làm hắn thiếu chút nữa hỏng mất. Bất quá, vệ vô kỵ trong lòng lại ổn định rất nhiều, bởi vì hắn chân thật mà cảm nhận được, đối phương không có làm hại chi ý. Nữ thánh thân hình phập phồng dựng lên, hướng vệ vô kỵ mà đến. Ai chi ý cảnh càng thêm nồng đậm, như đây rồi giống nhau cuốn quanh, cắt không được, gỡ rối hơn, vệ vô kỵ cảm giác bi từ tâm tới. Nữ thánh đi vào phụ cận. dơ tay nhẹ nhàng một lòng tay điểm ở vệ vô kỵ trên trán một đạo ý niệm nhập vào cơ thể mà nhập nháy mắt tiến vào vệ vô kỵ ý thức chi hải diễn hóa một đạo hình người lặng lặng mà đứng lặng vệ vô kỵ nháy mắt hiểu được nữ thánh một đạo ý niệm bám vào ý thức chi hải muốn hắn đi tìm xích phong thánh nhân nữ thánh đã sớm thọ nguyên hao hết nàng dùng vô thượng mật thuật để lại một đạo ý niệm hoàn thành tâm nguyện vệ vô kỵ hoàn thành lúc sau có thể được đến ngoại vô tướng tu luyện chi thuật Do đó hối thành một bộ hoàn chỉnh đại vô tướng luyện tâm quyết. Nữ thánh nhìn nhìn vệ vô kỵ, về phía sau phiêu thể mà đi, một lần nữa trở lại tiên thạch chi quan trung. Trong hư không áp lực, còn có ai chi ý cảnh, cũng cùng nhau tiêu tán mà đi. Vệ vô kỵ lúc này mới nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, không rõ tư mã nữ thánh, vì cái gì tu luyện loại này ai chi ý cảnh. Thánh tôn lão nhân ra nói qua, chứng đạo chi lộ có ngàn vạn nhiều, vạn sự vạn vật hiểu được, đều là chứng đạo chi lộ, đau thương chi ý cũng không ngoại lệ. Linh trí sinh mệnh sinh ra lúc sau, không ngoài khóc cười nhị tướng, ai chi ý cảnh hiểu được, càng có thể gần sát nhân tâm mới bắt đầu chi căn nguyên. Long thiên truyền ra ý niệm, nói, khóc cười nhị tương vệ vô kỵ nghe tiếng ngẩn ra. Trẻ con sinh ra là lúc, không ngoài khóc cùng cười, từ sinh mệnh phía trước, luân hồi bên trong mang đến nhị loại bổ tướng, thuộc về nhân chi sơ bẩm sinh ý cảnh, thánh tôn lão nhân ra như thế nói. Long thiên nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, trong lòng có tỉnh. lúc này. Trận linh truyền đến một đạo ý niệm, làm vệ vô kỵ theo ở phía sau, cùng nhau đi vào nhập khẩu vị trí. Liền như vậy mà làm chúng ta đi rồi. Long Thiên trong lòng mất mát, thâm nhập Bảo Sơn liền như vậy tay không mà về, cảm thấy hụt hẫng. Đúng lúc này, trận linh thân hình tiêu tán, hóa thành một mảnh lưu hình, trên mặt đất phát họa ra một đạo truyền tống phát trận, hô hô hô. Phảng phất từ mặt đất sinh trưởng giống nhau, một đống lớn linh thạch từ ngầm hướng về phía trước phát lên, bại ở vệ vô kỵ trước mặt. Tiểu vệ, nếu bổn tọa đoán được không sai, Này đó đều là đưa cho chúng ta, ha hả Long Thiên ở truyền ra ý niệm chúng, rốt cuộc nợ nụ cười. Trước mặt linh thạch đôi đến tiểu sơn dường như, lớn nhỏ không đồng nhất, không có cắt cách, cách ra, tính ra tương đương với một ngàn vạn cái linh thạch. Vệ vô kỵ cũng được đến trận linh truyền đến ý niệm, linh thạch về hắn, lập tức rời đi nơi đây. Nếu có thể, vệ vô kỵ cũng không có khách khí ý tứ, đem linh thạch toàn bộ thu vào trong túi, đi ra mộ địa. chương 1055, nữ thánh di nguyện. Đi ra nữ thánh mộ địa biên giới, Vệ Vô Kỵ về tới Thạch Thất. Mộ địa biên giới, linh thạch ngương luyện như nước, ở bên trong tu luyện, thật là một đại khoái sự, đáng tiếc không cho chúng ta ở lâu. Long Thiên đều bị tiếc nuối mà nói. Đó là nữ thánh mộ địa, ai nguyện ý người ngoài ở chính mình mộ địa ở lâu. Vệ Vô Kỵ cười lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi ngay ngắn xuống dưới, thần thức ý niệm chìm vào ý thức chi hải, diễn hóa một đạo tiểu nhân đứng ở hát thạch phía trên. Nữ thánh ý niệm diễn hóa hình người, tựa hồ có điều cảm giác nhẹ nhàng nâng tay, một chút ánh sáng hướng về vô kỵ tiểu nhân chậm rãi bay tới, giơ tay nắm lấy ánh sáng, vệ vô kỵ vì này rung lên, đây là đại vô tướng luyện tâm quyết, ngoại vô tướng tu luyện tri thuật, bất quá giống như mặt sau thiếu hụt một chút, đây là chấn áp xích phong thánh nhân vị trí, chỉ có tìm được xích phong thánh nhân mới có thể được đến hoàn chỉnh tâm quyết, vệ vô kỵ bắt đầu xem kỹ bản đồ, như hắn sở liệu, xích phong thánh nhân chính là bị chấn áp ở thiên châu quốc bắc cảnh xích phong núi non bên trong. Nay phải về đến thiên tinh vực, lại là thiên nan và nan, chỉ có về sau nói nữa. vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, từ ý thức chi hải lui ra tới, đem sự tình ngọn nguồn nói cho lòng thiên. Phải về thiên tinh vực, cũng không phải không có khả năng, chính là thực phiền thoái, bổn tọa đều có biện pháp. Bất quá vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vô tướng hang đá là nữ thánh lăng mộ, ngoại giới hẻm núi nhập khẩu, kia nói cường đại thần thức ý niệm, lại xem như cái gì. Chẳng lẽ là người giữ mộ? Long Thiên không được này giải, hướng vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, hắn cảm giác hẳn là không phải, bởi vì trận linh truyền cho hắn ý niệm chung, cũng không có nhắc tới cái này. Nếu là thực sự có người giữ mộ tồn tại, đã sớm hẳn là ra tới gặp nhau. Nay con kỳ quái, bổn tọa tỏ vẻ nghi hoặc, lòng hiếu kỳ nổi lên. Long Thiên lắc đầu nói, nay không phải chúng ta thực lực có khả năng trêu trọng, vẫn là lén lút rời đi vì thượng. Vệ vô kỵ áp dụng ổn thỏa phương pháp, chờ về sau thực lực tăng lên. Lại đến tìm tòi. Vô tướng hang đá không có truyền tống trận, hai người chỉ có thể đường cũ phản hồi, hơn 20 ngày sau, rốt cuộc đi ra vô tướng hang đá. Hai người tiếp tục hướng hẻm núi nhập khẩu mà đi, Long Thiên đoán giận hành trình lên đường không có phương tiện, nữ thánh cũng không thiết hạ truyền tống trận. Vệ vô kỵ mỉm cười nói, ở chính mình lăng mộ thiết hạ truyền tống trận, chỉ có thể là cho trộm mộ giả phương tiện, tuyệt không khả năng việc. Long Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, cũng liền không hề để việc này. Tới gần hẻm núi nhập khẩu 100 dặm biên giới, vệ vô kỵ cùng Long Thiên ở trên người bỏ thêm mấy đạo phù văn, ẩn nấp chính mình hành tung hơi thở, lúc này mới hướng hẻm núi nhập khẩu đi đến. Bất quá, phảng phất oan ra ngo hẹp dường như, vệ vô kỵ hai người vận khí không tốt, ở tiếp cận hẻm núi chỗ, vẫn là gặp gỡ nhất không nghĩ thấy người, thượng quan gia thượng quan giới. Hai bên đều ẩn nấp hành tàng lẫn nhau không có cảm thấy được đối phương. Cho nên đương gặp nhau là lúc, lẫn nhau đã thực tới gần, khoảng cách bất quá 50 trượng ha ha, này thật đúng là xảo a oan ra ngõ hẹp hưu đi thượng quan giới hét lớn một tiếng hướng vệ vô kỵ vọt lại đây vệ vô kỵ thầm kêu xui xẻo vội vàng quay đầu chạy như bay mà đi mặt sau thượng quan giới theo đuổi không bỏ làm ngươi cũng biết bổn tỏa lợi hại long thiên bám vào vệ vô kỵ trên người lấy ra lương đạo ngọc phủ về phía sau ra tay hô hô hai điểm ánh huỳnh quang về phía sau bay vụt nháy mắt diễn hóa hai chỉ thiết quyền hư ảnh hướng về phía trước quan giới công sát mà đi Thượng quan giới phất tay một trưởng, lưỡng đạo ngọc phù công kích, bị một trưởng chi thế, lăng không đánh tan. Long thiên bên này lại là lưỡng đạo ngọc phù ra tay, lưỡng đạo lưu hình kéo đôi dài, hướng đối phương điện xạ mà đi. Thượng quan giới về phía trước buôn tẩu, đồng dạng huy trưởng quét tới, phanh. Lưỡng đạo lưu hình tản ra, lại diễn hóa ra một đạo ảo trận, đem thượng quan giới phong tỏa ở bên trong. Tiểu vệ, đối phương thực lực quá cường, phòng trường lập tức liền sẽ phá trận ra tới, chúng ta đi mau. Long thiên vội vàng nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, dưới chân nhanh hơn, thân hình kéo ra một đạo tàng giống, hướng cách đó không xa hẻm núi nhập khẩu mà đi. Cũng chính là ngắn ngủn mười tức thời gian, thượng quan giới phá vỡ hảo trận, nổi giận đùng đùng mà đuổi theo. Bất quá, Vệ vô kỵ đã đi tới hẻm núi nhập khẩu, về phía trước sông thẳng qua đi. Người cho rằng tiến vào hẻm núi bên trong, lão phu sợ dẫn phát không gian cái khe, liền không thể đuổi giết sao? Ha ha, hoàn toàn tương phản, này nói hẻm núi chỉ có một cái lộ. Ngươi kẻ hèn hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, khó thoát lao phu tay. Thượng quan giới không có do dự, truy nhập hẻm núi bên trong. ở hắn xem ra, trong hạp cốc tuy có mạc danh cường đại ý niệm, nhưng chính mình là hóa thần cảnh viên mãn thực lực, so đối phương chiếm cứ ưu thế. bất diệt sát người này, khó tiêu chính mình trong lòng chi hận. vệ vô kỷ về phía trước chạy như bay, nhưng thực lực chúng quy không bằng thượng quan giới, bị đối phương chậm rãi đuổi theo. tiểu vệ muốn hay không làm ra một ít đại động tĩnh. Long thiên thấy đối phương đuổi theo. Vội vàng hỏi. Lao long ngươi chuẩn bị tốt, ta nói bắt đầu, ngươi liền ra tay. Vệ vô kỵ nói. Thượng quan giới thân hình tốc độ, muốn so vệ vô kỵ mau đến nhiều, mắt thấy liền phải đuổi theo. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Vệ vô kỵ khó hiểu này ý, không rõ đối phương vì sao dừng lại. Lúc này, một đạo ý niệm chuyển tới, làm hắn về phía trước quay vào, đi ra năm trượng lúc sau, dựa vào bên trái, bám vào tuyệt bích hướng về phía trước mà đi. Thế nhưng là phía trước ở trong hạc gốc cảm nhận được kia nói cường đại thần bí ý niệm. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, vẫn theo lời mà đi, ở quẹo vào chỗ đi trước năm trượng, dựa vào bên trái tuyệt bích, hướng về phía trước phản cảng mà đi. Long Thiên cũng không cảm kích, thấy vệ vô kỵ hướng về phía trước phản cảng vội vàng dò hỏi. lão Long, đối phương là địch là bạn còn không rõ ràng lắm, ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ bại lộ ra tới. Nếu thực sự có ngoài ý muốn, có thể trở thành thoát hiểm trợ lực. Vệ Vô Kỵ đem tình hình thực tế bẩm báo, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Bên người bốn phía, không ngừng có không gian cái khe sinh thành, từng đạo hát tuyến mở ra, giống như quái thú miệng khổng lồ. Vệ Vô Kỵ y theo ý niệm truyền đến nhắc nhở, hướng về phía trước mà đi, đi vào một cái trong sơn động. Sơn động nhập khẩu chỉ dung một người nghiêng người mà qua, Vệ Vô Kỵ bước lên đi vào, về phía trước mà đi. Phía trước xuất hiện lối rẽ, ý niệm làm hắn hướng hữu. Vệ Vô Kỵ theo lời hướng hữu, tiếp tục về phía trước mà đi. Trong sơn động con đường, khi thì rộng mở, khi thì hẹp hỏi, ngạ dẹ rất nhiều. Vệ vô kỵ đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đi vào một cái rộng mở huyệt động. Lúc này hắn phát hiện dưới chân đã không còn là loạn thạch, mà là phô liền đường đá xanh mặt. Vệ vô kỵ chấn định thân sắc, về phía trước cắt bước, đi vào một gian thạch thất bên trong. tiền bối, tại hạ tới. Vệ vô kỵ đứng ở thạch thất, vô dụng thần thức ý niệm mọi nơi tìm kiếm, mà là chắp tay nói chuyện. Lao phù ở chỗ này. Một trận xích sắt liên thanh âm truyền đến, chỗ tối đi ra một người bạc, cần tóc bạc lão giả, trên người khóa xiềng xích, ngồi ở bàn đá bên cạnh. Đối phương thực lực sâu không lường được. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, lão giả giống như thâm thúy vô biên biển rộng, hắn chạm hảo thân hình, lại lần nữa không người chắp tay, cảm tạ đối phương nguy cấp thời khắc gân cứu mạng. Ha ha, ngươi vô tướng chi mắt tu luyện đến không tồi, lão phu cũng thiếu chút nữa nhìn lầm. Lão giả cười vớt dâu nói, những lời này ở Vệ Vô Kỵ trong thai giống như với sấm sét nổ vang, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. chương 1056, Thượng Cổ Gia Tộc, Lao Giả nói truyền vào vệ vô kỵ trong thai, vệ vô kỵ nội tâm bỗng nhiên khiếp sợ. Từ được đến vô tướng chi mắt tới nay, vệ vô kỵ mỗi lần sử dụng chưa bao giờ có người kham pha quá. Nhưng vừa rồi hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã bị trước mặt Lao Giả phát hiện. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ tần sinh, nháy mắt xoay vô số ý niệm. Trước mắt mặc kệ nói như thế nào, đối phương cứu chính mình. Ít nhất hiện tại còn không có ác ý, hẳn là tương đối an toàn, kia đối phương lại đến tột cùng là ai đâu. Liên ở hắn ý niệm tần chuyển thời điểm, lão giả ha hả cười, ngươi chính là vệ vô kỵ đi. Từ thiên tinh vực đi ra, đi tới thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, nhưng không dễ dàng a ha hà. Nếu nói vừa rồi khiếp sợ, vệ vô kỵ còn có thể thừa nhận, mặt không đổi sắc. Hiện tại được nghe lão giả nói chuyện, vệ vô kỵ lại là ra đầu tê dại, đầu lâu phảng phất nổ tung giống nhau, từng đợt mà phát ngốc. Sắc mặt vì này biến đổi. Đối phương đệ nhị câu nói, liền nói ra chính mình lai lịch, đây chính là thua cái gì cũng không còn. Sao không gỡ xuống mặt nạ ngồi xuống, cùng Lao Phu nói chuyện. Lao giả xem mặt đoán ý, xem vệ vô kỵ cử chỉ, biết chính mình suy đoán không giả, mỉm cười vứt râu Lao thần khắp nơi bộ dáng Kỳ thật hắn trong lòng khiếp sợ, so với vệ vô kỵ càng sâu. Giả như vệ vô kỵ khiếp sợ là một phần, lão giả khiếp sợ chính là thập phần. Chỉ có biết nội tình người. Mới biết được từ thiên tinh vực đi đến thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, có bao nhiêu mà gian nan, quả thực chính là không có khả năng sự tỉnh huống hồ trước mặt tên này vệ vô kỵ, y theo tiểu điệp chi ngôn, trước kia vẫn là một cái không có căn cốt, không có chút nào tu luyện, thiên phú cực kém phế nhân. Vệ vô kỵ gỡ xuống mặt nạ cùng dịch dung, không người ôm quyền, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lao phu họ kép tư mã, danh lâu dài. Lao giả nhìn vệ vô kỵ, trên dưới đánh giá, thân thức ý niệm đảo qua. Xin hỏi tư mã tiền bối, như thế nào biết van bối chi danh? Vệ vô kỵ hỏi, ta chẳng những biết tên của ngươi, còn biết ngươi trước kia không có căn cốt, sau lại được đến một quả nghịch thiên đan, nghịch thiên hoán cốt lúc sau, mới bắt đầu tu luyện. Tư mã lâu dài nhìn khiếp sợ vệ vô kỵ, cười cười nói, này không có gì hảo kỳ quái, bởi vì nói cho ta chuyện này người, chính là giúp ngươi tiểu điệp nha đầu. Vệ vô kỵ không có che giấu chính mình khiếp sợ, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thì ra là thế. Đối phương lão giả họ kép tư mã, chính là vô tướng hang đá trung nữ thánh gia tộc, ao tím nữ tử gia tộc, tư mã gia tộc nhân. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là đã minh bạch. Lão Phu có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi hay không có thể lại đây, làm ta nhìn xem người thân hình. Tư mã lâu dài cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, nói, thỉnh tiền bối chờ một lát. Nói xong lời nói, vệ vô kỵ đi đến một bên, đem long thiên từ tối áo, đặt ở góc. Đây là ma thú của ngươi thần hồn đi. dịch thu thuật cùng luyện hồn thuật phối hợp luyện chế ma thu thần hồn rất là không tồi tư mã lâu dài nhìn mở mịt chi khí cười nói vệ vô kỵ nghe lão giả nói như vậy cũng liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu xem như thừa nhận số dưới long thiên xưa nay bị chán ghét bị người ta nói thành ma thu súng vật nghe thấy lời này liền tính không phát tác cũng muốn hướng vệ vô kỵ truyền ra ý niệm hoán giận một phen nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể trốn vào góc không rên một tiếng lấy tư mã lâu dài sâu không lường được thực lực Long thiên một đinh điểm dị thường, là có thể bại lộ chính mình, chỉ có thể cái gì đều không làm. Đi đến tư mã lâu dài phụ cận, vệ vô kỵ chắp tay, sau đó ngồi xuống. Tư mã lâu dài cẩn thận đoan trang vệ vô kỵ, thân thức ý niệm từ hắn toàn thân nào qua, đột nhiên rối tay hướng hắn trộm tới. Vệ vô kỵ trong lòng cả kinh, đang muốn ngăn cản, đối phương truyền ra một đạo ý niệm, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, chỉ nghĩ xem, kỹ rõ ràng minh bạch. Trong chốc lát thời gian, tư mã lâu dài buông ra tay. rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc hai mắt trở lên trên mặt lộ ra ít có vẻ mặt kinh hãi lấy lao phu quan sát ngươi thọ nguyên bất quá kẻ hèn mấy chục năm thế nhưng có thể thành tựu hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực quả thực chính là nghe rợn cả người này trung gian nhất định có ẩn tình có không báo cho lão phu nói xong lời nói tư mã lâu dài hay còn ngại chính mình từ không diễn ý chấn tay hào hướng vệ vô kỵ trang trọng chắc tay lão phu lòng hiếu kỳ trọng vọng ngươi có thể báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ Ta phát hạ độc thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Giống nhau hóa thần cảnh tu giả, không sai biệt lắm đều là ngàn năm tu luyện, đại gia tộc thiên tài cũng muốn mấy trăm năm tu luyện. Như vậy vô kỷ vài thập niên thời gian, liền tân chức hóa thần cảnh, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, khiếp người kinh tủng. Tư mã lòng hiếu kỳ, giống như có nghiện giống nhau mà sinh trưởng, cả người khó chịu, thế nào cũng phải biết kết quả không thể. Tại hạ tu luyện phi thường thuận lợi. cơ hồ không có gì bình cảnh chi vây công pháp tu luyện cũng có thể thực mau nắm giữ so thường nhân tu luyện nhanh rất nhiều vệ vô kỳ đáp nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy a nhất định có ẩn tình tư mã lâu dài tiếp tục truy vấn nói ân nếu nói ẩn tình cũng là có một chút ở thiên tinh vực là lúc sư tôn đám người cảm thấy van bối là ngộ đạo thân thể vệ vô kỵ gật đầu trả lời ngộ đạo thân thể ngộ đạo thân thể hiếm thấy chi thiên phú mấy trăm vạn năm mới này này tư mã lâu dài sắc mặt khiếp sợ buồn muốn nói không có khả năng nhưng nhìn xem trước mặt vệ vô kỵ tức khắc nhụ trí nhắm lại miệng kỳ thật vãn bối cũng không thập phần rõ ràng chính mình rốt cuộc có phải hay không ngộ đạo thân thể vệ vô kỵ nói nhất định đúng rồi chỉ có ngộ đạo thân thể mới có thể giải thích sở hữu này hết thảy tư mã lâu dài gật gật đầu bình phục trong lòng khiếp sợ tiểu điệp nha đầu ngươi ở thiên tinh vực gặp qua bên người áo tím nữ tử là tư mã gia đích truyền hậu bối tên là tư mã vô ưu ta đại ca cháu gái tại gia tộc hậu bối trung vô ưu kia hài tử là xếp hạng đệ nhất thiên tài vệ vô kỵ từ nói chuyện với nhau chung biết được tư mã ra một ít bí tân lão giả tư mã lâu dài tại gia tộc huynh đệ trung xếp hạng thứ 9, huynh trưởng tư mã lâu dài là tư mã gia gia chủ cũng là áo tím nữ tử tư mã vô ưu tổ phụ tư mã vô ưu phụ thân tư mã minh viêm là gia chủ chi tử duy nhất thân sinh chi tử mặt khác tư mã vô ưu còn có mấy vị huynh đệ tỉ muội. bởi vì vi phạm tộc quy, tư mã lâu dài bị khóa ở chỗ này trông coi vô tướng huyền cảnh hẻm núi nhập khẩu. vô tướng huyền cảnh cùng tư mã gia tộc có lớn lao quan hệ gia tộc tương truyền thượng cổ thời đại tư mã gia nữ thánh nhân ẩn cư với bí cảnh bên trong thượng cổ đại chiến lúc sau sở hữu thánh nhân đều rời đi mà đi không biết tung tích tư mã nữ thánh lại lặng yên ẩn cư tại đây sau lại bị tư mã ra theo tung tìm được không biết vì cái gì Nữ thánh không muốn thấy tộc nhân của mình, cũng thiết hạ cấm kỵ ảo trận, nghiêm cấm tộc nhân đi vào. Tư mã lâu dài nói đến nơi này khi, không khỏi những mày, nữ thánh tuy rằng không được chính mình tộc nhân đi vào, nhưng mặt khác gia tộc người, lại có thể tiến vào, gia tộc ghi lại cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ nói là cùng tu luyện tương quan. Tư mã nữ thánh là đại thánh cảnh giới, tư mã gia tộc không nghĩ gia tộc của chính mình ních lợi, dừng ở người khác trong tay. Liên ở hẻm núi nhập khẩu thiết hạ giám thị chi trận, phong tỏa nhập khẩu. Phái người ngày đêm trông coi, không được tư mã gia tộc ở ngoài người tiến vào. mươi 1057, thiên ngoại chi cảnh. Vệ vô kỵ nghe được nơi này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Tư mã nữ thánh vì chính mình gia tộc, thân thủ chấn áp chính mình người thương. Thương tâm rất nhiều, đối chính mình gia tộc, cũng là có oán hận, tự nhiên là không nghĩ tái kiến tư mã gia người. Nhưng là, nữ thánh cần phải có người trợ giúp, hoàn thành chính mình di nguyện an năn, cho nên ngược lại là gia tộc ở ngoài người, không chịu chút nào cản trở. Bất quá những việc này quan hệ đến gia tộc mặt mũi, không có nhớ nhập gia tộc điện tịch chung. Cho nên tư mã gia hậu nhân, cũng không biết chân tình, chỉ có thể là y theo tộc quy, từ thượng cổ đến nay, vẫn luôn phái người chấn thủ hẻm núi nhập cầu. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, hiểu rõ sự tình trải qua, 89 phần 10. Gia tộc điện tịch ghi lại, nữ thánh tu luyện một loại công pháp, tiêu đại vô tướng luyện tâm quyết. Trong gia tộc chỉ để lại tàn khuyết tâm quyết, không dùng được, hoàn chỉnh tâm quyết chỉ có nữ thánh một người mới biết được. cho nên tư mã gia tộc phong tỏa nhập khẩu không được người khác tiến vào phái gia không có gia tộc huyết mạch người đi vào hy vọng có thể được đến nữ thánh truyền thừa tư mã lâu dài đem nguyên do chậm rãi nói tới gia tộc phái ra người tiến vào vô tướng huyền cảnh không ai có thể đi vào vô tướng hang đá cơ hội toàn bộ chết ở cửa động phía trước vô cùng năm tháng chung tư mã gia tộc dần dần đối việc này có chút bất đắc dĩ chú ý cũng ít rất nhiều gia tộc có người đẩy diễn việc này phong tỏa hẻm núi không tốt tương đương với đoạn tuyệt chính mình cơ duyên Hẳn là tùy duyên mà hóa, làm càng nhiều người tiến vào hẻm núi nhập khẩu, nói không chừng vận mệnh chú định, sẽ có tạo hóa. Nói đơn giản một chút, khiến cho càng nhiều người tiến vào trong đó, nếu đến nữ thánh chỗ tốt, tư mã gia tộc lại ra tay cướp đoạt lại đây. Vì thế tư mã gia tộc liền buông ra phong tỏa, cho phép giống nhau người tiến vào vô tướng huyền cảnh. Bất quá cơ duyên tạo hóa, vẫn luôn không có chờ đến. Dài dòng năm tháng chung, một thế hệ lại một thế hệ gia chủ, dần dần mất đi hứng thú, đối việc này không hề quan tâm. mà trông coi hẻm núi nhập khẩu là cực kỳ vất vả việc cũng dần dần thành Tư Mã gia tộc trừng phạt tộc nhân nơi ta nghe Tiểu Điệp nói ngươi muốn gặp đến vô ưu nha đầu Tư Mã lâu dài cười chấn hưng xích sát nhìn phía vệ vô kỵ hỏi vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra không nghĩ tới Tư Mã lâu dài sẽ hỏi cái này vấn đề chắp tay nói văn bối có thể có hôm nay đều là hai vị cô nương đại ân ta tưởng gặp mặt các nàng giáp mặt bái tạ ha ha lão phu đột nhiên nhớ tới vô ưu nha đầu còn không có bản chuyện cưới hỏi, cái này sao? Tư mã lâu dài vướt dâu nở nụ cười, lão phu nhưng thật ra không sao cả, ngươi ngộ đạo thân thể thiên phú, so với những cái đó gia tộc tuyệt thế thiên tài, cũng không nhường một tấc, chỉ có hơn chứ không kém. Tiền bối nói quá lời, vạn bối không có ý tứ này vệ vô kỵ trong lòng đại quẫn, vội vàng chính sắc chắp tay. Ha ha, lão phu năm đó cũng từng tuổi trẻ quá, minh bạch, minh bạch, ha ha. Ngươi chỉ lo lớn mật đi, lão phu duy trì ngươi, Nộ đạo thân thể thiên phú, có thể làm ta tư mã ra con rể, ha ha tư mã lâu dài cười ha ha. Vệ vô kỵ vội vàng nói sang chuyện khác, do hỏi cái khác việc. Tư mã lâu dài cũng đều nói cho hắn. Thượng cổ đại chiến lúc sau, thắng lợi gia tộc, đều được đến phân phong, trở thành một phương biên giới chúa tể. Bọn họ gánh vác khởi bảo hộ chi trước, thế thế đại đại trông coi bị chấn áp thượng cổ tồn tại. Tư mã gia tộc trừ bỏ thiên tinh vực, thiên nam vực, thiên trạch vực ở ngoài, còn thống lĩnh một ít biên giới. Này đó địa phương biên giới mở mang, tư mã gia tộc không rảnh chiếu cố, từ thượng cổ là lúc, liền cắt cử một ít lệ thuộc tiểu gia tộc, thế thế đại đại trấn thủ này đó biên giới. Mà mặt khác gia tộc cũng là giống nhau, cắt cử dưới chướng phụ thuộc gia tộc, thay quản hạt. Vạn bối xin hỏi, không biết phản hồi thiên tinh vực, có vô lối tắt? Vệ vô kỵ biết tư mã gia tộc có biện pháp, ở này đó biên giới chung, tùy ý mà xuyên qua, cho nên hướng tư mã lâu dài hỏi. ngươi tưởng xoay chuyển trời đất tinh vực? Nhìn thấy tiểu điệp nha đầu lúc sau, nàng sẽ cho ngươi nghĩ cách. Bất quá phản hồi thiên tinh vực, có nhất định đại giới, thực lực của ngươi, sẽ bị áp chế ở thần hải cảnh. Liên tính rời đi đi ra thiên tinh vực, cũng yêu cầu một năm thời gian, mới có thể khôi phục lại. Cho nên cơ hồ không có người nguyện ý, đi này đó chấn áp thượng cổ tồn tại cấm kỹ nơi. Tư mã lâu dài còn nói cho vệ vô kỵ, cầm tư mã gia phủ văn lệnh phủ, một năm có thể khôi phục. Những cái đó trông coi tiểu gia tộc người, nếu tự tiện tiến vào. Yêu cầu 3 năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Trấn áp nơi phong tỏa đại trận, như thế áp bách chi lực, quả thực lệnh người sợ hãi. Tư Mã gia tộc cùng sở hữu thượng cổ gia tộc đều ở Thiên cánh đồng hoang vu ở ngoài thiên ngoại chi cảnh. Thiên cánh đồng hoang vu sở hữu trong gia tộc, biết thiên ngoại chi cảnh gia tộc không có nhiều ít ra. Ngươi nếu là muốn tiến đến, chỉ có thông qua Lâm gia chọn lựa." Tư Mã lâu dài nói. "Lâm gia?" Chính là khống chế truyền thống chi trận, trên dưới biên giới thông đạo Lâm gia. Vệ vô kỵ hỏi. Đúng là, lâm gia tổ tiên nguyên bản chính là tư mã gia người, thật lâu trước kia từ tư mã gia phân đi ra ngoài, thành hiện tại lâm gia. Tư mã lâu dài cười nói, lâm gia nắm giữ thông hướng thiên ngoại chi cảnh thông đạo, vì tư mã gia tộc chọn lựa thích hợp nhân tài. Mỗi cái gia tộc đối có thiên phú nhân tài, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, làm thượng cổ gia tộc tư mã gia tộc, cũng là như thế. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, có tư mã gia âm thầm chống lưng, lâm gia ở vào tuyệt đối ưu thế, truyền thống chi trận. Biên giới thông đạo mới có thể duy trì đi xuống Không có người dám với nhung chạm Tư mã lâu dài nói đến nơi này Véo chỉ suy tính Sau đó vớt râu cười nói Lâm ra mỗi cách 5 năm Tổ chức đại tái Chọn lựa thích hợp nhân tài Thật đúng là xảo Lại đếm rõ số lượng 10 ngày vừa lúc chính là lâm ra chọn lựa ngày, Ngươi có thể đi trước tham tuyển Tuy rằng tham tuyển người cần thiết từ gia tộc đề cử Nhưng ngươi cầm lao phu ấn ký Đi tìm lâm ra gia, gia chủ Là có thể được đến tư cách đa tạ tiền bối tương trợ tri ân vệ vô kỵ chắp tay nói tư mã lâu dài lấy hai quả ngọc phủ một quả dao cho lâm gia gia chủ một khác cái còn lại là tới rồi tư mã ra gia, giao dư chính mình thân tín người người này thấy ngọc phủ liền sẽ tương trợ với hắn vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phủ cảm tạ tư mã lâu dài đem long thiên thu ở trên người rời đi thạch thất mà đi từ sơn động đi ra dọc theo đường núi mà đi nửa canh giờ lúc sau liền tới rồi vô tướng huyền cảnh ngoại tầng nay ngoại tầng khu vực nguyên bản không thuộc về vô tướng huyền cảnh là ở dài lâu năm tháng chung đã chịu nội tầng khu vực ăn mòn dần dần diễn hóa mà đến tiểu vệ lần này chúng ta đụng phải đại vận chỉ cần có thể đi vào thiên ngoại chi cảnh nhìn thấy ngươi hái mộ áo tím nữ tử tư mã vô ưu tiến vào thiên tinh vực hết thể vấn đề đều giải quyết dễ dàng long thiên cười nói Lao long ta chỉ là muốn giáp mặt đáp tạ đối phương mà thôi ngươi đừng nói vậy vệ vô kỵ vội vàng nói long thiên biết vệ vô kỵ tính cách Không mừng loại này vui lùa cũng không hề nhiều lời đem để tài chuyển tới Lâm Gia đại tái hai người một đường cười nói đi ra bí cảnh hướng Lâm gia cư thành mà đi chương 1058, Lâm gia cư thành hạ giới 4 hoang vực thượng giới thiên cánh đồng hoang vu trên giới chi giới thông hành cần thiết trải qua không gian thông đạo Lâm Gia nhiều thế hệ trấn thủ tại đây này cũng không phải gì đó bí mật vệ vô kỵ mười mấy ngày ngày đêm kiêm trình rốt cuộc đi vào Lâm gia cư thành Lâm gia cư thành Tê Lâm Thành Diện tích cũng không lớn, cũng không có quá nhiều hoa lệ phong ốc. Trung ương tưởng cao lúc sau đình đài lâu viện, là lâm gia tộc nhân sở cư chỗ, ở ngoài đường phố còn lại là hạ nhân chỗ ở. Nơi này không quá hoan nên ngoại lai người, đương nhiên cũng sẽ không xua đuổi, chỉ là tiến vào lâm thành thu phí quý đến dọa người, thế nhưng muốn một vạn cái linh thạch. Nếu mang theo ma sủng chi vật, tắc cần lại nhiều giao nộp 5.000 linh thạch. Nếu cảm thấy quý, liền thỉnh rời đi, dù sao lâm gia cũng không nghĩ người không liên quan, tiến vào lâm thành. như thế sang quý vào thành phí vệ vô kỵ cũng âm thầm cứng lưới hán giao nộp linh thạch tiến vào cửa thành thấy phía trước một đạo tường đá mặt trên có khắc thành chủ ban bố mệnh lệnh đại khái ý tứ chính là bên trong thành nghiêm cấm tư đấu như có ân oán có thể lôi đại khiêu chiến giải quyết nếu có vi phạm chính là tử tội gia tộc nếu là bao che gia tộc cũng đem đã chịu liên lụy lâm thành chỉ có tam gia khách điếm một mạc đến có thể xưng là đơn sơ giống như là hẻo lánh thôn trang mà dừng chân ra cả Chính là một chữ, quý. Một ngày dừng chân, yêu cầu 6.000 cái linh thạch. Vệ vô kỵ chưa từng có trụ quá, như vậy quý khách điếm, nghe thấy khách điếm tiểu nhị báo giá, hắn mấy nghi chính mình đi vào một nhà hát điếm. 6.000 cái linh thạch, ở một ít gia tộc cư thành, đều có thể ở thượng một năm. Mà ở lâm thành nơi này, lại chỉ có thể dừng chân một ngày. Nhìn vệ vô kỵ kinh ngạc sắc mặt, tiểu nhị cũng không kinh ngạc, cơ hồ mỗi một cái lần đầu tiên tới lâm thành người, đều là này phúc biểu tình. Vị khách nhân này, lâm thành tam gia khách điếm đều là lâm gia kinh doanh, giá cả đều là giống nhau. Nếu cảm thấy quá quý, không muốn ở trọ, cũng không quan trọng. Nhưng ngàn vạn không cần ở trên đường cái ăn ngủ ngoài trời, lâm thành hộ vệ sẽ siêu tầm tung tích, nghiêm tra thân phận, vô cờ ăn ngủ ngoài trời giả, sẽ đã chịu trọng phạt. Tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở nói, vị này tiểu ca, ngươi cảm thấy tại hạ, như là ăn ngủ ngoài trời đường cái người sao. Vệ vô kỵ cười cười, giao nộp 10 vạn linh thạch. Chờ rời đi là lúc lại tính tiền. Trước kia có khách nhân làm như vậy, cho nên tiểu nhân phải nhắc nhở một tiếng. Đây cũng là thành chủ phân phó, như có mạo phạm, thỉnh khách nhân thứ lỗi. Tiểu nhị thần thức ý niệm đảo qua, kiểm kê linh thạch số lượng, đem toàn bộ linh thạch thu vào chữ vật không gian, thủ pháp chi thuần thủ, nước chảy mây trôi giống nhau. Tiểu ca, ta muốn nghe được một chút sự tình. Vệ vô kỵ ở trên bàn bày ra một ngàn cái linh thạch, cười đối tiểu nhị nói: Một ngàn cái linh thạch, có thể hỏi thăm một việc. Tiểu nhị đáp. Vệ vô kỵ trong lòng hô to sang quý, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, hỏi cái lời nói liền phải một ngàn cái linh thạch. Lâm thành thu linh thạch chi số lượng, tháng qua cái khác gia tộc cư thành gấp trăm lần, sự ra có nguyên nhân đi. Vệ vô kỵ hỏi. Khách nhân ngươi hỏi cái này vấn đề, phỏng trừng là vào thành trước, không có hỏi thăm Lâm thành có thể làm cái gì. Tiểu nhị cười trả lời vệ vô kỵ nghi vấn, thật không dám dầu diếm, Lâm thành không được tư đấu, không có một cái gia tộc có gan vi phạm. Cho nên tại đây trong thành giao dịch là tuyệt đối an toàn, ngươi trong tay cho dù là cầm tuyệt thế dị bảo, cũng không có người dám ra tay cướp đoạt. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cuối cùng hiểu được. Vấn đề này mọi người đều biết, ta thu ngươi linh thạch có chút xấu hổ, khách nhân có thể một lần nữa nhắc lại một vấn đề. Tiểu nhị cười nói: "Ân, ta tưởng cầu kiến Lâm gia gia chủ, xin hỏi có biện pháp nào?" Vệ vô kỵ cười cười, thuận miệng hỏi. Hắn không cho rằng một cái khách điếm tiểu nhị biết cầu kiến Lâm thị gia chủ biện pháp. Nếu cô ý nói ra, cũng coi như là chế nhạo đối phương một chút. Cái này dễ làm, ngươi chỉ cần đi lâm thành trung ương, lâm phủ đại môn chỗ. Liền sẽ thấy bên cạnh có một đạo cửa nhỏ, bên trong ngồi một vị trung niên văn sĩ. Người tương lai ý thuyết minh, trung niên văn sĩ cảm thấy việc này, có thể hết kiến gia chủ, liền sẽ mang ngươi đi vào. Nếu hắn cảm thấy không cần phải, khách nhân ngươi liền đã chết này tâm đi, vĩnh viễn cũng không thấy được gia chủ, Tiểu nhị một hơi đem nói cho hết lời, sau đó hướng vệ vô kỵ chắp tay. Khách nhân, còn có cái gì không hài lòng địa phương. Vệ vô kỵ cười gật đầu, tỏ vẻ hết thể đều vừa lòng, làm tiểu nhị lui ra. Tiểu nhị thuận tay đem linh thạch thu vào chữ vật không gian, cười chắp tay, đi đến bên ngoài thuận tay giấu bế cửa phòng, rời đi mà đi. Buồn tọa từ thượng cổ đến nay, chưa từng có chủ quá như vậy quý khách điếm, này cũng quá tối. Long thiên nhịn không được nói. Lao long ngươi không có nghe rõ, vừa rồi tiểu nhị trong lời nói ý tứ. Vệ vô kỵ cười nói, có ý tứ gì? long thiên hỏi trong thành không thể động thủ không có một cái gia tộc có gan địch, giao dịch tuyệt đối an toàn ha ha. lâm thành là đạo phỉ tiêu tăng tốt nhất địa điểm vệ vô kỵ nói long thiên tức khắc hiểu được tiểu vệ ngươi nói như vậy chính là lâm gia dựa vào tư mã gia tộc chống lưng thành một cái đạo phỉ tiêu tăng chỗ không sai biệt lắm đi bất quá lâm gia có chính mình ra hấn tuyệt đối không thể nhúng tay cái khác gia tộc cân đoán mà nhúng tay cướp đoạt chi vật mua bán chính là tương đương với nhúng tay cái khác gia tộc cân đoán thị phi lâm gia không muốn nhúng tay đi vào nhưng lại vô pháp ngăn chặn lâm thành tiêu tăng giao dịch cho nên mới thu nhiều như vậy linh thạch vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười như thế một biện pháp tốt kiếm lấy linh thạch lại không có nhúng tay hai bên ân đoán ha ha. tiểu vệ chúng ta đã thu hoạch không ít rất nhiều vũ khí đang ăn dược còn có chữ vật không gian lưu trữ cũng vô dụng không bằng tìm cái cửa hàng bán toàn bộ đổi thành linh thạch long thiên nói lão long ngươi xem này trương lâm thành bản đồ không có một nhà hiệu cầm đồ lâm gia không muốn làm cái này sinh ý nếu muốn biết chỗ nào có thể đổi lấy linh thạch chỉ có hỏi một câu vừa rồi tiểu nhị vệ vô kỵ chỉ vào bản đồ nói tìm tới tiểu nhị vệ vô kỵ thuyết minh ý đồ cũng phụ thượng linh thạch tiểu nhị đáp ứng xuống dưới xoay người liên hệ đi một lát sau tiểu nhị đi đến nói cho vệ vô kỵ lâm gia không được hạ nhân tham dự đi vào hắn chỉ là giúp vệ vô kỵ tìm được người muốn tìm gần là tìm người mà thôi Đa tạ tiểu ca, tại hạ đã biết. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Tiểu nhị đưa cho vệ vô kỵ một quả ngọc phù, nói cho hắn đối phương liền ở mặt khác một nhà khách điếm chờ, trực tiếp qua đi. Ngọc phù vì bằng, liền có thể ngồi xuống nói xin ý. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù, cảm tạ tiểu nhị, rời đi khách điếm mà đi. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ đi tới một khác chỗ khách điếm, đi đến một chỗ cửa phòng ở ngoài gõ cửa. Một người nam tử mở cửa, nghiệm quá ngọc phù lúc sau, thỉnh vệ vô kỵ ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề đi, vị đạo hữu này, ngươi có bao nhiêu hóa? Nam tử nhìn vệ vô kỵ hỏi. Nhiều đến ngươi căn phòng này trang không dưới. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua bốn phía, nói. Ác! Ha ha! Có thể hay không làm tại hạ trước xem một chút. Nam tử chẳng hề để ý mà cười nói. Vệ vô kỵ cười đem một quả chữ vật không gian, đặt ở trên bàn. Nam tử dối tay cầm lại đây, thần thức ý niệm thăm hỏi dưới, tức khắc cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Tại hạ ra tay hóa, còn tính nhiều đi. Vệ vô kỵ cười hỏi. Nam tử gật gật đầu, lộ ra con buôn tươi cười, đủ nhiều, quả thực chính là đại bán ra, ha ha. Tại hạ muốn ra tay hóa, là cái này gấp 10 lần. Vệ vô kỵ nói. Gấp 10 lần. Nam tử cái chán không sai biệt lắm có điểm thấy hãn, nhưng mặt mày chi gian, lại là che giấu không được trong lòng mừng như điên. mươi 1059, hoan ra ngõ hẹp. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm. lập tức đã nhận ra đối phương biến hóa tuy rằng nam tử cực lực che giấu chính mình vui sướng nhưng lơ đãng biểu lộ vẫn là bại lộ hắn ý nghĩ trong lòng lao long chúng ta có thể ngay tại chỗ trường giới vệ vô kỵ hướng túi láo chung long thiên chuyển ra một đạo ý niệm tiểu vệ ngươi đợi lát nữa nghe ta nhất định phải bán cái giá tốt long thiên hưng phấn mà nói đối phương nam tử đem chữ vật không gian đặt lên bàn nhìn phía vệ vô kỵ tại hạ họ kim danh thế trạch đạo hưu yêu cầu linh thạch Vẫn là khác cái gì? Tại hạ tên, không đáng giá nhắc tới, thỉnh thứ lỗi. Vệ vô kỵ cười chắp tay, hướng đối phương nói, giống nhau giao dịch đều là linh thạch, nhưng nếu Kim Đạo Hữu có cái khác gì bảo, tại hạ không ngại trao đổi. Nga, nếu là như thế này, xin cho ta chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta bàn lại, như thế nào? Kim Thế Trạch thấy vệ vô kỵ không muốn nói ra tên gọi, cũng không ngại, cười đáp lễ. Vệ vô kỵ gật gật đầu, thu chữ vật không gian, chắp tay cáo từ rời đi. Đi ra khách điếm, vệ vô kỵ cùng Long Thiên một bên nghị luận này bút mua bán, một bên về phía trước mà đi, đi vào lâm thành trung ương. Phía trước một đạo màu son đại môn, mặt trên treo lâm phủ hoành phi, bốn phía tường cao là một đạo phong tỏa đại trận cái chán, lâm thị gia tộc sở hữu tộc nhân, đều là cư trú tường cao mặt sau. Bên cạnh cách đó không xa, như tiểu nhị theo như lời giống nhau, khai một đạo cửa nhỏ, bên cạnh các đứng hai gã lâm ra hộ vệ. Vệ vô kỵ đi qua, bị hai gã hộ vệ ngăn lại Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, hộ vệ tỏ vẻ tổng quản hiện tại có việc, không ở nơi này. Không biết lâm gia tổng quản khi nào có thể tới. Tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến lâm gia gia chủ. Vệ vô kỵ nói, cái này chúng ta làm cấp dưới cũng không biết, có lẽ một lát liền tới, có lẽ hai ba thiên, cũng nói không nhất định. Một người hộ vệ đáp, hai ba thiên. Khách điếm như vậy quý, nhiều ở vài ngày, đến đem người nghèo chết, lâm gia có thể to lắm phát này tài. Long thiên truyền ra ý niệm. Thương đương mà không hài lòng. Tại hạ có chuyện quan trọng, hai vị có không thay thông báo lâm phủ cái khác người. Vệ vô kỵ có việc cầu người, chắp tay nói. Mỗi cái tới người, đều nói có chuyện quan trọng, phản phất chỉ có chính mình sự tình, mới là cấp tốc, nếu không lập tức nhìn thấy gia chủ, thiên liền phải sụp đổ dường như. Tôn giá tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta cũng là dựa theo quy tắc, không có nửa điểm đẩy đường chi ý, thỉnh đi. Một người hộ vệ pha không kiên nhẫn, những mày làm vệ vô kỵ rời đi. Đây là mắt cho xem người thấp Long Thiên nhịn không được truyền ra ý niệm, nói thầm nói. Ha ha, đừng đoán trách, chúng ta liền chờ mấy ngày đi, cầu người làm việc, nào có vẫn luôn thuận lợi đạo lý. Vệ vô kỵ cười an ủi Long Thiên, hướng bên cạnh rời đi, dọc theo đường cái về phía trước đi đến. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến hét lớn một tiếng, đứng lại. Vệ vô kỵ không có dương bước, vẫn luôn về phía trước đi đến. Phía trước xuyên áo xanh người, têu người đứng lại. Một bóng người về phía sau mặt vọt đi lên. các hạ là ở kêu ta sao vệ vô kỵ dừng bước không có quay đầu lại ra tiếng hỏi nay bốn phía cũng chỉ có ngươi một bộ áo xanh không phải kêu ngươi lại là kêu ai ngươi tới là một người lão giả đúng là thượng quan gia thượng quan giới vệ vô kỵ đương nhiên nghe ra đối phương thanh âm xoay người cùng mặt đối các hạ chuyện gì ta xem ngươi bóng dáng cùng lão phu nhận thức một người đạo hữu rất là giống nhau quả thực chính là giống nhau như đúc thượng quan giới nhìn vệ vô kỵ dung mạo trên dưới đánh giá trầm giọng nói Hiện tại thấy tại hạ dung mạo chính là ngươi nhận thức người. Vệ vô kỵ cười hỏi. Lúc ấy hắn mang mặt nạ, Lão Phu không thể hoàn toàn xác định, cảm thấy tám phần chính là ngươi. Thượng quan giới nói. Vệ vô kỵ ha hạ cười, cũng không nhiều lắm lời nói, muốn quay đầu rời đi. Thượng quan giới tiến lên một bước, chăn phía trước, không có biết rõ, ngươi sao lại có thể rời đi. Các hạ là tưởng ở trên đường cái độc thủ. Vệ vô kỵ hỏi. Lâm Thành có pháp luật, không thể độc thủ, Lão Phu cũng không có thể vi phạm. Bất quá, hỏi một câu các hạ tên họ, này nhưng không tính vi phạm lâm gia quý củ. Thượng quan giới cơ hồ có thể kết luận, trước mặt người này, chính là ở vô tướng huyền cảnh cùng hắn giao thủ người. Người tính thứ gì, bản nhân nhất định phải trả lời ngươi, ha ha. Các hạ quá tự cho là đúng đi. Vệ vô kỵ cười nói. Lúc này, hai gã lâm gia hộ vệ, thấy có người bên đường ràng co, vội vàng đã đi tới. Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ không biết lâm thành pháp luật sao? Một người hộ vệ lớn tiếng quát mang nói. tại hạ thượng quan ra người trên đường cái gặp gỡ một vị quen thuộc bằng hữu cho nên ngăn lại thăm hỏi không xem như trái với lâm gia định ra pháp luật thượng quan giới cười nói hắn thích chạm trên đường cái khiến cho hắn chẳng hảo ta cần phải đi rồi vệ vô kỵ cười về phía trước cắt bước thân hình thoảng qua thượng quan giới thực lực cao hơn vệ vô kỵ hai cái cảnh giới lắc mình về phía trước ngăn lại người báo ra ngươi tên họ lao phu khiến cho người rời đi chó ngoan không cản đường vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh tránh ra giống như quỷ mị giống nhau bất quá thượng quan giới thực lực càng cao nháy mắt thay hình đổi vị lại chắn phía trước vệ vô kỵ lạnh lùng cười đối phương chặn lại ở giữa chính mình lòng kẻ dưới này hắn về phía sau rút đi thân hình bỗng dưng nhanh hơn hướng bên cạnh mà đi thượng quan giới vớt dâu cười tiến lên ngăn cản không cho vệ vô kỵ rời đi hô hô hô lưỡng đạo bóng người ở trên đường cái phảng phất hư ảo bóng dáng chợ tẩn hiện ra Dừng tay thanh âm từ bên cạnh truyền đến Một người trung niên văn sĩ đi tới giữa sân. Vệ vô kỵ cùng thượng quan giới cùng nhau dừng lại, chia làm hai bên, lẫn nhau tương nhìn nhau chỉ. Hai gã lâm gia hộ vệ đồng loạt tiến lên, hướng trung niên văn sĩ chắp tay, miệng xưng tổng quản đại nhân. Trung niên văn sĩ ánh mắt nhìn quét toàn trường, về phía trước cất bước, nhìn về phía vệ vô kỵ cùng thượng quan giới, hỏi, Hai vị, lâm thành, có pháp luật, ta tưởng các ngươi sẽ không không biết, ta phải biết rằng lý do. Tổng quản đại nhân, lão Phu là thượng quan gia người. Mười ngày phía trước, thượng quan gia vì lâm gia gia tộc trúc thọ, chúng ta gặp qua một mặt. Thượng quan gia móc ra một mặt ngọc bài, hướng văn sĩ đưa ra nói. Văn sĩ nhìn nhìn ngọc bài, tựa hồ là ký ức lên, sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Kỳ thật chúng ta cũng vẫn chưa động thủ, chỉ là lẫn nhau nhìn một cái, ai nhanh hơn một ít. Thượng quan giới cười nói, nếu không phải động thủ, lâm gia cũng sẽ không truy cứu. Vậy còn ngươi? Văn sĩ nhìn về phía vệ vô kỵ, hỏi, tại hạ có chuyện quan trọng, cầu kiến lâm gia gia chủ. Chưa từng tưởng bị vị này ngăn lại, thật sự là không thể hiểu được. Cũng may tổng quản đại nhân ra tới, bằng không không biết sẽ biến thành cái gì cục diện. Vệ vô kỳ đáp, ngươi chuyện gì cầu kiến gia chủ? Văn sĩ hỏi, có không ngượn một bước nói chuyện? Vệ vô kỳ nói, vào bên trong nói chuyện. Văn sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, thượng quan giới thực lực cao rất nhiều. Thực lực thấp một phương, sẽ không bên đường làm khó dễ, tự tìm trước mắt mệt cho nên gây chuyện giả hẳn là thượng quan ra người. nhưng hắn biết thượng quan ra chi tiết, cho nên liền đem việc này như vậy áp xuống, dù sao hai người không có ra tay, không tính trái với pháp luật. Ngươi này liền phải đi sao? Có dám hay không lưu lại ngươi tên họ? Thượng quan giới ở sau người ra tiếng hỏi. Vệ vô kỵ dừng bước xoay người, lạnh lùng cười, tại hạ chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ. Người này chính là vệ vô kỵ. Chu vi xem người, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. sáu 1060, thanh danh thức khởi, nổi bật vô song. vệ vô kỵ xoay người báo thượng tên của mình chu vi xem người trên mặt đều lộ ra kinh sắc vệ vô kỵ tên này đã ở thượng giới chi vực truyền khai trở thành các gia tộc tranh nhau hỏi tham tiêu điểm tên này cùng thương gia dịch gia tần gia vân gia bốn gia tộc hủy diệt gắt gao mà liên hệ ở cùng nhau về vệ, vệ vô kỵ thật giả đồn đãi ở trên phố lưu truyền rộng rãi sử vệ vô kỵ thanh danh thức khởi trở thành thượng giới chi vực thần bí nhất nhân vật chu vi xem người tất cả đều mặt mang kinh sắc sôi nổi nghị luận lên không nghĩ tới hắn chính là gần nhất nổi bật nhất thời vô song vệ vô kỵ nghe nói hắn mang theo nhất bang tuyệt thế cường giả chém giết bốn gia tộc lão tổ mỗi cái lao tổ là âm hư cảnh thực lực a bốn cái gia tộc tổng cộng 5 tên lão tổ thương gia dịch gia thần gia vân gia chính là diện ở hắn trong tay người này thực lực chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ sau lưng nhất định có thế lực lớn chống lưng có thể một lần chém giết 5 tên âm hư cảnh gia tộc lão tổ thế lực ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ trận này chém giết trời đất ưu ám một đạo bí cảnh bởi vậy phát sinh kinh thiên biến hóa nghe nói biến thành đáng sợ nơi xa xôi cái kia bí cảnh gọi là đá xanh bí cảnh các đại gia tộc đều hướng tộc chúng dặn dò nghiêm cấm hướng trong đó thăm dò người vi phạm gia quy nghiêm trị bốn phía nghị luận không ngừng vệ vô kỵ chính mình cũng là trong lòng giật mình không nghĩ tới chính mình ở thượng giới thế nhưng có như thế thanh danh Này có thể là chuyện tốt nhưng cũng có thể là chuyện xấu Chỉ có thể nói tốt hư nửa nọ nửa kia, phúc họa đều dính. Đây đều là bái huyết cốc ban tặng A vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Huyết cốc gia tộc là sát thủ, phong cách chính là tránh ở chỗ tối, chỉ lo thu lợi, không cần thanh danh. Diệt thương gia lúc sau, huyết cốc lập tức hướng cái khác tam gia xuống tay, sát phạt như cựu thiên tri ẩn lôi, tấn mánh mo lẹ mà cắn quét, sau đó gào thét mà đi. Mặt khác gia tộc người, tự nhiên là tìm không thấy huyết cốc nửa điểm dấu vết, nhưng lại có thể tra được bốn gia liên thủ. đuổi giết hắn vệ vô kỵ kết quả là sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía hắn thanh danh tức khắc nước lên thì thuyền lên nổi bật nhất thời vô song bên cạnh đứng trung niên văn sĩ cũng là sắc mặt biến đổi hướng vệ vô kỵ nhìn lại xem hai gã lâm ra hộ vệ cũng là nhìn phía vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra kinh tủng chi sắc không cần nói cái gì nữa xin theo ta tới văn sĩ nhìn quét bốn phía hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm về phía trước đi đến vệ vô kỵ theo ở phía sau Hai người cùng nhau đi vào tường cao cửa nhỏ bên trong. Văn sĩ đem vệ vô kỵ lênh đến một gian phòng trong, đóng lại cửa phòng, hướng vệ vô kỵ ý bảo, Hảo, nơi này có phủ văn che chắn, sẽ không bị người nghe lén, ngươi tìm lâm gia gia chủ, có gì chuyện quan trọng. Bất quá, ta phải nhắc nhở các hạ, lâm gia sẽ không quấn vào bất luận cái gì gia tộc cân đoán. Cái này tại hạ biết, ta cầu kiến lâm gia chủ, chỉ vì một việc. Vệ vô kỵ lấy ra ngọc phù nhẹ nhàng mà nhất trụ huyền ngừng ở hư không. sau đó lấy một đạo chân lực sử dụng đinh một tiếng thanh thúy thanh âm treo không ngọc phù tản mát ra vài sợi ánh huỳnh quang xoay quanh quanh quẩn ngay sau đó ngọc phù phảng phất hạt giống nảy mầm mạn đằng sinh trưởng giống nhau ở trên hư không trung diễn hóa ra một đạo phù văn đơn ký người cầu kiến gia chủ chính là tưởng cho ta ra gia chủ xem này đạo phù văn đơn ký văn sĩ lộ ra kinh ngạc chi sắc vệ vô kỵ biết đối phương tại gia tộc địa vị sẽ không quá cao Tự nhiên là nhận không ra này đạo phù văn ấn ký, liền cười nói, cho ta này cái ngọc phù người, họ kép tứ mã. Tổng quản đại nhân chỉ lo đem này đạo phù văn ấn ký, cấp gia chủ xem, báo cấp trên mã dòng họ, là được. Nếu vệ vô kỵ vừa tiến đến, liền như vậy cùng trung niên văn sĩ nói chuyện, hơn phân nửa sẽ bị văn sĩ trầm biếm, kẻ hèn một người không có gia tộc đối cảnh tán tu, cũng dám cùng nôn. Nhưng hắn hiện tại biết đối phương, chính là thanh danh thức khởi vệ vô kỵ, cũng liền không có co coi khinh, mà là gật gật đầu. Không biết khi nào, Tổng Quản Đại Nhân hướng gia chủ bẩm báo. Vệ vô kỵ hỏi. Gia chủ gần nhất có việc gấp không ở lâm thành bên trong. Bất quá ta có thể dùng đưa tin pháp trận, đem các hạ phù văn ấn ký truyền tống cấp gia chủ. Lúc sau hết thảy, liền xem gia chủ định đoạn. Văn sĩ gật đầu đáp. Đa tạ Tổng Quản Đại Nhân, tại hạ cáo tử. Vệ vô kỵ chắp tay ôm quyền. ân Vệ vô kỵ, bên ngoài có rất nhiều người ở tìm người, tuy rằng cùng lâm gia vô view Nhưng ta còn là muốn khuyên bảo một tiếng, không cần đi ra lâm thành. Người ở lâm thành an toàn, lâm ra có thể bảo đảm, nhưng đi ra cửa thành lúc sau, chính là chính ngươi sự. Văn sĩ thiện ý nhắc nhở nói. Đa tạ tổng quản đại nhân hảo ý, tại hạ liền ở tại khách điếm, sẽ không ra khỏi thành. Vệ vô kỵ cười chắp tay, cảm tạ đối phương. Văn sĩ cười gật đầu, khách sáo vài câu, sau đó tiến khách. Vệ vô kỵ rời đi, hướng khách điếm đi đến. Một đường phía trên quả nhiên nhiều một ít đi theo người. ước chừng hơn hai mươi danh đi theo hắn về tới khách điếm nhìn hắn tiến vào phòng lúc này mới rời đi tan đi lúc chẳng vạng tiểu nhị bưng nước trà đi đến lặng lẽ đưa cho vệ vô kỵ một đạo ngọc phù. vệ vô kỵ nắm ngọc phù, một đạo thần thức ý niệm thấm vào trong đó trên mặt lộ ra một tia ý cười nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ ra khỏi phòng hướng một cái khác khách điếm mà đi ở vệ vô kỵ phía sau theo vô số theo dõi giả hắn làm bộ không biết gì lập tức hướng khách điếm mà đi Đi vào khách điếm lên lầu lúc sau, mới vừa trải qua một cái chỗ ngoặt, bên cạnh cửa phòng bị mở ra. Hơn 10 người cùng vệ vô kỵ giống nhau như lúc người, từ bên trong đi ra, xuống lầu hướng khách điếm ở ngoài đi đến. Vệ vô kỵ cũng là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu được, đây là đối phương an bài lẫn lộn thái mắt phương pháp. Hắn tiếp tục về phía trước mà đi, đi vào một gian trong khách phòng mặt. Không nghĩ tới, đạo hưu chính là thiên hạ nổi tiếng vệ vô kỵ, thất kính, thất kính. Kim Thế Trạch cười chắp tay. lần trước không có nói ra tên họ kim đạo hữu hiện tại cũng là biết tại hạ khổ chung vệ vô kỵ đáp lễ kim thế trạch cười gật đầu nói cho vệ vô kỵ này cọc mua bán quá lớn có khác hai người gia nhập tiến vào cùng nhau cùng vệ vô kỵ làm này bút sinh ý bọn họ chuẩn bị một ít thiên tài địa bảo tin tưởng vệ vô kỵ sẽ có hứng thú vệ vô kỵ không sao cả gật đầu đáp ứng kim thế trạch đứng ở cửa làm một người thủ hạ mang hai người đi đến một người lao giả một người trung niên nữ tử đi đến cùng vệ vô kỵ chắp tay gặp nhau, vệ vô kỵ nhìn ra hai người đều là mật thuật dịch dùng, thay đổi trên mặt da thịt, cho nên cũng không dò hỏi đối phương tên. bốn người cũng không khách sáo, ngồi ở trước bàn, bắt đầu thương nghị lên. mười mấy cái chữ vật không gian, bại ở vệ vô kỵ trước mặt, bên trong có đối phương mang đến thiên tài địa bảo. vệ vô kỵ chậm rãi xem kỹ, ý niệm cũng chuyển cho long thiên, cùng nhau phân biệt châm trước. đây là nguyên tử đá kim cương, tiểu vệ liền phải cái này. Hỏi một chút bọn họ có bao nhiêu, toàn bộ đều phải. Long Thiên thấy một quả chữ vật không gian chung khoáng thạch, vội vàng hướng Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm. "Lao Long, này nguyên tử đá kim cương ngươi yêu cầu." Vệ Vô Kỵ không có gặp qua loại này khoáng thạch, ý niệm truyền âm hỏi: "Không phải ta yêu cầu, mà là ngươi yêu cầu." Nguyên tử đá kim cương có thể luyện chế binh khí, không tính là tốt nhất, nhưng nếu cùng ngươi ôn dưỡng kiếm tinh dung hợp, chính là tốt nhất tuyệt thế binh khí. "Tiểu Vệ, ngươi tổng không thể vẫn luôn không có giống dạng binh khí đi." Dùng Nguyên tử đá kim cương chính mình đúc, chính là ngươi tốt nhất binh khí." Long Thiên trong giọng nói lộ ra ít có vui sướng kích động, muốn vệ Vô Kỵ đem đối phương nguyên tử đá kim cương toàn bộ đều đổi lại đây. Chương 1061, Ngươi lửa ta gạt, từng người tâm cơ. Long Thiên có chút hưng phấn, thao thao bất tuyệt mà đem nguyên tử đá kim cương chỗ tốt, ý niệm truyền âm nói cho vệ Vô Kỵ: "Xin hỏi Kim đạo hữu, loại này khoáng thạch tên gọi là gì? Các ngươi còn có bao nhiêu?" Vệ Vô Kỵ ngừng Long Thiên, làm hắn hơi nghỉ. bất động thanh sắc về phía kim thế trạch hỏi loại này khoáng thạch kêu nam châm quạng biện hộ hưu đối cái này có hứng thú kim thế trạch cười hỏi tại hạ cảm giác loại này nam châm quạng triển lam ra tới thu tính cùng tại hạ một đạo pháp trận ẩn ẩn có một ít phù hợp cho nên có hứng thú bất quá ta yêu cầu lượng rất lớn nếu thiếu liền tính phù hợp cũng là vô dụng còn không bằng dùng cái khác khoáng thạch thay thế vệ vô kỵ giả ý nói biện hộ hưu, thỉnh chờ một lát chúng ta ba người thương nghị một chút nhìn xem nam châm quạng còn có bao nhiêu kim thế trạch cười cười cùng mặt khác hai người đi đến một bên ý niệm giao lưu lên này bang nhân căn bản là không biết nguyên tử đá kim cương giá trị đem này làm như tương tự nam châm quạng quả thực chính là phí phạm của trời long thiên khinh thường mà truyền ra ý niệm đối vệ vô kỵ nói đối phương thương nghị lúc sau hướng vệ vô kỵ báo ra nguyên tử đá kim cương số lượng cực kỳ khả quan toàn bộ bắt lấy tiểu vệ ngươi phát tải nhặt được bảo long thiên trong lòng cao hứng lớn tiếng truyền âm hô một phen quả kệ mà cả vệ vô kỵ được đến sở hữu nguyên tử đá kim cương còn có 200 vạn cái linh thạch đa tạ kim đạo hữu tại hạ cáo tử vệ vô kỵ thấy giao dịch kết thúc đứng dậy hướng đối phương cáo tử biện hộ hữu chờ một lát ta nơi này có một quả đưa tin ngọc phù ngươi về sau nếu có yêu cầu mời theo khi phủ văn pháp trận đưa tin tại hạ kim thế trạch đem một quả ngọc phủ, giao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ tiếp nhận tới cảm tạ đối phương rời đi khách điểm mà đi Long Thiên dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt đem nguyên tử đá kim cương rèn luyện chi thuật nói cho vệ vô kỵ sở dĩ xưng là kim cương chính là bởi vì này thạch khó có thể rèn luyện cần thiết trải qua hơn 10 năm hỏa lò ngao luyện mới có thể thành công. Bất quá tiểu vệ thời gian đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì này đó nguyên tử đá kim cương liền phảng phất là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị giống nhau đúc sau khi thành công nguyên tử chi lực chính là sao trời chi lực cái này thực phức tạp chờ về sau chậm rãi nói, ngươi đem ôn dưỡng kiếm tinh dung nhập trong đó, so với sáng lập kiếm vực vực sâu thánh tôn chi kiếm, không có chút nào kém cỏi. Kiếm tinh liền tương đương với kiếm chi hồn phách, ngươi dùng nguyên tử đá kim cương đúc kiếm, liền giống như vì kiếm chi hồn phách trọng tố một đạo thân thể. Ta hiện tại bắt đầu hâm mộ ngươi, liền tính là thánh tôn hắn lao nhân gia, cũng không có ngươi như vậy hảo vật khí. Vệ vô kỵ cười cười, lão long, ngươi hiện tại chỉ là nghĩ cái này, ta lại là suy nghĩ mặt khác việc, kim thế trạch cho ta ngọc phủ. Đến tột cùng ra sao dụ ý. Long Thiên ngần ra, do hỏi, chẳng lẽ trong đó. Thông tin phù trung, dấu dếm có một đạo truy tung phù văn. Hắn là muốn đem vệ mẫu hành tung, lại bán một cái giá tốt. Vệ vô kỵ cười nói, vậy ngươi còn đem ngọc phù lưu tại bên người. Long Thiên hỏi, lưu tại bên người có thể tương kế tự kế, có lẽ sẽ chỗ hữu dụng. Vệ vô kỵ cười nói, nói thật này cái ngọc phù luyện chế thủ pháp rất là xảo diệu, xem thế là đủ rồi, nhưng lại trốn bất quá ta đôi mắt. Hai người vừa đi một bên nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền về tới khách điếm. Vệ vô kỵ đem sở hữu nguyên tử đá kim cương, thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong, đôi ở bên ngoài, giống như một tòa 300 trượng hơn cao tiểu sơn. Muốn đem này đó nguyên tử đá kim cương rèn luyện thành nguyên nam châm vĩnh cựu thỏi không có ngàn năm thời gian, khó có thể hoàn thành. Bất quá này đó đơn giản bước đầu rèn luyện, vệ vô kỵ có thể giao cho trận linh hoàn thành. Được đến nguyên nam châm vĩnh cựu thỏi lúc sau, mới là chân chính đúc kiếm khi đó mới yêu cầu vệ vô kỵ tự mình đọc thủ ngoại giới một ngày tiên cảnh trăm năm mười ngày lúc sau chính là đúc kiếm bắt đầu ngày vệ vô kỵ phân phó trận linh rèn luyện nguyên nam châm vĩnh cửu thỏi sau đó đi đến một bên bắt đầu chính mình tu luyện hắn cảm giác thực lực của chính mình trải qua một cái nhẹ nhàng giai đoạn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu mà lúc này ở lâm thành nơi nào đó trong khách sạn kim thế trạch gặp được thượng quan gia thượng quan giới đi thẳng vào vấn đề đi các ngươi thượng quan gia cùng vệ vô kỵ trở mặt Đã ở Lâm Thành truyền khai, phỏng trừng không lâu mỗi cái gia tộc đều có thể biết. Trên phố truyền lưu, vệ vô kỵ phía sau có nhất bang thế lực, kia chính là Hùng Tàn cực kỳ. Thương gia, dịch ra, tần ra, vân ra, chỉ chớp mắt đã bị diệt. ha ha. Kim Thế Trạch nói đến nơi này, nhìn nhìn thượng quan giới, không tồi, thượng quan ra ở thượng giới trong gia tộc, xếp hạng thứ 8, xa xa vượt qua xếp hạng 13 dịch ra, còn có xếp hạng 16 thương ra, càng chớ nói tần ra cùng vân ra. Nhưng là bốn cái gia tộc đảo mắt liền hôi phi yên diệt, tin tưởng các ngươi thượng quan gia gia chủ, lúc này cũng có một ít suy xét đi. Thượng quan giới trầm mặc không nói gì, hắn trong lòng lại là hối hận tới rồi cực điểm. Chính mình vốn định chém giết một người tán tu, đơn giản mà đoạt được một ít thu hoạch, không nghĩ tới thế nhưng trêu chọc đến vệ vô kỵ, cấp gia tộc mang đến cực đại phiền thoái. Nhìn thượng quan giới không nói lời nào, kim thế trạch nở nụ cười, ta nơi này có một quả ngọc phù, bên trong là một đạo phù văn pháp trận có thể truy tung đến vệ vô kỵ hành tung. Ngươi ở gạt ta. Thượng quan giới nhìn đối phương, hoài nghi mà nói. Lựa ngươi làm gì? Ta Kim Thế Trạch là cái người làm ăn, thành tin là chủ, không lừa giả dối trẻ. Kim Thế Trạch móc ra một quả ngọc phù đặt lên bàn, nay cái ngọc phù chỉ là một đạo phó trận, có thể truy tìm vệ vô kỵ hai ngày tung tích, hai ngày lúc sau, phó trận liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Phó trận ngọc phù miễn phí, ngươi nếu cảm thấy còn có thể dùng, liền tới ta nơi này đem này nói truy tung pháp trận mua trở về chú ý này nói truy tung pháp trận chỉ có một quả ngươi thượng quan gia không mua ta liền bán cho khác gia tộc thượng quan giới nhìn nhìn đối phương được xưng một người ngàn mặt kim thế trạch sẽ lòng tốt như vậy làm ta thử dùng không sợ ta phá giải phó trận đem chủ trận phù văn toàn bộ đẩy diễn ra tới ngươi gả bay trứng vỡ công giá tràng kim thế trạch gật gật đầu phó trận ngọc phù ngươi cầm đi tùy tiện ngươi như thế nào phá ngươi có thể phá giải liền tính ngươi kiếm được Kỳ thật ta lo lắng không phải cái này, ta lo lắng ngươi hai ngày này thời gian đem vệ vô kỵ dụ ra Lâm Thành, sau đó đem này diệt sát. Bất quá, ta tưởng vệ vô kỵ không phải ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không đi ra Lâm Thành nửa bước. Ha ha. Ngươi nói cái này dụ sử chi kế, ta nhưng thật ra tưởng thử một lần. Cáo tử. Thượng quan giới rũi tay cầm phó trận ngọc phủ, xoay người rời đi mà đi. Hai ngày này thời gian, vệ vô kỵ vẫn luôn ở Lâm Thành chuyển động, phảng phất du sơn ngoạn thủy giống nhau. Phía sau tự nhiên đi theo một ít cái đuôi, vệ vô kỵ không có để ý, hắn liền phải nơi nơi đi một chút, làm bộ không có phát hiện ngọc phù bộ dáng. Đối phương nhất định sẽ dùng phù văn pháp trận, tìm kiếm hắn hành tung, phát hiện ngọc phù không việc gì, mới có thể yên tâm. Lao Long chỉ có làm đối phương cho rằng, chúng ta đã mắc mưu, về sau sự mới hảo thao tác. Cái này chính là nghi kỵ lẫn nhau, ngươi sẽ khoe mẽ, người khác cũng không nốc, ha hả vệ vô kỵ cười nói. Chúng ta muốn chuyển động mấy ngày a? Long thiên đối đi dạo không có hứng thú. Hai ba thiên đủ rồi, nhiều liền sẽ bị người khác hoài nghi. Vệ vô kỵ đáp. Ngày thứ ba, vệ vô kỵ đang muốn từ khách điếm rời đi, lâm gia tổng quản trung niên văn sĩ tự mình đi tới khách điếm, lâm gia gia chủ có tin tức. Vệ công tử nhiều có chậm trễ, tại hạ họ lâm, danh Giang, gia chủ phân phó ta, đem vệ công tử tiếp nhập gia tộc nơi, chờ hắn trở về. Tổng quản lâm Giang được đến lâm gia chủ phân phó, nôn ngự thần thái, đều khách khí rất nhiều Lâm gia chủ khi nào trở về? Vệ vô kỵ hỏi. Đại khái 30 dư ngày, liền sẽ phản tới. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, vệ công tử dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh đến gia tộc chỗ ở, tại hạ ký càng tỉ mỉ nói tới. Lâm giang đáp. Vệ vô kỵ gật gật đầu, xem ra chỉ có chờ đợi. mươi 1062, Linh Hỏa đúc kiếm. Lâm gia chủ yếu 30 dư ngày sau, mới có thể phản hồi lâm thành, vệ vô kỵ chỉ có tiếp tục chờ đi xuống. lâm giang phân phó khách điếm trường quay đem vệ vô kỵ dừng chân phí toàn bộ trở về chứng mục tính tại gia tộc chứng thượng sau đó lãnh vệ vô kỵ đi vào lâm phủ đại môn nay hết thảy đều rơi vào mọi người trong mắt thượng quan giới tự nhiên cũng được biết sở hữu hết thảy hắn vội vàng dùng đưa tin phát trận hướng về phía trước quan gia gia chủ bẩm báo sở hữu hết thảy vệ vô kỵ bị lâm gia coi trọng người này lai lịch phỉ thiện a truy tung ngọc phù mặc kệ tiêu phí nhiều ít linh thạch đều phải cho ta bắt lấy thượng quan gia chủ nói Kim Thế Trạch làm người quỷ kế đa đoan, thuộc hạ sợ vì này sở lửa. Thượng quan giới đáp. Cái này có thể yên tâm, Kim Thế Trạch tuy rằng xảo trá, nhưng danh dự pha dai. Phạm là cùng sinh ý có quan hệ, hắn sẽ không lừa gạt, hắn nói chỉ có một quả truy tung ngọc phủ, lường trước sẽ không có giả. Thượng quan gia chủ nói. Thượng quan giới được đến gia chủ phân phó, gật đầu tuân mệnh mà đi. Lâm thành trung ương lâm phủ, tuy rằng được xưng là phủ đệ, nhưng biên giới rộng lớn, không thua gì một đạo tiểu bí cảnh. Bên trong linh khí nồng đậm, tháng qua ngoại giới mấy lần, cất chứa lâm gia sở hữu tộc nhân. Vệ vô kỵ trụ vào lâm phủ, bị an bài ở một chỗ ưu nhã đình viện, chuyên môn có hạ nhân hầu hạ. Vệ công tử nếu tưởng du ngoạn, đã kêu hạ nhân bồi, nơi nơi đi một chút. Lâm phủ bên trong cũng có mấy chỗ cảnh đẹp, không thiếu non xanh nước biếc, hà hà lâm giang cười nói. Đa tạ lâm tổng quản hảo ý. Vệ vô kỵ cảm tạ đối phương. Hàn huyên khách sáo lúc sau, lâm giang cáo từ mà đi Vệ vô kỵ cũng phân phó hạ nhân không cần quấy giày, sau đó đóng cửa chuyên chú chính mình tu luyện. Mười ngày lúc sau, Nguyên Nam Trâm Vĩnh cửu thỏi đã toàn bộ rèn luyện hoàn thành, vệ vô kỵ thực lực cũng lại lần nữa đột phá, tấn chức tới rồi hóa thần cảnh đỉnh cảnh giới. Lúc này, vệ vô kỵ mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu lại cùng thượng quan giới tao nộ, có thể ra tay phản kích, không đến mức xoay người mà chạy. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đúc kiếm. 300 trượng cao nguyên từ đá kim cương. bị trận linh rèn luyện thành nguyên nam trâm vĩnh cựu thỏi đôi ở đất chống thượng có 100 trượng chi cao giống như một đạo sườn núi nhỏ vệ vô kỵ cần phải làm là đem này đó nguyên nam trâm vĩnh cựu thỏi chậm rãi rèn luyện đúc thành một đạo kiếm hình long thiên đúc kiếm chi thuật nơi phát ra với thánh tôn lúc trước thánh tôn đúc liền chính mình thiên âm trung chính là dùng loại này đúc chi thuật người khác đúc liền binh khí là người khác ý niệm chứa vị trước sau không bằng chính mình đúc binh khí đúc sở cần linh hỏa lò trung thiêu đốt than tuổi một chút đều không thể qua loa thà thiếu không ẩu long thiên giao cho vệ vô kỵ hạt giống ở hồ lô tiên cảnh dược điển gieo trồng một loại kỳ thụ kêu lăng thiên tùng trăm năm sau lăng thiên tùng thân cây ngăm đen thô tráng cần ba người mới có thể ôm hết lấy mật thuật thiêu chế thành than tuổi, dùng để đúc binh khí không còn gì tốt hơn có than mục còn cần linh hỏa trên đời chi hỏa có tam loại một loại là phan hỏa chính là người thường nhóm lửa chiếu sáng ánh nến đệ nhị loại là dị hỏa tỷ như cực hàn chi địa cửu lưu hàn hỏa địa tâm chi hỏa thái dương tinh hỏa bao gồm có thể đốt cháy thần hồn nghiệp hỏa ẩn nút nhân tâm bên trong khó có thể chia lìa bốn từ tử đều có thể tính làm dị hỏa một loại đệ tam loại chính là linh hỏa hỏa trung ẩn chứa linh khí đã kêu làm linh hỏa linh thạch hóa thành linh khí quanh quần hỏa lò bên trong thiếu đốt than tuổi ngọn lửa tức khắc trở nên bất phàm hóa thành linh hỏa linh hỏa có thể là thiên nhiên linh hỏa tỷ như linh mạch linh huyệt bên trong tự nhiên hình thành một thốc ngọn lửa loại này linh hỏa tuy hảo nhưng lại khó có thể dùng cho đúc kiếm bởi vì đúc kiếm yêu cầu liên tục linh hỏa tự nhiên linh hỏa có lẽ vạn năm không tắt có lẽ quá thượng mấy ngày liền tắt đúc kiếm chú ý một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trên đường không thể tắt lửa nếu không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ cho nên tự nhiên linh hỏa tuy hảo nhưng đúc kiếm người lại là bỏ chi không cần mà là dùng linh khí dung nhập than hỏa bên trong linh khí dung nhập than hỏa có chú ý không phải càng nhiều càng tốt mà là thỏa đáng thời điểm yêu cầu thỏa đáng linh hoạt long thiên làm vệ vô kỵ nghiên tập đúc kiếm chi thuật chính mình vùi đầu đẩy diễn tính toán sở cần linh thạch số lượng cảm thấy đủ dùng lúc này mới làm vệ vô kỵ bắt đầu đúc kiếm đúc kiếm chi thuật cũng là tu luyện chi thuật vệ vô kỵ huy truy đập lá lúc liền có một tia tu luyện chân khí ẩn chứa chính mình đạo văn ý cảnh dung nhập nguyên nam châm vĩnh cựu thỏi bên trong đây là binh khi cần chính mình đúc nguyên nhân binh khí luyện thành lúc sau Liền có chính mình đạo văn ý cảnh, vĩnh viễn so người khác luyện chế binh khí, càng có thể tùy tâm sử dụng, dễ sai khiến giống nhau. Thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Cho nên, một ít cường giả ninh lấy thần thông chi thuật diễn hóa công phạt, cũng không muốn sử dụng người khác binh khí, cũng có nguyên nhân này. Điển tịch thượng ghi lại, hóa thần cảnh hậu kỳ, chỉ có thể xem như thấy thần thông chi thuật. Chân chính thần thông chi thuật, muốn tấn chức đến âm hư cảnh, mới có thể bắt đầu chậm rãi nắm giữ Tới rồi thánh nhân chi cảnh, mới có thể nói, chân chính nắm giữ thần thông chi thuật. Thần thông chi thuật từ đạo văn ý cảnh diễn hóa, vệ vô kỵ hiện tại đúc kiếm, đem một tia đạo văn ý cảnh dung nhập nguyên nam châm vĩnh cựu tỏi, chính là chính mình thần thông chi thuật giai đoạn trước tu luyện. Bắt đầu là lúc, vệ vô kỵ mỗi một lần huy truy, chỉ có thể một loại đạo văn ý cảnh dung nhập. Theo ngàn vạn thứ huy truy, hắn dần dần có thể đem hai loại đạo văn ý cảnh, ở một lần huy truy trùng dung nhập rèn nguyên nam châm tỏi tiếp theo là ba loại đạo văn ý cảnh dung nhập bốn loại đạo văn ý cảnh dung nhập bất chi bất giác chi gian vệ vô kỵ thực lực ở chậm rãi tăng lên hắn hồn nhiên quên mất thời gian mỗi ngày vây quanh ở hỏa lò bên cạnh không ngừng mà huy truy rèn mệt mỏi liền ngủ một hồi đói bụng liền nuốt uống thuốc hoàn khắt liền uống mấy khẩu nước trong sườn núi nhỏ giống nhau nguyên nam châm vĩnh cựu thỏi chậm rãi giảm bớt từ trăm trượng chi cao giảm bớt đến chỉ có 10 trượng chi cao lại đến một trượng chi cao cũng không biết từ kia một ngày bắt đầu rèn nguyên nam châm vĩnh cửu thỏi hiện ra một đạo dị tượng vệ vô kỵ mỗi một truy rơi xuống bắn tóe hỏa tinh hơi thở trùng, ẩn ẩn hiện ra bốn loại đạo văn dấu vết huyền phù ở thép thỏi bốn phía giống như nhàn nhạt mờ mịt chi khí thực mau mà trôi đi sau đó vệ vô kỵ lại một truy rơi xuống lại hiện ra tới nguyên nam châm vĩnh cửu thỏi rốt cuộc toàn bộ dùng xong bị rèn luyện ở bên nhau trở thành một đạo kiếm hình vệ vô kỵ trong tay cầm kiếm hình trọng lượng như một tòa núi lớn giống nhau phản phất sở hữu nguyên nam châm vĩnh cửu thỏi đều bị lấy ở trong tay nếu không phải hóa thần cảnh đỉnh cảnh giới không phải thân thủ đúc dung nhập chính mình đạo văn ý cảnh vệ vô kỵ cũng cử bất động như vậy trọng lượng kiếm hình rốt cuộc thành công vệ vô kỵ buông trong tay thiết truy nhìn kiếm hình lẩm bẩm tự nói kế tiếp chính là đem ôn dưỡng kiếm tinh dung nhập kiếm hình bên trong đan điền trung kiếm tinh theo kinh mạch rót vào kiếm hình đinh kiếm hình phát ra một tiếng thanh minh vệ vô kỵ cảm giác được kiếm tinh xử lý Nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, treo tâm rốt cuộc thả lỏng lại. Hắn đem dung nhập kiếm tinh nguyên tử kiếm hình để vào hỏa lò bên trong, bốn phía chất đầy linh thạch, chỉ để lại mỏng manh ám hỏa. Ám hỏa nhiệt lực chung, tràn ngập linh khí, ở hỏa lò chung như mở miệng chi khí giống nhau lượn lờ, như yên hơn giống nhau. ở như vậy hơn tập trung, kiếm tinh đem chậm rãi cùng nguyên tử kiếm hình dung hợp, dần dần mà trở thành nhất thể. Thời gian chậm rãi trôi đi, kiếm tinh cùng nguyên tử kiếm hình dần dần dung hợp, còn dư lại cuối cùng một chút. là có thể hoàn thành đúc kiếm tu giả tấn chức yêu cầu độ kiếp kiếm thành là lúc cũng có chính mình sinh tử kiếp nạn đây là kiếm kiếp chương 1063, kiếm kiếp thiên đạo vận hành tu giả tấn chức có thiên kiếp đúc kiếm đại thành là lúc cũng có chính mình sinh tử kiếm kiếp vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh làm cuối cùng chuẩn bị hoàn thành đúc kiếm cuối cùng một quan tiểu vệ rốt cuộc đúc xong rồi ha ha. thực lực của ngươi càng vào một bước bất chi bất giác chi gian đã là viên mãn tri cảnh long thiên chào đón cười hỏi vệ vô kỵ cười gật gật đầu thực lực của chính mình ở bất chi bất giác trung tân trước đột phá nhuận vật tế vô thanh Liên chính hắn cũng không có phát hiện đương phát hiện là lúc đã là viên mãn cảnh giới thánh tôn lão nhân ra nói qua ở hoang vắng vũ trụ sao trời góc ngủ say một ít khó có thể tưởng tượng tồn tại có thể ở giấc ngủ trung tân chức đột phá bọn họ tu luyện chính là ngủ say ở ngủ say trung tân trước thực lực long thiên nói đúng rồi Không biết nhóc con nuốt phục kiểu giai nguyên đan hiện tại thế nào? Vệ vô kỵ đột nhiên tưởng ngủ say chung huyền minh bằng điều, vội vàng hỏi. Vẫn luôn ở ngủ say, còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Bổn tọa cho rằng đương huyền minh tỉnh lại là lúc, sẽ là kinh người thực lực. Long thiên nói đến nơi này, có điểm phát điên, đáng chết, Bổn tọa nên nỗ lực tu luyện, bằng không bị huyền minh so đi xuống, liền không xong nang kham. Vệ vô kỵ cười cười, bắt đầu chuẩn bị đúc kiếm cuối cùng một quan, thiên đạo phù hợp. Nguyên tử đá kim cương rèn luyện thành Nguyên Nam Châm Vĩnh Cựu Thỏi, trận linh dùng 1000 năm hơn thời gian. Vệ vô kỵ đúc kiếm, dùng 2000 năm thời gian. Âm hư cảnh có 4000, hoặc là 4500 thọ nguyên, a thánh cảnh giới thọ nguyên càng cao, nhưng lại nhiều thọ nguyên, cũng không dám như thế mà tiêu hao. Chỉ có thành tựu thánh nhân lúc sau, thọ nguyên dài lâu, mới kham ý này thuật đúc kiếm. Kiếm hình đặt ở hỏa lò bên trong, từ linh hỏa tiêm nhiễm. Mà khai lò là lúc chính là cùng thiên đạo hô ứng phù hợp. Nhưng là vệ vô kỵ là ở hồ lô tiên cảnh trung đúc kiếm, bên trong cảm thụ không đến thiên đạo. Cho nên đúc nguyên tử kiếm hình, chỉ có di ra hồ lô tiên cảnh lúc sau, mới có thể cùng thiên đạo vận hành, lẫn nhau hô ứng, hoàn thành phù hợp. Thiên đạo phù hợp là đúc kiếm cuối cùng, cũng là nhất hung hiểm một quan. Đến lúc đó sẽ có thiên địa dị tượng sinh thành, nếu không thể thành công, kiếm hình liền sẽ như vậy phá hủy. hao phí 2.000 năm, mới đúc liền một thanh kiếm hình, vệ vô kỵ nghĩ đến phía dưới thiên đạo phù hợp trong lòng cũng là có chút thấp thỏm hắn gọi tới một người hạ nhân do hỏi lâm phủ biên giới bên trong tương đối chống trải không người nơi hạ nhân vội vàng bẩm báo lâm giang tổng quản lâm giang lập tức đuổi lại đây vệ vô kỵ đẩy nói tu luyện yêu cầu sợ quá yếu người khác lâm giang gật đầu cười cười tỏ vẻ lý giải lấy một phần lâm phủ biên giới bản đồ chỉ mấy chỗ thích hợp vị trí vệ vô kỵ cảm tạ lâm giang chuẩn bị một phen lúc sau cùng long thiên cùng nhau rời đi đình viện mà đi nửa canh giờ lúc sau Vệ vô kỵ đi vào một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong. Đây là một mảnh bãi sông nơi, khô kiệt lòng sông lộ ra to như vậy cơ thạch. Nhợt nhạt nước sông giống như dòng suối. ở loạn thế trung ngũ lượn, khúc chết về phía nơi xa mà đi. Vệ vô kỵ lấy ra nguyên tử kiếm hình, keng, thân kiếm bông dương tự minh. Dung luyện ở thân kiếm bên trong kiếm tinh, cảm giác được thiên đạo vận hành, phát ra len keng tri âm. Hư không dòng khí đột nhiên hỗn loạn, đột nhiên gió nổi mây phun, bầu trời trong xanh, bỗng nhiên biến sắc. Tiểu vệ. Kiếm kiếp sắp tới. Long thiên giấu ở túi gáo bên trong, lớn tiếng truyền ra ý niệm, nhắc nhở vệ vô kỵ chú ý. Hô hô hô. Vệ vô kỵ lăng không ngự kiếm, nguyên tử kiếm hình ở trên hư không xuyên qua, sau đó bay về phía nơi xa rơi xuống, cắm vào một khối to như vậy cơ thạch bên trong. Hay không cuối cùng thành công, liền xem này cuối cùng kiếm cướp. Vệ vô kỵ nhìn phía nơi xa, trầm giọng nói. Thiên địa chi gian, bất luận cái gì một vật sinh thành, đều sẽ gia nhập thiên đạo vận hành bên trong. Liên tính là một viên tiểu thảo hạt giống nảy mầm, một con con kiến phá xác cũng sẽ có thuộc về chính mình động tĩnh, tham dự đến thiên đạo vận hành hàng ngũ bên trong. Chẳng qua, như vậy động tĩnh quá mức thắng ngược, trên cơ bản sẽ không dẫn phát cái gì. Nguyên tử kiếm hình lại không giống nhau, bởi vì tự thân bất phàm, đưa tới thuộc về chính mình kiếm kiếp. Hô hô hô! Cùng phong gào thét mà đến, cuốn lên cắt vàng, nháy mắt tràn ngập hư không. Lôi điện từ tầng mây kéo dài xuống dưới, đập ở nguyên tử kiếm hình thượng phát ra dung trời rí rào, hồ quang lập lòe như kim xà giống nhau, hướng bốn phía tràn ra bỏ sát, cuối cùng biến mất. Tranh tranh chanh. Không dứt bên thai kiếm minh, phản phất vô số trường kiếm tranh đấu. Một đạo cường âm hóa thành đạo đạo âm văn, vẫn luôn quanh quẩn ở nguyên tử kiếm hình thượng. Vệ vô kỵ ở nguyên tử kiếm hình thượng dung luyện bốn loại đạo văn ý cảnh, kiếm tiếp hóa hiện, cũng là theo bốn loại đạo văn mà đến, không ngoài chính là lôi, phong, âm, kiếm, bốn loại dị tượng. Hy vọng có thể đứng vững. Đừng làm ta 2000 năm tâm huyết, hóa thành hư ảo vệ vô kỵ chỉ có thể ở nơi xa nhìn, chờ kiếm kiếp kết thúc. Tiểu vệ yên tâm hảo, nay chỉ là kiếm kiếp, đều không phải là linh tính sinh mệnh thiên kiếp, sẽ không quá mức. Nói nữa, đây chính là nguyên tử đá kim cương rèn luyện kiếm hình, cái gì là kim cương? Chính là dũng manh cường đại, khó có thể phá hủy chi ý Long Thiên An ủi vệ vô kỵ, cười nói. Một khắc thời gian lúc sau, không trung dị tượng biến mất. Vệ vô kỵ phi thân mà đi, đứng ở cơ thạch bên cạnh. chỉ thấy to như vậy cơ thạch phía trên lấy nguyên tử kiếm hình vì trung tâm hiện ra từng đạo hướng ra phía ngoài kéo dài cái khe quanh co khúc khó phảng phất từng điều hát xà giống nhau ở nguyên tử kiếm hình bốn phía quay chung quanh bốn loại đạo văn dấu vết mờ ảo như yên ngưng mà không tiêu tan tiểu vệ thành công long thiên vui sướng mà nói vệ vô kỵ lấy tay hư dẫn keng nguyên tử kiếm hình theo tiếng dựng lên xuyên qua hư không dừng ở vệ vô kỵ trong tay trải qua kiếm kiếp lúc sau Vệ Vô Kỵ cảm giác được kiếm hình bên trong, nhiều một loại khó lòng giải thích cường đại chi lực, phảng phất có thể hấp dẫn vạn vật giống nhau. Giống nhau nam châm, chỉ là lẫn nhau hấp dẫn, nhưng vệ vô kỵ cảm nhận được cổ lực lượng này, lại cùng nam châm không giống nhau. Kiếm hình huy động chi gian, phảng phất bốn phía sở hữu vạn vật, đều tại đây cổ lực lượng hấp dẫn diễn hóa bên trong, thành kiếm thế một bộ phận. Đây là sao trời nguyên tử chi lực, cổ lực lượng này có thể hấp dẫn vạn vật, đem vạn vật diễn hóa thành công kích trợ lực. Long Thiên nói cho vệ vô kỵ Theo điện tịch ghi lại, sao trời nguyên bản phẳng phềnh sao trời, bởi vì nguyên tử chi lực, cho nên hấp dẫn vạn vật hội tụ, dần dần trở thành thật lớn sao trời. Nếu sao trời đã không có nguyên tử chi lực, liền sẽ hỏng mất tan rã. Hai người đang ở nói chuyện, nơi xa lưỡng đạo bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến. Người tới một nam một nữ, đều là tuổi trẻ dung mạo, từ thân hình tốc độ thượng xem, thực lực không yếu. Lão Long, hai người đều là hóa thần cảnh đỉnh thực lực, phòng trừng là lâm gia cường giả, nhìn đến bên này dị tượng, cho nên chạy đến. Vệ vô kỵ đối long tiên nói. Nói chuyện chi gian, hai người đi vào vệ vô kỵ phụ cận. Đôi ta vừa rồi thấy bên này dị tượng, giống như dị bảo xuất thế, cho nên chạy đến. Gì? Vị này huynh đài gương mặt hảo xa lạ, chỉ sợ không phải ta lâm gia tộc nhân đi. Nam tử nhìn về phía vệ vô kỵ, nói. Tại hạ vệ vô kỵ, may mắn lưu tại lâm phủ làm khách. Vệ vô kỵ cười nói. Lâm giang lưu người ở lâm phủ bên trong, ta như thế nào không có nghe nói qua. Nữ tử kinh ngạc, nhìn phía đồng bạn hỏi. Việc này không nên ta chờ thêm hỏi, tự nhiên cũng liền không có bẩm báo. Đúng rồi, vệ huynh, vừa rồi dị tượng là chuyện gì xảy ra. Nam tử cười hỏi. Đó là vệ mua ở chỗ này, tu luyện công pháp tạo thành một ít ảo giác, quấy nhiễu nhị vị. Vệ vô kỳ đáp. Hai người được nghe lời này, gật gật đầu. Nữ tử nhìn bên cạnh vỡ vụn cơ thạch, lộ ra kinh ngạc chi sắc, hướng bên cạnh đi đến. Đây là vệ huynh tu luyện tạo thành. Nam tử cũng là khiếp sợ, vệ vô kỵ tới gần lại đây. Vệ vô kỵ trong lòng, bỗng dưng phát lên một tiêu cảnh ý. Nam tử cử chỉ có dị, hướng chính mình tới gần lại đây, hoàn toàn không cần phải. Đặc biệt là hai người kinh ngạc biểu tình, làm hóa thần cảnh đỉnh tu giả, thật sự là có chút khoa trương. Đúng lúc này, nữ tử bỗng dưng ra tay, từ sau lưng hướng vệ vô kỵ công tới. mươi 1064, thử kiếm, chém giết nhân thú biến hình. Nữ tử ở sau người ra tay, một đạo thất luyện. Hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh lắc mình né tránh, lại vừa vặn rơi vào đối phương bấy dập. Đối phương nam tử công sát chi diệu, quả thực có thể dùng cấu tứ sáng tạo tới hình dung. Cũng không biết đối phương hai người, vì này một đòn ngay tim phải giết, hạ nhiều ít khổ công, tuy là hai người ra tay, lại giống như một người một lòng. Tinh diệu phối hợp, giống như đại đạo chi vận hành, xem thế là đủ rồi. Nếu ta còn là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng. vệ vô kỵ ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đem thân kiếm chắn kia mặt phanh nam tử nắm tay rừng ở nguyên tử thân kiếm thượng nga ô nam tử phát ra giã thu giống nhau thê lương kêu thảm thiết về phía sau thối lui hắn một chương gương mặt bỗng dưng biến hình diễn hóa ra một chương lang hình gương mặt ngươi thế nhưng là hóa thần cảnh viên mãn thực lực nữ tử kinh ngạc xa ở vệ vô kỵ phía trên vốn muốn nhân cơ hội ra tay nàng lập tức lui về phía sau kéo ra một cái an toàn khoảng cách vệ vô kỵ tức khắc hiểu được đối phương hai người là lẫn vào lâm ra sát thủ lại không biết thực lực của chính mình đã tân chức tới rồi viên mãn cảnh giới liên ở vệ vô kỵ suy nghĩ là lúc đối phương hai người dựa vào cùng nhau thân hình đột nhiên diễn hóa nam tử diễn hóa thành một con thật lớn lang thú nữ tử miệng đầy răng nanh hai mắt như thú đồng giống nhau phát ra bức người qua mang này đó đều không tính kỳ quái nhất lệnh vệ vô kỵ nẹn họng nhìn chân chối chính là nữ tử thân hình cùng lang thân dung hợp ở bên nhau phảng phất là sinh trưởng ở lang thân phía trên giống nhau lóa mắt nhìn lại, giống như là nữ tử nửa người trên đặt ở cự lang trên lưng. Đối phương hai người ở đảo mắt nháy mắt, biến thành một con hợp thể quái vật. "Tiểu vệ, đây là một loại tương đối đặc biệt dịch thú chi thuật, bổn tọa tại thượng cổ dị tộc trung, nhìn thấy quá như vậy tu luyện." Long Thiên truyền ra ý niệm, đối vệ vô kỵ nói. "Dịch thú chi thuật thế nhưng có thể như vậy?" Vệ vô kỵ kinh ngạc. "Đều kêu ngươi nhiều đọc sách, tàng thư lâu có điển tịch, chính mình lại không xem." Long Thiên đoàn trách nói. "Lão long" Ta vội vàng tu luyện, chính mình điển tịch đều không có đọc xong, làm sao có thời giờ quan tâm dịch thú thuật. Ta lại không tu luyện dịch thú thuật, phiền thoái ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này hợp thể là chuyện gì xảy ra. Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Hiện tại có thể thấy được tới, nam tử vốn dĩ liền không phải người, mà là một con ma thú. Đương nhiên là tương đối có linh trí ma thú, như vậy linh trí, quả thực có thể xưng là trí tuệ. Thượng cổ có yêu tộc Long Thiên nói. Lao Long, ngươi có thể hay không nói ngắn gọn. quả thực giải thích cái này hợp thể. Vệ vô kỵ đánh gãy long tiên nói, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, bởi vì hắn phát hiện đối phương quái vật thực lực, đột nhiên bay lên, thế nhưng đạt tới hóa thần cảnh viên mãn. Nam tử là linh trí kinh người lang hình ma thú, nữ tử là nhân loại tu giả, thân thể biến hình dung hợp, là dịch thu thuật càng cao cảnh giới, so giống nhau tu giả nghị thu thuật càng cường. Nghĩ thu thuật chỉ là ý niệm tương dung, biến hình hợp thể lại là ý niệm linh trí cùng thân thể, đều dung hợp tới rồi cùng nhau. Long thiên vội vàng bay nhanh mà nói ra, tiểu vệ, ngươi thấy đối phương thực lực đột nhiên tăng trưởng, liền biết hiệu quả như thế nào. Đối phương liền thăng hai cấp, hiện tại là hóa thần cảnh viên mãn. Bùn tọa tại thượng cổ thấy quá, một người tiểu thánh biến hình hợp thể lúc sau, thực lực bạo trướng lúc sau, đánh bại một người đại thánh. Khó trách vừa rồi phối hợp công sát, như thế chi tinh diệu, giống như nhất thể. Vệ vô kỵ gật đầu đáp. Đúng lúc này, đối phương hai người. Không, hẳn là đối phương hợp thể. hướng vệ vô kỵ bắt đầu rồi công sát ngao ô hợp thể hai chỉ đầu lang đầu nữ đầu cùng nhau giết gạo một đạo bàng bạc lệ khí sông thẳng hư không diễn hóa ra một đạo thật lớn hợp thể hư ảnh thực lực nghiễm nhiên còn ở vệ vô kỵ phía trên gào thét mà xuống công sát mà đến thế nhưng liền tu luyện hóa thần thân thể cũng có thể cùng lang thú hợp thể vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy nháy mắt khiếp sợ tột đỉnh kia chỉ lang thú nguyên đan đã bị tu luyện đến luyện hóa hoàn cảnh điện tịch thượng tê hóa hình nguyên đan cho nên có thể cùng tu giả hóa thần, hợp hai là một." Long Thiên vội vàng nói, "Nguyên đan bị luyện hóa, chẳng phải là có thể xưng là hoang thú?" Vệ Vô Kỵ hỏi, "Hoang thú là ma thú càng cao cảnh giới, thực lực kém cỏi nhất cũng là âm hư cảnh, có thể diễn hóa đơn giản nhân loại hình thái." Lang thú thực lực quá thấp, tuyệt đối không phải, bổ tọa phỏng chừng là dùng nào đó mật thuật, đem lang thú dưỡng thành nhân hình thái, sau đó mạnh mẽ luyện hóa nguyên đan, cho nên có thể cùng nữ tử hợp thể." Long Thiên truyền ra ý niệm giải thích. Đông nhiên thấy không trung hợp thể quái vật hư ảnh, giật mình hô: "Tiểu vệ, đối phương đánh tới, bổn tọa dùng bát cực rượu âm trung. "Lao long, giao cho ta hảo, vừa lúc lấy bọn họ thử kiếm." Vệ vô kỵ hai mắt nhìn hư không, thân hình giống như đá cứng giống nhau, vẫn không núp nhích. Keng. Một đạo kiếm minh chi âm hưởng khởi, quanh quẩn trời cao phía trên, nháy mắt ngăn chặn đối phương giết đảo. Nguyên tử kiếm hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên cao, phảng phất thẳng tắp của sáng. đem không trung đâm ra mấy đạo mắt thường có thể thấy được vòng tròn sóng gợn kiếm mang cổ sáng từ vòng tròn trung tâm xuyên qua nháy mắt xuyên thủng đối phương hợp thể hư ảnh Ngao. đứng trên mặt đất hợp thể quái vật cũng phảng phất đã chịu công kích giống nhau phát ra rung trời kêu thảm thiết vệ vô kỵ đôi tay làm bộ nguyên tử kiếm hình từ trên cao rơi xuống kéo hư không bốn phía giống như sao băng ngã xuống giống nhau nháy mắt xuyên thủng hợp thể quái vật thân hình tranh tranh kiếm mang qua lại xuyên qua phảng phất một cái quan mang bay trở về vệ vô kỵ trong tay hợp thể quái vật hai chỉ đầu cùng nhau nhìn vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra không thể tin được thần sắc cất bước hướng vệ vô kỵ mà đến phanh phanh phanh hợp thể quái vật đi ra ba bước lúc sau đông dưng dừng lại nữ tử đầu có chút những lệnh nàng vội vàng rỗi tay phủ chính nhưng đầu lại rời đi cổ lăn xuống mặt đất ngay sau đó nữ tử thân thể phân giải rơi xuống trên mặt đất Lang thú to như vậy thân hình phảng phất không có đôi tốt gạch thạch ầm ầm mà đảo hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ thịt khối vệ vô kỵ ngự kiếm công sát nháy mắt chém giết đối phương bất quá hắn lại không có chút nào thả lỏng hai mắt vẫn luôn nhìn huyết nhục mơ hồ thịt khối hô một đạo khí thế từ huyết nhục toái khối chung, phát ra dựng lên huyết sắc quái vật hư ảnh từ thi thể trung đứng lên nhằm phía vệ vô kỵ hóa thần công sát đây là đối phương dự bị đồng quy vu tận thủ pháp tiểu vệ mau lui lại né tránh một khắc thời gian đối phương hóa thần tự nhiên tiêu tán Không cần phải cùng chi đánh bựa." Long Thiên vội vàng nói. Vệ Vô Kỵ lắc lắc đầu, cũng không lui lại né tránh, mà là về phía trước đón đi lên. Keng! Nguyên tử kiếm hình lăng không huy động, bốn loại đạo văn dấu vết. Lôi chi đạo văn, Phong chi đạo văn, Âm chi đạo văn, Kiếm chi đạo văn cùng nhau xuất hiện ở trên hư không, khoảnh khắc chi gian, bốn phía hư không dòng khí hỗn loạn, hiện ra bốn loại dị tượng. Một đạo cơn lốc ở trên hư không ngưng tụ thành hình, diễn hóa ra một con phong thú chống đối phương công sát mà đi. Một đạo lôi đỉnh diễn hóa lôi thú, cũng cùng nhau xung phong liều chết mà đi. Đại âm nếu hi, phiêu phiêu mù mịt, diễn hóa ra từng đạo mắt thưởng có thể thấy được âm văn công sát, gợn sóng giống nhau, nhộn nhạo mà đi. Cuối cùng công kích là kiếm hình, một đạo kiếm hình hư ảnh, phảng phất phân sóng trục lãng thuyền nhỏ, phá không chém giết. Giống nhau tu giả, chỉ có một loại đạo văn ý cảnh. Vệ vô kỵ lại là bốn loại đạo văn ý cảnh, công kích chi cường là giống nhau tu giả bốn lần. Trước 1065, dị bảo lễ vật, lôi, âm, kiếm, phong, bốn loại đạo văn diện hóa công phạt, ẩn ẩn lộ ra thần thông chi thuật hình thức ban đầu. Vệ vô kỵ huy động nguyên tử kiếm hình, sử dụng đạo văn ý cảnh công sát, còn ẩn ẩn có một loại đồng hóa lực lượng, đem bốn phía hư không chuyển vì trợ lực. Phản phát nguyên tử chi lực lôi kéo bốn phía, đem bên người vạn vật chi thế, cùng nhau thêm ở công sát bên trong. Loại này lực lượng không cần vệ vô kỵ cố tình mà sử dụng. mà là kiếm hình bản thân có nguyên tử chi lực nhẹ nhàng huy động chi gian là có thể thi triển ra tới ầm ầm ầm công kích chi thế phát ra từng trận văng lớn đối phương hóa thần nháy mắt tẳng ra như hư vô giống nhau chôn vùi biến mất nguyên tử kiếm hình uy lực như thế chi diệu quả thực chính là không thể tưởng tượng vệ vô kỵ nhìn trong tay kiếm hình vui vô cùng mà nói tiểu vệ nguyên tử kiếm hình trung dung nhập kiếm tinh chờ ngươi thuần thục lúc sau uy lực sẽ trở nên càng cường Trôi này trường kiếm luyện chế thành công, ngươi chuẩn bị lấy cái tên là gì? Long thiên hỏi. Thanh kiếm này là ở thiên cánh đồng hoang vu rèn thành công, đã kêu làm thiên hoang đi. Vệ vô kỵ nói. Kiếm danh thiên hoang, thiên hoang chi kiếm, tên này không tồi." Long thiên cười nói. Lúc này, nơi xa mấy cái điểm đen, hướng bên này bay vút mà đến. Có phải hay không đối phương người? Long thiên vội vàng hỏi. Không phải, là lâm giang mang theo người chạy đến. Vệ vô kỵ thực lực vượt qua Long thiên. Thấy rõ người tới. Lâm Giang đi vào phụ cận, thấy chém giết thi thể, sắc mặt tương đương mà khó coi. Thế nhưng có người trà trộn vào Lâm Phủ hành thích, đây chính là chưa bao giờ phát sinh đại sự. Phải biết rằng Lâm Phủ vẫn luôn bảo trì trung lập, tuyệt không dính chọc ra tổ cân đoán. Hiện tại cư nhiên có người lẻn vào Lâm Phủ, nhất định phải tra rõ rõ ràng, ngăn chặn hậu hoạn. Con hảo vệ công tử không có việc gì, sát thủ hẳn là nhằm vào ngươi mà đến, ta làm người cho ngươi mặt khác an bài chỗ ở, tuyệt đối mà an toàn. Lâm Giang cười nói, vệ vô kỵ cảm tạ đối phương, ở hai gã hộ vệ dẫn đường hạ, rời đi mà đi. Tân nơi để phòng nghiêm ngặt, bốn phía ban ngày đêm tối đều có hộ vệ bảo hộ. Như vậy phòng thủ, làm vệ vô kỵ cảm giác nhà giam giống nhau, bất quá suy xét đến Lâm Giang khổ tâm, vệ vô kỵ cũng không nói gì thêm. Mấy ngày sau, Lâm Gia gia chủ Lâm Tôn, về tới Lâm Phủ. Lâm Giang vội vàng tới gặp vệ vô kỵ, báo cho tin tức, cũng mang theo hắn đi vào gia chủ nơi. Vệ vô kỵ tiến vào nơi. xuyên qua vài đạo hành lang đình viện đi tới một chô ven hồ đình hóng gió đình hóng gió chung ngồi một người tóc đen láo giả bên cạnh có hai gã hộ vệ vài tên tỷ nữ lâm gia chủ lâm tôn thực lực sâu không lường được vệ vô kỵ vô tướng chi mắt cũng khó có thể nhìn thấu như vậy thực lực cho là âm hư cảnh phía trên Vạn bối vệ vô kỵ tham kiến lâm gia chủ vệ vô kỵ tiến lên lấy văn bối chi lễ tham kiến sau đó đệ cấp trên mã lâu dài ngọc phủ lâm tôn thượng hạ đánh giá vệ vô kỵ cười gật gật đầu làm tả hữu người lui ra, sau đó khởi động ngọc phù. Nhìn ngọc phù biểu hiện phù văn ấn ký, lâm tôn một tiếng thở dài, dò hỏi tư mã lâu dài tình trạng. Vệ vô kỵ dựa theo tư mã lâu dài phân phó, đúng sự thật nói cho lâm tôn. Không biết vệ công tử có gì yêu cầu, yêu cầu Lao phu hiệu lực. Lâm tôn gật gật đầu, cười hỏi. Vạn bối muốn tham gia chọn lựa tỷ thí, tiến vào thiên ngoại chi cảnh. Vệ vô kỵ nói, hơn 40 ngày phía trước, chọn lựa tỷ thí đã bắt đầu, lão phu rời đi lâm ra. Chính là vì chủ trì tỷ thí. Hiện tại đã quyết ra 30 danh nhân tuyển, 3 ngày lúc sau, sắp sửa cuối cùng tuyển chọn, quyết ra cuối cùng 10 tên người được chọn. Người nếu là phía trước đuổi tới thì tốt rồi, hiện tại chỉ sợ lâm tôn những mày, lắc lắc đầu. Thế nhưng đã tới chậm. Vệ vô kỵ không khỏi ngẩn ra, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vệ công tử hẳn là biết, lâm gia lệ thuộc với chủ gia tư mã gia tộc, tỷ thí là vì tư mã gia chọn lựa thích hợp tu giả. Chỉ có thượng giới xếp hạng trước 50 gia tộc. mới có tư cách phái gia tộc nhân thăm dự mặt khác gia tộc tắc bị bài xích bên ngoài cho nên này mười người danh lệch luôn luôn tranh đoạt kịch liệt lâm tôn nói đến nơi này tạm dừng một chút chủ gia cũng phái sứ giả giám sát chọn lựa ngươi nếu là gia nhập đi vào sẽ tương đương mà khó khăn nghe lâm gia chủ nói tương đương khó khăn ý tứ chính là còn có một đường cơ hội vệ vô kỵ ngẩng đầu hỏi cơ hội rất nhỏ đệ nhất cần thiết được đến tư mã gia sứ giả tán thành đệ nhị cần thiết ở cuối cùng tỷ thi trung Lấy được tiền tam thứ tự Kỳ thật, tiến vào thiên ngoại chi cảnh Lão Phu còn có khác biện pháp Nhưng lại yêu cầu chờ đợi 2 năm thời gian Lâm Tôn nói Chờ đợi 2 năm thời gian Vệ vô kỵ kinh ngạc nhìn Lâm Tôn Không rõ trong đó ý tứ Lâm gia bị tư mã chủ gia ủy lấy trọng trách Chấn thủ thiên cánh đồng hoang vu Không có tuyên triệu không thể tiến vào thiên ngoại chi cảnh Bất quá, mỗi cách 30 năm thời gian Lão Phu cần thiết thiết kiến tư mã gia chủ Hoàn thành làm theo phép bẩm báo Lâm Tôn nuốt dâu nói, lại quá hai năm, chính là ba mươi năm chi kỳ. Lao Phu hiết kiến hành trình, có thể mang hai gã tùy tùng, vệ công tử có thể ra vẻ tùy tùng đi trước. Hai năm, lâu lắm. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, chắp tay nói, vạn bối lựa chọn phía trước biện pháp, lấy được tỷ thí tiền tam thứ tự. Ha ha. Lâm Tôn nở nụ cười, lắc lắc đầu, vệ công tử có thể được đến lâu dài ra lọt mắt xanh, ta tin tưởng thực lực tự nhiên là không lời nào để nói. nhưng là điều thứ nhất kiện lại là được đến chủ gia sứ giả cho phép chủ gia sứ giả không đáp ứng liền tính ngươi thực lực lại cường cũng không có tác dụng sứ giả kiến thức rộng rãi muốn cho hắn chịu đầu chỉ sợ là thiên nan vật nan vệ vô kỵ minh bạch nếu muốn làm sứ giả gật đầu phải đưa ra chỗ tốt thiên ngoại chi cảnh tư mã ra phái ra sứ giả tự nhiên là kiến thức rộng rãi bình thường chỗ tốt khó có thể đả động thấy vệ vô kỵ không nói gì lâm tôn phảng phất hạ quyết tâm như vậy hảo lão phu tới nghĩ cách Lâm Tôn thân chịu lâu dài ra đại ân, vệ công tử là lâu dài ra người, tuyệt đối làm sứ giả vừa lòng gật đầu. Đa tạ lâm gia chủ hảo ý, văn bối tâm lĩnh, cái này, đã động sứ giả biện pháp, vẫn là văn bối chính mình tới. Lâm gia chủ chỉ cần vì văn bối dẫn tiến. Vệ vô kỵ cười nói. Lâm Tôn nghe được vệ vô kỵ lời này, gật gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng. Phải biết rằng tư mã gia sứ giả, đều là mắt cao hơn đỉnh. Hắn cũng không cho rằng vệ vô kỵ có thể lấy ra đả động sứ giả gì bảo. Hai người ước định ngày mai đi gặp sứ giả, vệ vô kỵ chắp tay cáo từ rời đi. "Tiểu vệ, ngươi cảm thấy cái dạng gì lễ vật có thể đả động tư mã ra sứ giả?" "Tiên thạch, linh thạch tuy hảo, nhưng không tính là dị bảo, chỉ có tương đương số lượng lúc sau mới có thể đả động đối phương." Long Thiên ý niệm truyền âm nói. "Tiên thạch, linh thạch. Chúng ta đến lưu lại chính mình dùng, ta đã nghĩ kỹ rồi đưa ra đi lễ vật." Vệ vô kỵ nói. Tiểu vệ, ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Long Thiên tò mò hỏi. Đúng rồi, hồ lô tiên cảnh dược điền bên trong có một ít mấy ngàn năm dược liệu, còn có một ít thượng vạn năm láo dược, nói không chừng có thể đi vào đối phương pháp nhãn. Ta cũng không có tính toán đưa dược liệu, lao long, tặng lễ bí quyết, chính là lấy ra tới muốn cho người khiếp sợ, lập tức liền chấn trụ đối phương, ngoan ngoãn mà ứng thừa xuống dưới. Vệ vô kỵ cười nói. Long Thiên bỗng nhiên hiểu ra, tiểu vệ, ta biết ngươi muốn đưa cái gì. Cái này lấy ra đi. tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Vệ vô kỵ cười cười, không nói gì, nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến. chương 1066, tư mã gia tộc sứ giả. Lâm phủ, nơi nào đó thanh lũ đình viện. Lâm tôn đứng ở sân, không người mà đứng, không lưng túi đầu, chờ phong úc màn trúc mặt sau trả lời. Nộ đạo thân thể. Ha ha. Màn trúc mặt sau truyền đến một trận phì cười không được tiếng cười. Lâm gia chủ, đây chính là bổn sứ giả đi vào nơi này, nghe được tốt nhất cười lời nói. Bất quá hạ giới, thượng giới đều truyền lưu hắn được đến Thánh Tôn truyền thừa, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa thượng giới bốn gia tộc hủy diệt, cũng cùng hắn có chút căn hệ. Như vậy hảo, lâm gia chủ, ngươi ngày mai dẫn hắn tiến đến, bổn sứ giả bắt đầu đối cái này vệ vô kỵ, có một chút hứng thú. Đa tạ sứ giả đại nhân. Lâm Tôn chắp tay cảm tạ lúc sau, sau đó cáo lui rời đi mà đi. Hôm sau, vệ vô kỵ cùng lâm tôn hai người, cùng nhau đi vào sứ giả chỗ. Hai người đi vào đình viện bên trong, cách màn trúc trước tham kiến tư mã ra sứ giả. Vệ vô kỵ, nghe nói ngươi là ngộ đạo thân thể. Sứ giả hỏi. Đây đều là tung tin vịt, nghe nhầm đồn bậy, Van bôi chính mình cũng không biết, chính mình về điểm này giống ngộ đạo thân thể. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Ta tưởng cũng là như thế này, ngộ đạo thân thể mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở bổn sứ giả bên người, ta cũng khó có thể tin, ha ha. Nghe nói ngươi tưởng tiến vào chọn lựa tỷ thí. Sứ giả nói. Đang có ý này. Vệ vô kỵ đáp. Không biết ngươi nói như thế nào phục buồn sứ giả, tin tưởng ngươi đâu. Sứ giả nói. Vệ vô kỵ lấy ra một cái tiểu xảo hộp gấm, về phía trước chính lên. Hô. Màn trúc bị sốc lên một đạo khe hở, hộp gấm bị sứ giả lăng không nhấc đi. Một quả ngọc phù. Sứ giả nói. Ngọc phù bên trong, có vãn bối lý do. Vệ vô kỵ đáp. Nếu sứ giả đại nhân không quá vừa lòng, lâm tôn nguyện ý thế vệ công tử, bổ thượng một ít lý do. Lâm tôn ở bên cạnh chen vào nói nói. Lâm gia chủ, ta biết ngươi có thể vì vệ vô kỵ nói chuyện, trong đó chắc chắn có sâu xa. Tính, bổn sứ giả lười đến hỏi đến này đó vô vị việc, lý do kém, ngươi bổ tề thì tốt rồi, hiện tại không cần chen vào nói. Sứ giả nói. Lâm tôn không người, thật sâu vai trào, gật đầu xưng là. Ngay sau đó. màn trúc mặt sau truyền đến một tiếng kinh hô tiếng động, một người dáng người hơi có chút béo thạc, dưới hàm hắc cẩn trung niên nam tử, xốc lên màn trúc đi ra, đứng ở mái hiên dưới. Vệ vô kỵ, ngươi ngọc phù trung đồ vật ở đâu? sứ giả nhìn phía vệ vô kỵ, cấp bách hỏi. Xin hỏi sứ giả, vạn bối lý do, còn tính hợp lý đi? Vệ vô kỵ chắp tay hỏi. sứ giả gật gật đầu, ngươi nếu là có cái này lý do, bổn sứ giả đáp ứng ngươi, gia nhập chọn lựa tỷ thí. Vệ vô kỵ đang muốn trả lời. sứ giả giơ tay quay đầu nhìn về phía lâm tôn lâm gia chủ ngươi thả lui ra ta cùng với vệ vô kỵ có chút lời nói muốn đơn độc nói lâm tôn thấy sứ giả cái này tình cảnh trong lòng cũng là khiếp sợ được nghe đối phương nói vội vàng gật đầu chắp tay rời khỏi đình viện vệ vô kỵ ngươi tùy bổn tọa tiến vào nói chuyện sứ giả nói xong lời nói xoay người đi vào màn trúc mặt sau vệ vô kỵ đi theo đi vào nhìn xem bốn phía sứ giả vẫn có chút không yên tâm phất tay bày ra một đạo phù văn che chắn Lúc này mới làm vệ vô kỵ đem đồ vật lấy ra tới. Vệ vô kỵ cười cười, móc ra một cái hộp gấm trình lên. Sứ giả phất tay nhận lấy, mở ra vừa thấy, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, ha hả mà cười ra tiếng tới. Ha hả vệ vô kỵ, bổn sứ giả muốn biết này phiến ngộ đạo lá trà, ngươi là từ chỗ nào được đến. Sứ giả dừng tiếng cười, hỏi. Hạ giới bốn hoang vực biển mây động phủ, nghe nói là thiên âm thánh tôn động phủ. Vệ vô kỵ đáp. Nói như vậy. Ngươi thật là được đến thánh tôn truyền thừa. Sứ giả truy vấn nói. Ta phải đến một quả thuốc viên, nuốt phục về sau tu luyện nhanh rất nhiều, còn có chính là cái này hộp gấm, bên trong có một mảnh ngộ đạo lá trả. Ngày đó rất nhiều tu giả đều xâm nhập biển mây đậu phủ, đều được đến đại cơ duyên. Chẳng qua trên phố truyền lưu, chính là muốn nói ta được đến thánh tôn truyền thừa. Nay chỉ là dấu người thai mắt quỷ kế, vì nghe nhìn lẫn lộn thôi. Vệ vô kỳ đáp. Sứ giả gật gật đầu, lộ ra trầm ngâm chi sắc. bốn gia tộc hủy diệt lại là chuyện gì xảy ra sứ giả tạm dừng lúc sau tiếp tục truy vấn nói khởi bẩm tiền bối kia chuyện căn bản cùng văn bối không có chút nào quan hệ thương gia dịch gia tần gia vân gia tổng cộng bốn cái gia tộc đuổi giết với ta một hai phải ta giao ra thánh tôn truyền thừa văn bối chỉ có thể chạy trốn tới hẻo lánh chỗ ẩn thân sau lại liền nghe nói bốn gia tộc bị người diệt vệ vô kỵ đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác không cần nghĩ ngợi mà nói ra văn bối phòng trừng định là có nhân thiết hạ bấy giờ mới có thể hủy diệt bốn cái gia tộc một hơi hủy diệt bốn cái gia tộc văn bối thật sự đoán không ra ai có thực lực này phỏng chừng là nhiều gia tộc liên thủ ha ha, buồn sứ giả cũng chỉ là tò mò vừa hỏi vệ vô kỵ ngươi thực không tội lộ đạo trà chuyện này ngàn vạn không cần nói cho người khác liền tính là lâm tôn cũng không thể lộ ra hiểu chưa sứ giả nói văn bối minh bạch thỉnh sứ giả đại nhân yên tâm vệ vô kỵ chắp tay nói Buồn sứ giả họ kép tư mã, danh túc, buồn sứ giả xem trọng ngươi. Tư mã túc cười nói. Đa tạ tiền bối dịu dắt. Vệ vô kỵ lần thứ hai chắp tay cảm tạ. Hai người hàn huyên vài câu, vệ vô kỵ thức thời, cáo tử rời đi. Đi ra đình viện, lâm tôn từ bên cạnh đón đi lên, vệ công tử, vừa rồi ta còn ở lo lắng, sợ ngươi không thể đả động sứ giả, không nghĩ tới lấy ra lễ vật thế nhưng làm sứ giả như thế thất thố, ha ha. Ta tôi phía trước, tư mã tiền bối đã có chuẩn bị. Vệ vô kỵ thuận miệng vừa nói, mỉm cười trả lời. Là lâu dài ra. Lâm Tôn hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, theo đối phương y tứ, đem lời nói dối viên. Lâm Tôn gật gật đầu, nói một ít chú ý nghỉ ngơi, chuẩn bị tỉ thì nói, sau đó hướng bên cạnh rời đi mà đi. Vệ vô kỵ cũng đi theo hộ vệ, về tới chính mình nơi. Lại qua một ngày, tranh đoạt tiến vào thiên ngoại chi cảnh 10 cái danh ngạch chọn lựa tỉ thí, chính thức bắt đầu. Tỉ thí địa điểm, thiết lập tại một mảnh núi cao đỉnh. Vệ vô kỵ lâm ra người hộ tống thông qua truyền tống trận, đi tới sân thi đấu. Tỉ thí lôi đài chiều dài 200 trượng hơn, chiều rộng 100 trượng hơn, bên cạnh là sâu không thấy đáy huyền ngai. Cùng lôi đài tương đối mà đứng, khoảng cách mấy chục trượng một đạo đỉnh núi thượng, thiết có 10 cái ngọc thạch châu ngồi, nói vậy chính là 10 tên xuất sắc giả châu ngồi. Bên kia đỉnh núi là khán đài, tầm nhìn tốt nhất trung gian là chủ vị, ngồi lâm ra ra chủ lâm tôn, còn có sứ giả tư Mã tốt. Bên cạnh 30 cái châu ngồi. Ngồi 30 danh người dự thi gia chủ. Mặt khác một bên đỉnh núi thượng, đứng 30 danh người dự thi. Vệ vô kỵ đứng ở trong đó, âm thầm hướng bốn phía xem kỹ. Sở hữu người dự thi đều là hóa thần cảnh thực lực, tối cao viên mãn cảnh giới có 3 người. Thượng quan gia thượng quan cấp phong, khấu gia khấu văn quảng, chỉ ra chỉ nguyệt tiền, đều tiến vào tiền 30 người, đứng ở người dự thi bên trong. Cái khác người dự thi cũng quan sát chính mình đối thủ, có người phát hiện người dự thi nhân số, có chút không đúng, nhiều một người. Trước 1067, hắn chính là vệ vô kỵ. Tỷ thí lập tức liền phải bắt đầu, người dự thi đều ở trong tối tự quan sát chính mình đối thủ. Gì? Không phải 30 danh thắng lợi giả, tiến vào cuối cùng trận chung kết sao? Như thế nào chúng ta trung gian nhiều một người, có 31 người? Một người người dự thi cảm giác không đúng, lớn tiếng nói. Thật là 31 người, như thế nào sẽ nhiều một người đâu? Không thể nào. Đứng ở nơi này người, đều là hẳn là người dự thi. Có tân người dự thi gia nhập, người dự thi kinh ngạc, lẫn nhau nghị luận lên. Có người thấy vệ vô kỵ, nhớ rõ 30 người chung không có hắn, liền đã đi tới, các hạ gương mặt xa lạ, bản nhân nhớ rõ phía trước người dự thi chung giống như không có người. Mọi người đều là từng bước một đi đến nơi này, các hạ lại là trực tiếp tiến vào. Bên cạnh một người kinh ngạc hỏi, các hạ có tài đức gì, thế nhưng trực tiếp tiến vào cuối cùng tỷ thí. Có người tương đương mà bất mãn, lộ ra khinh bị chi ý. Hiện trường đều không phải là một người đối vệ vô kỵ lộ ra khinh bỉ, cái khác sở hữu người dự thi nhìn về phía vệ vô kỵ sát mặt đều tỏ vẻ ra cực đại bất mãn. Mọi người đều là công bằng cạnh tranh, dùng thực lực chém giết đi tới cuối cùng, người này lại không có trải qua phía trước tỷ thí, trực tiếp đứng ở nơi này, thật sự là có thất công bằng, lệnh người chán ghét. Vệ vô kỵ khoe miệng lộ ra cười lạnh, ánh mắt nhìn quét mọi người, bỏ mặc phảng phất mọi người không tồn tại dường như, bộ dáng này nhìn qua thực chán ghét. rất muốn tấu hắn một đốn một người thân hình cao lớn người dự thi ước chừng cao hơn vệ vô kỵ năm thước một viên đầu chọc du quang tỏa sáng nhìn vệ vô kỵ oán hận mà nói đừng nhiều chuyện hắn ái đứng ở nơi này khiến cho hắn đứng hảo tùy tiện động thủ sẽ bị hủy bỏ tỉ thí tư cách bên cạnh nói chuyện người vẻ mặt hung ác nham hiểm chi sắc trên mặt treo cởi lạnh nếu không phải nguyên nhân này ta đã sớm muốn động thủ nói chuyện người là một người bạch di tuấn tú nam tử nhìn vệ vô kỵ lộ ra khiêu khích ánh mắt lúc này khán đài phía trên có người gõ vang một mặt trống to, đông tiếng trống truyền đến người dự thi cùng nhau xoay người hướng đài cao nhìn qua đi. Ngồi ở trung ương khán đài lâm gia chủ lâm tôn đứng lên hướng bốn phía mọi người trí mở màn thuyết minh. Không có dư thừa lời nói khách sáo mỗi người người dự thi đều biết người thắng có thể tiến vào thiên ngoại chi cảnh nơi đó là so thiên cánh đồng hoang vu càng cao biên giới có càng tốt tu luyện càng có thể tấn chức thực lực của chính mình. Ngồi ở khán đài mỗi cái gia tộc gia chủ. Trong lòng đều biết, thiên ngoại chi cảnh tư mã gia, đối với bọn họ tới nói, chính là thần giống nhau tồn tại. Gia tộc của chính mình con cháu, có thể tiến vào tư mã gia, đối gia tộc có lớn lao chỗ tốt. Phía trước tỉ thí trung tiền 10 danh, nghe được Lâm Tôn niệm ra bản thân tên, liền đi ra, phi thân đứng ở trên lôi đài. Sau đó hướng trên khán đài mọi người, không người chắp tay, xoay người đi hướng ngọc thạch chỗ ngồi, dựa vào thứ tự ngồi ở mặt trên. Trong mấy mắt, 10 tên người dự thi, đều ngồi ở ngọc thạch trên chỗ ngồi. đệ nhất danh sở sầu dư, đệ nhị danh mặc khói nhẹ, đệ tam danh diệp ảnh phong. vừa rồi ra tiếng đối vệ vô kỵ bất mãn thân hình cao lớn nam tử tên là đồng phá quan xếp hạng thứ 7 danh. một khắc danh ra tiếng khiêu khích bạch thi tuấn tú nam tử tên là bạch đỉnh xếp hạng thứ 8 vị. vệ vô kỵ nhận thức chỉ nguyệt tiền xếp hạng thứ chín danh. lâm tôn nhìn nhìn bốn phía cao giọng nói lần này tỷ thí cùng năm rồi không giống nhau bởi vì đặc biệt nguyên nhân nhiều một vị người dự thi. Bởi vì chọn lựa tỷ thí quy tắc, chỉ có Lao Phu nắm giữ, cho nên đại gia cảm giác kinh ngạc. Lao Phu bảo đảm vị này người dự thi gia nhập, phù hợp tỷ thí quy tắc, điểm này sứ giả có thể làm chứng. Buồn sứ giả biết việc này, ngươi chờ trong lòng có điều gì nghĩa, hiện tại có thể tiêu trừ. Sứ giả tư mã túc ngồi ở trên chỗ ngồi, đối toàn trường nói. Trên khán đài các vị gia chủ, hướng tả hữu nhỏ giọng nghị luận, gật gật đầu. Mọi người đều một nửa đồ cắm vào tới người dự thi, cảm giác tương đương mà bất mãn. Nhưng hiện tại tư mã gia sứ giả đều lên tiếng, thuyết minh mới gia nhập người dự thi có chút lai lịch, cứ việc không qua công bằng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Người dự thi nghe nói lời này, đều nhìn về phía vệ vô kỵ, trong ánh mắt vẫn như cũng là khinh thường chi ý mọi người đều cảm thấy người này dựa vào quan hệ tân chức cuối cùng tỷ thí, thật sự là lệnh người sở khinh thường. Dựa theo tỷ thí quy tắc, tên này tân nhập người dự thi, thắng lợi điều kiện so các ngươi hạ khác, chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, cần thiết được đến tiền tam thứ tự. Mới tính thông qua chọn lựa. Mà các ngươi có 3 lần khiêu chiến cơ hội, chỉ cần bước lên tiền mười là được. Lâm Tôn lớn tiếng nói, cho nên ngươi chờ dự thi người, cũng không cần cảm thấy không công bằng, tưởng ở chỗ này thắng lợi, duy nhất dựa vào, chính là thực lực của chính mình. Phía dưới trận đầu khiêu chiến, liền từ mới gia nhập người dự thi bắt đầu. Chư vị khả năng còn không biết, người dự thi tên, nói ra cũng không tính xa lạ. Nói đến nơi này, Lâm Tôn ánh mắt nhìn quét toàn trường, hắn chính là vệ vô kỵ Khán đài phía trên, các vị gia chủ cùng nhau ổ lên, từng người hướng tả hữu người, châu đầu ghé thai. Tân người dự thi thế nhưng là vệ vô kỵ. Chính là trên phố đồn Đai Trung, đạt được thánh tôn truyền thừa, cùng bốn cái gia tộc hủy diệt, có lớn lao quan hệ vệ vô kỵ. Người dự thi cũng cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, trong ánh mắt đã không có khinh thường, mà là thật sâu kinh ngạc. Vệ vô kỵ tên này, ở thượng giới thiên cánh đồng hoang vu nổi bật nhất thời vô song, về hắn nghe đồn, thật thật giả giả vô số kể. Vệ vô kỵ cất bước về phía trước đi đến, một người nam tử chắn phía trước, ngươi chính là vệ vô kỵ. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Nghe các hạ ngữ khí, giống như đối vệ mô bất mãn, không có quan hệ, đợi chút có thể tìm vệ vô kỵ nhất quyết thắng bại. Vệ vô kỵ cười nói, bản nhân đang có ý này, ngươi cho ta chờ, đường trước bị người làm nằm sắp xuống. Nam tử tức giận nói, vệ vô kỵ chính là ngươi, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, đợi chút trên lôi đài nhất định phải lãnh giáo. Bên cạnh một người âm hiểm cười nói Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người Thân hình chợt lóe mà qua Cực nhanh mà đi, đứng ở trên lôi đài Vệ vô kỵ, ngươi chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội Không thể đạt được tiền tam thứ tự Liền tính thất bại giả như bị người khác khiêu chiến Cho dù là thua một hồi, cũng là tính làm thất bại Lâm Tôn đã sớm đem quy tắc nói cho vệ vô kỵ Bất quá chính thức trường hợp thượng Hắn vẫn là muốn theo thường lệ nói một lần Đa tạ lâm gia chủ Văn bối đã biết Vệ vô kỵ chắp tay đáp, tiên Hảo, ngươi hiện tại có thể lựa chọn. Ngươi tưởng khiêu chiến người dự thi? Lâm Tôn nói, Van Bối Tuyển Hảo, khiêu chiến đệ nhất danh sở sầu dư. Vệ vô kỵ đáp, trên khán đài mọi người lại là một trận nghị luận, không biết Vệ vô kỵ vì cái gì lựa chọn đệ nhất danh sở sầu dư. Như vậy khiêu chiến tỷ thí đều là trước lấy kẻ yếu khai đao. Vệ vô kỵ có thể tuyển đệ nhị mà khói nhẹ, đệ tam diệp ảnh phong, này hai người thực lực rõ ràng thấp một bậc. nhưng hắn lại cố tình lựa chọn đệ nhất danh quan chiến mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc đều cảm thấy vệ vô kỵ lựa chọn không quá sáng suốt kỳ thật vệ vô kỵ sở dĩ khiêu chiến sở sầu dư có chính mình nguyên nhân hắn chính là chiến thắng mạnh nhất người triển lãm ra bản thân thực lực chấn động uy hiếp sở hữu người dự thi sử chi không dám khiêu chiến ngồi ở đệ nhất trên chỗ ngồi sở sầu dư lại không có nghĩ đến vệ vô kỵ sẽ khiêu chiến hắn ánh mắt lộ ra một đạo hung quang thả người phi hành lượn tới Đứng ở lôi đài phía trên, chương 1068, nhất chiêu chế địch, khiếp sợ. Khán đài phía trên, lâm tôn giả sử giả tư mã túc nói chuyện. Vệ vô kỵ lựa chọn đệ nhất danh, thật là không khôn ngoan, nếu lựa chọn đệ nhị mà khói nhẹ, đệ tam diệp ảnh phong liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tư mã túc nhìn nhìn bốn phía khán đài các vị gia chủ, lắc đầu cười nói. Ta tin tưởng sở hữu gia chủ, đều là cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Vệ vô kỵ chỉ có một lần cơ hội, sao không lựa chọn vững vàng. tìm một cái thực lực nhược người xuống tay. Các ngươi đều sai rồi. Vệ vô kỵ làm như vậy, liền phải kinh sợ người dự thi, người này gặp mạnh mà thượng, trong lòng rất có khí thế, bổn sứ giả xem trọng hán. Lâm Tôn trong lòng vẫn cứ cảm thấy lựa chọn đệ tam danh, mới là lựa chọn tốt nhất. Mỗi người tính cách không giống nhau, lựa chọn cũng không giống nhau, điểm này thượng rất khó quá nghiêm khắc. Nhưng sứ giả nếu nói như vậy, Lâm Tôn cũng cũng chỉ có gật đầu xưng là, đưa lên khen tặng chi ngôn. Trên khán đài gia chủ, Đều cảm thấy hai người đều có thực lực, thắng bại nửa nọ nửa kia. Vệ vô kỵ chỉ có một lần cơ hội, không chết đua không thể, sở sầu dư thua tỷ thí, còn có ba lần khiêu chiến cơ hội. Cho nên trận này giao Phong, vệ vô kỵ được ăn cả ngã về không khí thế, hơi chút chiếm ưu. Không biết sở sầu dư có thể hay không thoái nhượng. Rốt cuộc ngay từ đầu liền cùng người liều chết, quá mức quá loa. Sở sầu dư tất nhiên sẽ không thoái nhượng, hắn không phải loại này né tránh tính cách. Bằng không hắn cũng sẽ không ở phía trước tỷ thí chung, đoạt được đệ nhất chỗ ngồi. Có người nhìn về phía sở gia gia chủ, hy vọng hắn có thể đoán trước một chút thắng bại kết quả. Sở gia chủ ha hạ cười, không tỏ ý kiến, làm mọi người chỉ lo xem đi xuống. Vệ vô kỵ cùng sở sầu dư hai người, đứng ở trên lôi đài, lẫn nhau đối diện. Vệ vô kỵ, ngươi tuy rằng ở thiên cánh đồng hoang vu nổi bật cực kiện, nhưng lại không nên khiêu chiến ta, hẳn là lựa chọn càng nhược một chút người. người sẽ phát hiện Ngươi lựa chọn là cơ nào sai lầm? Sở Sầu Dư trầm giọng nói. Ngươi thua còn có ba lần khiêu chiến cơ hội, cảm thấy không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến vệ mẫu. Vệ Vô Kỵ cười đáp. Rõ ràng. Sở Sầu Dư lượng ra bản thân khí thế, lấy ra một phen trường đao, hướng Vệ Vô Kỵ xung phong liều chết mà đến. Vệ Vô Kỵ tay cầm Thiên Hoang Kiếm, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Gần người lúc trước trở sát, bóng người tân lóe, trên lôi đài hiện ra mấy đạo tàn ảnh, chân thật cùng hư ảo khó có thể phân biệt. Đang. một tiếng trung lớn đại lữ thanh âm truyền đến một đạo hàn quang bay đi ra ngoài sở sầu dư trường đao rời tay bay ra mười mấy trượng xa người ngã trên mặt đất bị vệ vô kỵ thiên hoang kiếm điểm ở ngực tâm mạch vị trí người thua vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói sở sầu dư khỏe miệng giật huyết hai mắt tràn đầy kinh tủng chi ý hắn thật sự là không thể tin được chính mình thế nhưng nhất chiêu đều không có tiếp được liền thua ở đối phương thủ hạ trên khán đài chúng gia chủ cũng là vì này kinh ngạc từ bắt đầu đến kết thúc bất quá chớp mắt thời gian rất nhiều người còn không có ngưng thần quan khán đột nhiên liền kết thúc này cũng quá nhanh đi sở ra gia chủ sắc mặt thanh thiết, khó coi cực kỳ sắc mặt đồng dạng khó coi người còn có thượng quan gia gia chủ hắn trong lòng sát khí đại thịnh vệ vô kỵ bất tử tất nhiên trở thành thượng quan gia tộc tai họa quan chiến gia chủ bên trong tuyệt đại đa số đều là hóa thần cảnh viên mãn thực lực căn bản là không có thấy rõ hai người giao thủ trải qua chỉ có bốn năm tên gia chủ là âm hư cảnh thực lực thấy rõ giao thủ quá trình vệ vô kỵ thực lực xa xa vượt qua sở sầu dư băng vào tự thân lực lượng đơn giản mà đem đối phương trường đao rời tay không có chút nào hoa chiêu nơi xa đứng người dự thi mỗi người đều sắc mặt đại biến này vệ vô kỵ nhất chiêu đánh bại đối thủ như thế thực lực quả thực chính là sâu không lường được trong ánh mắt đều lộ ra thật sâu kiên kỵ chi sắc vừa rồi mở miệng đối vệ vô kỵ uy hiếp mấy người trong lòng tức khắc hối hận lên trong ánh mắt toát ra khiết đảm thế nhưng nhất chiêu liền chiến thắng đối thủ cái này nhưng không nghĩ tới a lâm tôn tuy rằng đoán được kết quả nhưng không có nghĩ đến vệ vô kỵ nhất chiêu chiến thắng vệ vô kỵ thực lực kinh người ta phỏng chừng là dung luyện hai loại trở lên đạo văn ý cảnh mặt khác sở sầu dư quá khinh địch tư mã túc nhẹ nhàng mà nói sứ giả đại nhân lời nói cực kỳ lâm tôn gật đầu nói hai gã lâm ra quyết định người vội vàng chạy như bay qua đi tuyên bố vệ vô kỵ thắng lợi vệ vô kỵ hướng khán đài chắp tay Xoay người rời đi lôi đài, đi đến đệ nhất trên châu ngồi, ngồi xuống. Tiểu vệ, cứ như vậy, cái khác người dự thi tưởng khiêu chiến ngươi, liền phải nghĩ nhiều một chút. Long thiên giấu ở túi áo, ý niệm truyền âm nói. Lấy này đó người dự thi thực lực, ta buồn không cần tranh chiến, chỉ là không nghĩ không hề ý nghĩa ra tay. Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm đáp, Như vệ vô kỵ sở liệu, kế tiếp khiêu chiến, không ai nguyện ý hướng tới vệ vô kỵ khiêu chiến. Bao gồm vừa rồi nói năng lỗ mãng người. Cũng đều một đám hành quân lặng lẽ, hướng người khác khiêu chiến đi. Đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu, rốt cuộc có người hướng vệ vô kỵ khiêu chiến. Sở sầu dư, ngươi thua ở ta trên tay, nhất chiêu đều không có kế tiếp, còn tưởng hướng ta khiêu chiến. Vệ vô kỵ cười hỏi. Vừa rồi là ta đại ý, lần này nhất định thắng ngươi. Sở sầu dư lớn tiếng nói. Vệ vô kỵ lắc đầu cười cười, ý bảo đối phương ra tay. Sở sầu dư cảnh giác mà nhìn vệ vô kỵ, trường đao ở vi động trùng, rời đi bàn tay giống như du ngư giống nhau ở trên hư không trung du tẩu đang trường đao rơi xuống mũi đao cắm vào mặt đất lấy trường đao vì trung tâm một vòng dòng khí sóng gợn dán mặt đất hướng tứ phương khuyết tán biến mất mà đi tiểu vệ giống như có cổ quái long thiên ý niệm truyền âm nói đúng lúc này một đạo đao hình hư ảnh chui từ dưới đất lên mà ra từ dưới chân dưới nền đất xung ra công hướng vệ vô kỵ vệ vô kỵ thân hình nháy mắt bay lên tránh đi đối phương đao hình hư ảnh công sát keng keng keng vô số đao hình hư ảnh từ mặt đất sông ra phảng phất măng mọc sau mưa giống nhau khoảnh khắc chi gian một mảnh hư ảnh đao lâm xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mặt sở sầu dư một bàn tay nắm lấy trường đao đứng thẳng ở trên hư không phía trên cả người một cổ cùng dã khí thế như sắc bén trường đao giống nhau quét ngang lôi đài đây là dung luyện mà chi đạo văn còn có kiếm chi đạo văn vệ vô kỵ đứng ở nơi xa nhìn một mảnh hư ảnh đao lâm đối long thiên nói sở hữu binh khí đạo văn ý cảnh điện tịch thượng đều xưng là kiếm chi ý cảnh lấy này sắp bén phá địch chém giết uy nghi chi y ở kiếm chi đạo văn ý cảnh dưới tế phân các loại bất đồng binh khí phân loại lại có một ít không giống nhau địa phương cho nên sở sầu dư thi triển trường đao đạo văn ý cảnh vệ vô kỵ xưng là kiếm chi ý cảnh sở sầu dư nhìn phía vệ vô kỵ trường đao huy động ken ken lưỡng đạo đao hình hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng vệ vô kỵ phi trảm mà đến vệ vô kỵ lấy ra thiên hoang kiếm lăng không vũ động tranh tranh lưỡng đạo đao hình hư ảnh bị kiếm khí ngăn cản lăng không vỡ vụn tản ra tiêu với vô hình vệ vô kỵ ngươi cũng dung luyện kiếm chi đạo văn không biết cùng ta gieo đao lầm, ai mạnh ai yếu sở sầu dư lớn tiếng nói đương nhiên là ngươi yếu đi vừa rồi thắng ngươi chỉ cần nhất chiêu hiện tại cũng là giống nhau vệ vô kỵ nói xong thiên hoang kiếm lăng không huy động một đạo kiếm mang lăng không dối thần, ngâm thiên hoang kiếm phát ra thành mình Kiếm mang giống như một đường tầng lãng, hướng đối phương đao lâm đẩy ngang mà đi. chương 1069 đoạt được đệ nhất, vệ vô kỵ trong tay thiên hoang kiếm, phát ra ngẩng cao thanh minh, kiếm mang diễn hóa một đường tầng lãng, hướng đao lâm đẩy ngang mà đi. Trên khán đài các vị gia chủ đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn lôi đài, sợ bỏ lỡ một chút ít. Lâm tôn cũng là thần sắc rung lên, lộ ra kinh ngạc chi sắc, này kiếm rít tiếng động, có chút dị thường a Kiếm này không giống tầm thường. hình thành chính mình một tia ý niệm bên cạnh ngồi tư mã túc cũng là hai mắt lập loẹ tinh quang gật đầu nói có thể là kiếm trung dung luyện ma thú thần hồn kiếm này quả thực là bất phàm lâm tôn gật đầu đáp đại khái đúng không tư mã túc cười gật đầu trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc lúc này đứng ở hư không phía trên sở sầu dư trường đao huy động một đạo khí thế từ trường đao trung tản ra tranh tranh tranh đao thế đảo qua hư ảnh đao lâm phảng phất thanh phong phất lâm mà qua mỗi một cây đao hình hư ảnh nháy mắt ngưng thật giống như chân thật trường đao giống nhau phát ra tranh tranh thanh minh một đạo sắc bén khí thế từ đao trong rừng phóng lên cao dẫn tới bốn phía không gian hiện ra vặn vẹo khuynh hướng cảm xúc sở sầu dư đứng ở đao lâm khí thế bên trong chấp đao mà đứng giống như đao thần giống nhau vệ vô kỵ từ ta tu luyện đao lâm thần thông chi thuật liền không có một người có thể phá vỡ sở sầu dư giống lớn nói tranh, tranh tranh một đường kiếm mang đẩy ngang qua đi nháy mắt nhảy vào đao lâm bên trong hơi đình trệ đao mang phản phất cắt thảo giống nhau đem đao lâm trường đao hư ảnh một chạm mà đoạn về phía trước đẩy mạnh mà đi sở sầu dư sắc mặt đại biến thân hình về phía trước một bước đứng ở phía trước trong tay trường đao chặn kiếm mang dư thế đang một tiếng kim thạch vang lớn giống như chuông vàng gõ vang giống nhau kiếm mang thế công bị hắn chăn xuống dưới vệ vô kỵ lại không có cấp đối phương hoán tay cơ hội thân hình chợt loại tới thiên hoang kiếm công sát dừng ở đối phương trường đao thượng Đang. Lại là một tiếng kim thạch thanh âm, vang vọng hư không, quanh quẩn không tiêu tan. Sở sầu dư chặn lại kiếm mang thế công, rốt cuộc thừa nhận không được vệ vô kỵ công sát. Trường đao tuy rằng giá ở thiên hoang kiếm, nhưng hắn thân hình lại chống đỡ không được, về phía sau lăng không bay ngược mà đi, trong tay trường đao cũng lại lần nữa rời tay, hướng nơi xa bay đi. Phúc. Sở sầu dư ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đinh. Trường đao dừng ở hắn trước mặt, cắm trên mặt đất. thân đao vẫn đong đưa không thôi. người thua. vệ vô kỵ nói. sở sầu dư nhìn đứng ở nơi xa vệ vô kỵ, hai mắt lộ ra sợ ý nếu nói phía trước là chính mình không cẩn thận, hay còn có nhưng nói chỗ, trước mắt quyết đấu chính mình lại là toàn lực ứng phó, nhưng như cũng là thảm bại kết cục. sở sầu dư thật sâu mà biết chính mình kém đối phương quá nhiều, hoàn toàn không thể lộ trình kế. vệ vô kỵ thắng. lâm gia quyết định người lớn tiếng tuyên bố kết quả. vệ vô kỵ thu hồi thiên hoang kiếm, hướng khán đài chắp tay. Trở lại chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống Trên khán đài sở ra gia chủ Giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm mà thở dài Nổi danh dưới vô hư sĩ A Vệ vô kỵ thanh danh thức khởi Xem ra cũng không kẻ đầu đường xóa chợ. Cái khác gia chủ Cũng là trong lòng âm thầm gật đầu Nay chiến sở sầu dư toàn lực ra tay Vệ vô kỵ chỉ ra hai kiếm Liền đem này hoàn bại Như vậy thực lực tuyệt đối là người dự thi Trung đệ nhất, khó có thể lay động Đứng ở nơi xa người dự thi Đều là trong lòng chấn động Kiên kỵ chi ý tột đỉnh tất cả đều hạ quyết tâm kế tiếp khiêu chiến tuyệt không trêu chọc thực lực này mạnh mẽ vệ vô kỵ vệ vô kỵ hai kiếm liền hoàn bại sở sầu dư ở hóa thần cảnh trung cũng coi như là đứng đầu người xuất sắc lâm tôn cười nói lâm gia chủ là chủ gia đề cử nhân tài càng vất vả công lao càng lớn a bổn sứ giả sẽ hướng chủ gia báo cáo tư mã túc gật đầu nói trong mắt nhìn vệ vô kỵ lộ ra nghi hoặc chi sắc toàn bằng là sứ giả đại nhân làm chủ lâm tôn vô cùng cảm kích Lâm Tôn vội vàng chắp tay cảm tạ. tỷ thí tiếp tục tiến hành, không còn có người, dám hướng vệ vô kỵ khiêu chiến. Mấy cái canh giờ lúc sau, tỉ thí rốt cuộc kết thúc, vệ vô kỵ được đến đệ nhất thứ tự. Cái khác chín thứ tự, ba gã hóa thần cảnh viên mãn người dự thi, phó vô song, chu nhẹ thường, sở sầu dư, danh liệt trong đó. Phó vô song, chu nhẹ thường đoạt được đệ nhị, đệ tam thứ tự. Sở sầu dư tuy rằng là hóa thần cảnh viên mãn thực lực, nhưng hắn thương ở vệ vô kỵ thủ hạng. miễn cưỡng tranh đến thứ 9 thứ tự cái khác đạt được thứ tự người chung có vệ vô kỵ nhận thức thượng quan cấp phòng, đoạt được đệ thập thứ tự chỉ nguyệt thiền đoạt được thứ 8 thứ tự từng mở miệng khiêu khích vệ vô kỵ nam tử bạch đỉnh, đoạt được thứ bảy thứ tự mặt khác còn có ba cái thứ tự bị mạc khói nhẹ diệp ảnh phong vân thu sinh ba người đạt được sứ giả tư mã túc ở tỷ thí còn chưa kết thúc là lúc liền sớm rời đi mà đi bực này tỷ thí khó nhập hắn pháp nhãn nhìn cũng không thú cho nên đi trước rời đi Lâm gia chủ Lâm Tôn ở tỉ thí xong lúc sau, tuyên bố đạt được thứ tự mười người, sau đó cùng mọi người cùng nhau rời đi, chuyển tống về tới Lâm phủ Dinh Thự. Vệ vô kỵ chờ mười người không thể rời đi Lâm Thành, ba ngày lúc sau, đi theo sứ giả tư Mã Túc, tiến vào thiên ngoại chi cảnh. Cái khác người dự thi đều từng người rời đi, cùng gia tộc người nói lời tạm biệt. Vệ vô kỵ một người không có việc gì, liền ở Dinh Thự chung đằng chờ. Ở giữa Lâm Tôn tới chơi, hắn biết vệ vô kỵ lẻ loi một mình, tặng một phần lễ vật. chúc mừng hắn lấy được thứ tự ba ngày lúc sau vệ vô kỵ chờ mười người tề tụ một chỗ từ lâm tôn đám người hộ tống, đi vào lâm phủ biên giới nội một đạo đường sông bên cạnh đường sông bên cạnh đỉnh hong gió trung tư mã túc ngồi ở ghế trên mười mấy danh lâm gia hộ vệ hầu đứng ở đỉnh ngoại bờ sông biên dừng lại một con thuyền lâu thuyền thân thuyền thượng tạo hình phù văn luân ký nhiều là viễn cổ phù văn giống như đồ đằng giống nhau tiểu vệ này con lâu thuyền không tồi có thể xuyên qua không gian hàng rào Long thiên ý niệm truyền âm nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, xem phủ văn ấn ký, liền biết không phàm. Thấy mọi người tới, tư mã túc cũng không có nói nhiều, giương tay làm mọi người lên thuyền. Lâu thuyền không tính quá lớn, nhân số cũng là không nhiều lắm, trừ bảo vệ vô kỵ 10 người ở ngoài, chính là tư mã túc cùng năm tên thao tác lâu thuyền thủ hạn tổng cộng 16 người. Tư mã túc cho mỗi cá nhân một đạo Ngọc Phủ, hướng mọi người công đạo công việc. Ngọc Phủ là phòng ngủ chìa khóa, mặt trên đánh dấu đối ứng mỗi cái phòng. Lâu thuyền tiến lên bên trong, phải nghe theo hiệu lệnh. Lâu thuyền tầng thứ ba, là khống chế lâu thuyền chức vụ trọng yếu chỗ, tự tiện xông vào giả, chết. Nếu gặp gỡ dị thường, ta sẽ làm các ngươi tiến vào phòng, các ngươi không được ở bòng tàu thượng lưu lại. Trái lệnh giả chết. Mọi người cùng nhau không người chắp tay, gật đầu xưng là sau đó từng người tan đi. Vệ vô kỵ đạt được đệ nhất thứ tự, Ngọc Phù trên có khắc một cái giáp tự. Hắn đi vào chính mình phòng ngủ ngoài cửa, khởi động Ngọc Phù Trung phù văn chiếu dọi ở trên cửa pháp trận trung một đạo ánh huỳnh quang hiện lên cửa phòng nhẹ nhàng mà mở ra trong phòng cực kỳ thấp bé hẹp hỏi, một trương giường liền chiếm đi hơn phân nửa vệ vô kỵ muốn không lưng mới sẽ không bị chạm chán trừ cái này ra trong phòng không còn hắn vật trước giường trên tường có một phiến cửa sổ nhỏ hộ có thể thấy bên ngoài cảnh trí như vậy phòng chẳng lẽ là tư mã gia dụng tới giam giữ tù phạm nhà giam long thiên đương trường liền không hài lòng vệ vô kỵ cười cười khuyên giải an ủi long thiên tới đâu hay tới đó Hai người ngồi ở trong phòng, đang ở nhàn thoại, bên ngoài chuyển đến một trận kinh hô tiếng động. chương 1070, sao trời huyền hạ. Bên ngoài chuyển đến một trận kinh hô tiếng động, vệ vô kỵ vội vàng ra khỏi phòng, đi tới đầu thuyền. Chỉ thấy lâu thuyền dưới đường sông, hướng phía chân trời kéo dài mà đi, như một cái lũa mang giống nhau, thâm nhập trời cao mây trắng bên trong. Lâu mép thuyền đường sông, dần dần trên mặt đất thăng, hướng tầng mây mà đi. Mọi người thấy như vậy kỳ quan, đều trận mắt há hốc mồm. phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động chỉ chốc lát sau lâu thuyền sử trong mây hải bên trong bốn phía đều là trắng xóa sương mù mọi người nhìn không thấy cái gì ở bong tàu thượng dừng lại một trận liền từng người tan đi về tới chính mình phòng vệ vô kỵ cũng phản hồi chính mình phòng đóng lại cửa phòng khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi không biết qua dài hơn thời gian vệ vô kỵ mở to mắt cửa sổ ở ngoài một mảnh lũ ám chi sắc đây là vũ trụ sao trời vệ vô kỵ nhìn lũ ám chung sao trời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, giống nhau phi hành vân chu chỉ có thể là hư không phi hành, không đạt được cái này độ cao, mà này chỉ lâu thuyền lại có thể ở vũ trụ sao trời ngao du, hoàn toàn thoát ly biên giới trói buộc, tiến vào tới rồi một không gian khác. Tiểu vệ chưa thấy qua đi, buồn tọa chính là thấy được nhiều. Lúc trước cùng thánh tôn hắn lao nhân ra, ngao du vũ trụ hư không là cỡ nào vui sướng chi a. Long thiên cười nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, ra khỏi phòng, về phía sau nhìn lại. phía sau thiên cánh đồng hoang vu đã không thấy tung tích chỉ có một mảnh tinh vực ánh mặt trời chiếu xuống đầy sao rực rỡ lập lòe vệ vô kỵ xuống phía dưới nhìn lại lâu thuyền chạy ở một đạo huyền hà phía trên tiếng nước chụp đánh mép thuyền xôn xao vang lên này nói huyền hà từ thiên cánh đồng hoang vu lâm ra biên giới bắt đầu hiện tại thế nhưng ở vũ trụ sao trời chạy xôi vệ vô kỵ kinh ngạc cảm thán rất nhiều về phía trước phương nhìn lại huyền hà về phía trước phương kéo dài thâm nhập quần quần vũ trụ bên trong lâu thuyền nhanh như điện chớp giống nhau theo huyền hà hướng nơi xa chạy tới đây là một đạo đại trận vận dụng thiên đạo chi lực vận chuyển vũ trụ sao trời sử này nói khổng lồ pháp trận sinh sôi không thôi thiên trường địa cửu mà vận chuyển đi xuống long thiên nói tư mã gia có thể lợi dụng sao trời chi lực thiết hạ như vậy đại trận thật là xem thế là đủ rồi lệnh người khiếp sợ vệ vô kỵ kinh ngạc cảm thán nói ngươi tưởng tư mã gia làm được này hết thể sao như vậy pháp trận sống tại thượng cổ phía trước cũng đã có đều không phải là hắn tư mã ra chi lực chỉ có thể nói tư mã ra từ thượng cổ kế thừa này đó ở vốn có cơ sở thượng diễn hóa thay đổi vì chính mình sử dụng mà thôi long thiên không cho là đúng hướng vệ vô kỵ giải thích nói tiểu vệ ngươi nếu là tấn chức gâm hư cảnh là có thể cảm nhận được loại này sao trời thiên đạo chi lực chậm rãi diễn luyện quen thuộc lúc sau giống nhau có thể sử dụng lúc này tỷ thí đạt được đệ tam chu nhẹ thường lại đây hướng vệ vô kỵ chắp tay vệ công tử Thỉnh. Vệ vô kỵ chính xác đáp lễ, mỉm cười chắp tay. Chu nhẹ thường cũng không có gì sự, chính là thấy vệ vô kỵ một người ở mép thuyền trông về phía xa, liền đi tới cùng nói đến lời nói, kéo gần lẫn nhau quan hệ. Đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, vệ vô kỵ không phải cũ kỹ người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương tiện ý, hai người cùng nhau nói chuyện phím lên. Vệ huynh, ngươi phải chú ý sở sầu dư. Người này tính tình có thù tất báo, hai phiên thua ở trong tay của ngươi. Nói không chừng sẽ tìm cơ hội ám toán với ngươi. Chu nhẹ thường đột nhiên ý niệm truyền âm, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ cảm giác được đứng ở nơi xa sở sầu dư, hướng hắn nhìn trộm ánh mắt, gật gật đầu, cảm tạ đối phương nhắc nhở. Nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc tới tìm nhẹ thường, nhẹ thường nhất định to lớn tương trợ. Chu nhẹ thường hướng vệ vô kỵ tỏ vẻ liên thủ chi ý. Vệ vô kỵ cũng không nói tán thành, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Lúc này. Phía trước xuất hiện một đạo truyền thống chi môn, cao lớn ước có 300 trượng, chiều rộng 100 trượng hơn, lẳng lặng mà huyền phù ở sao trời bên trong. Tịch liêu sao trời chung, mấy đạo huyền hà từ tầm nhìn cuối, chậm rãi chạy xuôi mà đến. Giống như lăng không vũ động lửa mang giống nhau, giao hội xác nhập một chỗ, hình thành một đạo lớn hơn nữa huyền hà, chạy về phía truyền thống chi môn. Sắp tiến vào truyền thống chi môn, đại gia phản hồi từng người phòng. Không có bổn sứ giả cho phép, không được ra khỏi phòng. tư mã túc nhìn phía trước truyền tống chi môn lớn tiếng hướng mọi người nói đứng ở bong tàu thượng mọi người rời đi quay trở về phòng vệ vô kỵ cùng chu nhẹ thường chắp tay cáo tử cũng về tới chính mình phòng cách cửa sổ vệ vô kỵ thấy nơi xa huyền hà trung có hai con giống nhau như lúc lâu thuyền xử tới hướng truyền tống chi môn mà đi thượng giới thiên cánh đồng hoang vu chẳng qua là tư mã ra dưới chướng một chỗ biên giới mà thôi bổn tọa tin tưởng mặt khác địa phương còn có rất nhiều như thiên cánh đồng hoang vu giống nhau biên giới Bọn họ từ này đó biên giới chọn lựa thực lực tu giả, mang hướng thiên ngoại chi cảnh, vì tư mã ra hiệu lực. Long Thiên nói, về vô kỵ gật gật đầu, tới rồi hiện tại hắn mới biết được tư mã gia tộc khổng lồ. Tại thượng cổ thời đại, tư mã trong gia tộc ra hai gã đại thánh, một người tiểu thánh, lại là thượng cổ đại chiến người thắng. Gia tộc quản hạt biên giới, hẳn là có rất nhiều chỗ. Thượng cổ đại chiến người thắng rất nhiều, nhưng tư mã ra quyền thế cùng thực lực, phi giống nhau gia tộc có khả năng định nổi. Vệ vô kỵ nhớ tới chính mình lịch thiên hoán cốt lúc sau, nói hạ lời thể, tiểu điệp lại là cảm thấy hắn khó có thể làm được. Hiện tại nghĩ đến, tiểu điệp nói cũng là tình hình thực tế, một người vừa mới bước vào võ đạo người thường, nếu muốn nhìn thấy tư mã gia tộc người, thật sự là quá khó khăn. Hồi tưởng chính mình đi qua lộ, vệ vô kỵ cảm thấy tiểu điệp lời nói, cũng không có nửa điểm vọng ngữ. Bất quá, ta còn là tới. Vệ vô kỵ trong lòng cảm khái, nhịn không được âm thầm mà thở dài. Tiểu vệ... ta cảm thấy vừa rồi tên kia nữ tử chu nhẹ thường hình như là đối với ngươi kỳ hảo ưu hái ngưỡng mộ hương vị long thiên nhìn ngoài cửa sổ ý niệm truyền âm nói lao long ngươi nói bậy bạ gì đó a cái này thói quen nhưng không tốt nhất định phải sửa vệ vô kỵ nói ta liền thuận miệng nhắc tới nhìn xem ngươi mặt đều đỏ ha hả long thiên cười trêu ghẹo nói chính mình mặt chỗ nào đỏ vệ vô kỵ lắc đầu cười cười không hề để ý tới long thiên vui đùa lúc này mặt khác lưỡng đạo huyền hà thượng lâu thuyền sử nhập giao hội đường sông đi trước một bước hướng truyền tống chi môn chạy tới vệ vô kỵ nơi lâu thuyền đi theo ở cuối cùng tam con lâu mũi tàu đuôi cách xa nhau 30 mươi trượng hơn tiến vào truyền tống chi môn truyền tống chi môn mặt sau không hề là vũ trụ sao trời mà là là một mảnh trắng xóa sương mù vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng nơi xa giò xét lại bị lâu thuyền phòng hộ cái chán chắn trở về vô tướng chi mắt không chịu ngăn cản có thể thấy rõ ngoại giới Nhưng lại chỉ có thể thấy rõ trăm trượng khoảng cách, trăm trượng ở ngoài liền một mảnh mê mang, vô pháp nhìn trộm. Tam đầu lâu thuyền ở một mảnh sương ngủ trong biển, phá vỡ sương ngủ, lẳng lặng về phía đi trước xử mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, bốn phía sương ngủ càng ngày càng nặng, vệ vô kỵ vô tướng chi mắt cũng đã chịu một ít trở ngại, thị lực có thể đạt được chỉ có thể đạt tới 90 trường hơn. Tiểu vệ, ta luôn có một loại cảm giác bất an, sương ngủ bên trong phảng phất giấu dếm sát khí. Long thiên bất an mà nói. liên ở hắn vừa dứt lời, lâu thuyền ở ngoài xương ngủ trung chuyển đến một tiếng lên xuống thanh âm, hô hô hô, lâu thuyền phù văn phòng hộ cùng nhau phát động, hình thành một đạo vô hình cái chắn, đem đại bộ phận thanh âm chắn bên ngoài, vệ vô kỵ sắc mặt biến đổi, thanh âm này rõ ràng chính là linh vật thú loại gầm rú. hắn muốn hướng long thiên nói chuyện, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh từ xương ngủ trung dỗi ra tới, hung hăng màn điện ở phía trước lâu trên thuyền, phanh, phía trước lâu thuyền theo tiếng mà toái. Từ trung gian cắt thành hai đoạn. Chương 1071, thật lớn dị thú. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt, thấy phía trước lâu thuyền, đứt gãy thành hai đoạn. Lâu thuyền phòng hộ phù văn, tuy rằng khởi động, nhưng ở hắc ảnh trước mặt, lại yếu ớt như tờ giấy hổ giống nhau. Hình như là một cây roi. Thô to roi, lập tức chịu ở lâu trên thuyền, đem này chém thành hai nửa. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, vội vàng ý niệm truyền âm Long Thiên. Lúc này một con thượng cổ dị thú, hắc ảnh là nó cái đuôi. Long Thiên truyền ra ý niệm, nói cho vệ vô kỵ: "Thượng cổ dị thú ở truyền tống chi phía sau cửa." "Lao Long, ngươi như thế nào biết? Ngươi thấy rõ ràng?" Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, hỏi: "Tiểu vệ ngươi phải tin tưởng ta, bổn tọa hiện tại tuy rằng chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực, nhưng cái này mặt trên, ta thiên phú so bất luận kẻ nào đều rõ ràng." Long Thiên đáp: Phản phất là vì chứng minh Long Thiên nói chuyện, một đạo thật lớn khẩu khí xuất hiện ở xương ngủ bên trong, lại có mấy trăm trượng chi khoan." Một ngụm đem cắt thành hai đoạn lâu thuyền, toàn bộ cắn nuốt đi xuống, lùi về xương mù bên trong. Vệ vô kỵ sắc mặt khó coi, như vậy đại khẩu khí, chỉ có loạn phong xa hải hồng hoang dị thú tiềm long, có thể cùng này đánh đồng Nó ăn lâu thuyền, hình như là vừa lòng tránh ra long thiên truyền ra ý niệm, nói. Lúc này, vệ vô kỵ cảm giác lâu thuyền đột nhiên ra tốc, về phía trước bay nhanh mà chạy tới, thực mau liền đuổi theo ở phía trước kinh hoàng bỏ chạy đệ nhất con lâu thuyền. Hai con lâu thuyền phòng trừng là có thể phù văn pháp trận đưa tin giao lưu, cùng nhau về phía trước đào tẩu, qua một khắc thời gian, lúc này mới ngừng lại. Hình như là chạy ra hiểm cảnh, bổn tọa rốt cuộc cảm thụ không đến này chỉ dị thú long thiên nói. Hai con lâu thuyền cũng khôi phục bình thường tốc độ, một trước một sau, hướng nơi xa mà đi. Con vận khí tốt không tồi, dị thú công kích chính là trung gian lâu thuyền. Nếu công kích dừng ở chúng ta lâu trên thuyền, hiện tại chúng ta đã tiến vào dị thú trong bụng. nay dị thú quá hung tàn. Thực lực sâu không lường được, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Vệ vô kỵ thư khẩu khí nói. Lại cường cũng bất quá là một con gia thú, linh trí chưa chuyển hóa thành trí tuệ, chỉ có thể quy về xuất sinh một loại. Long thiên lại chẳng hề để ý, ý niệm truyền âm nói. Lao long, lời này nói được quá mức đi. Vệ vô kỵ nói. Lời này lại không phải ta nói, là thánh tôn hắn lao nhân ra nói, dựa theo phân loại, linh trí chưa chuyển hóa thành trí tuệ, liền tính nó no có nuốt thiên khả năng. cũng chỉ có thể tính làm xuất sinh. Long Thiên nói. Lời này sao giải? Vệ vô kỵ hỏi. Những việc này tàng thư lâu tàng thư đều có ghi lại a, tiểu vệ, ngươi lại lười biếng. Long Thiên nhân cơ hội cười nói. Dịch thú chi thuật điện tịch, ta là thật không có xem nhiều ít, lao lòng, phiền thoái ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này trong đó đạo lý. Vệ vô kỵ cười nói. Long Thiên thấy vệ vô kỵ cầu hắn, trong lòng đắc ý lên. Trí tuệ linh vật cùng xuất sinh khác nhau chỉ có một chút. có thể đẩy diễn tự hỏi cũng đoán trước phát sinh việc tiến triển xuất sinh thuộc về tùy miên tưởng thân thức ở vào đần độn thái độ trí tuệ linh vật còn lại là tùy giác tưởng liền tính trước mắt không có đồ vật thần thức ý niệm cũng có thể ở đẩy diễn tự hỏi ra tới thượng cổ là lúc có yêu tộc chính là xuất sinh mở ra trí tuệ giống nhau yêu tộc sẽ không đem xuất sinh làm như đồng loại bổn tọa đã từng gặp gỡ một con hầu yêu hán tuyệt không sẽ đem một con khỉ làm như chính mình đồng loại mà bổn tọa cũng sẽ không đem hầu yêu làm như súc sinh Thiên địa chi gian sinh mệnh linh vật cao thấp chi phần, xem trí tuệ mà định. Thánh tôn nói qua, sở hữu nhân loại thiên phú chính là trí tuệ, có trí tuệ mới có thể tu luyện. Sở hữu nếu bàn về tu luyện, nhân loại là đệ nhất, cái khác sinh mệnh linh vật đều không bằng nhân loại. Một người có thể biết chữ xem điển tịch, minh bạch tu luyện đạo lý, sau đó từng bước một mà tu luyện. Xuất sinh tưởng tu luyện liền khó khăn, hắn cần thiết đến trước mở ra linh trí, linh trí đạt tới nhất định độ cao, tất nhiên bị thiên đạo sở bất dung. giáng xuống thiên kiếp thiên kiếp cũng là cơ duyên nếu nó có thể may mắn tránh thoát mới có thể thay đổi thành một chút trí tuệ sau đó mới bắt đầu bắt chước nhân loại mở ra nó tu luyện dã thú chi gian giết chóc kinh người tuyệt đại đa số xuất sinh còn không có được đến linh trí cũng đã chết thảm có chút tắt trở thành ma thú sau đó có linh trí tiếp theo chính là thiên kiếp nguyên áp tiểu vệ thiên kiếp ngươi là biết đến một con ma thú không có gì cầm trượng thiên kiếp rơi xuống tức khắc hóa thành bột mịn long thiên nói đến nơi này Cảm khái liên tục, một chút trí tuệ hoàn toàn không đủ, ma thú chỉ có chờ đợi tiếp theo thiên kiếp, ở lôi đình anh sát chung, tiếp tục mở ra trí tuệ. Trí tuệ đủ rồi, cũng chính là bị lôi đình doanh sát nhiều, ma thú liền sẽ sát thân thay đổi, bắt trước nhân loại, học tập nhân loại dáng vẻ cùng ngôn ngữ từ từ, sau đó mới là tu luyện. Vệ vô kỵ nghe được xuất thần, không nghĩ tới dịch thú chi thuật điện tịch, còn có bực này đi lại. Chính mình không thích dịch thú, liền từ bỏ không xem, hiện tại xem ra là sai rồi. Sương mù bên trong kia chỉ dị thú, không phải rất cường đại. Vệ vô kỵ hỏi. Cường đại có dám dùng, sớm hay muộn bị thực lực tu giả bắt lấy, lấy nguyên đan, ra thịt luyện chế thành pháp khí trở vật, Liền giống như lão hổ lợi hại, trung quy sẽ bị thợ săn bắn chết. Long thiên nói đến nơi này, tạm dừng một chút, thở dài nói, tính, tiểu vệ, ta nói thêm gì nữa chính là thao thao bất tuyệt dòng, dài, ngươi còn không bằng chính mình đi xem điện tịch, mặt trên nói rất nhiều. Vệ vô kỵ gật gật đầu. dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. lúc này hắn phát hiện ngoài cửa sổ sương mù ở dần dần mà tan đi. vô tướng chi mắt có thể xem đến xa hơn. lâu thuyền giống như rời đi sương mù khu long thiên ý niệm truyền âm nói. Liên ở hắn vừa dứt lời, hai chỉ lâu thuyền một trước một sau lao ra sương mù khu vực. nguyên bản chạy xuôi huyền hà cũng thế biến mất, hai con lâu thuyền phập phình ở một mảnh hắc ám ú huyền không gian. đại gia có thể ra tới, hiện tại khu vực này là an toàn. tư mã túc hướng mọi người truyền âm nói. Mọi người đều đi ra, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ những người này đều không thể nhìn thấu xương mù, cho nên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe thấy dị thú kêu gạo, phía trước truyền ra vỡ vụn tiếng động, còn có một ít kêu thảm thiết. Sau đó chính là hiện tại, nguyên bản tam đầu lâu thuyền, chỉ còn lại có hai con. Ngờ vực chi gian, có người tiểu tâm hướng tư mã túc dò hỏi. Ngươi chờ không cần biết này hết thảy, nên cho các ngươi biết đến thời điểm. buồn sứ giả tự nhiên sẽ nói cho các ngươi tư mã túc quát tay xoay người rời đi mà đi vệ huynh vừa rồi cái kia kêu, kêu gạo, mặc danh mất tích lâu thuyền thật là làm nhân tâm kinh chu nhẹ thường đối vệ vô kỵ nói chắc là trong truyền thuyết dị thú bất quá hiện tại lâu thuyền đã xử lý xương mù biên giới hẳn là sẽ không có việc gì vệ vô kỵ cũng không nói toản cười nói lúc này phó vô xong mặc khói nhẹ diệp ảnh phong ba người đã đi tới ba người cười hướng vệ vô kỵ chắp tay Đại gia lẫn nhau chào hỏi, nói chuyện với nhau lên. Vệ vô kỵ là đệ nhất thứ tự, ba người trong lời nói lệ nghĩa có thêm, rõ ràng có kết giao chi ý vệ vô kỵ cũng không cự tuyệt, lấy lễ tương đãi năm người trò chuyện với nhau đầu cơ, lập tức thục lạc lên. Lúc này, một người tư mã túc thủ hạ, khống chế lâu thuyền nam tử, từ lâu thuyền tầng thứ ba đi xuống tới. Hắn thấy vệ vô kỵ đám người nhàn nhãm mà vây ở một chỗ, chuyện trò vui vẻ bộ dáng, sắc mặt biến đổi đã đi tới. Ngươi cùng ta lại đây. cấp đại gia dọn đồ vật đi nam tử nhìn vệ vô kỵ vây mặt hất hàm sai khiến mà nói chương một nghìn kiêu ngạo tôi tớ nam tử thực lực cũng chỉ có hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới cùng vệ vô kỵ phó vô song chu nhẹ thường tương đương nhưng thịnh khí lang nhân vây mặt hất hàm sai khiến bộ dáng phảng phất sai sử hạ nhân dường như thật là làm người cảm giác nén lĩnh giận khó có thể tiếp thu ngươi là đang nói ta sao vệ vô kỵ nhìn đối phương ra tiếng hỏi chính là ngươi Lại đây cấp buồn ra dọn đồ vật đi, mau một chút theo ta đi. Nam tử lộ ra miệt thị ánh mắt, đối vệ vô kỵ nói. Xin thứ cho tại hạ không có thời gian này, giúp ngươi dọn cái gì tạp vật. Vệ vô kỵ ngữ khí bình tĩnh, khỏe miệng lộ ra một tiêu ý cười, nói thẳng cự tuyệt. Ha ha, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là tư mã gia mời chào nhân tài. Nói cho ngươi đi, giống ngươi như vậy từ biên giới trung Sảng chọn ra tới người, ở tư mã gia nhiều như cá giết qua sông, giống nhau đều là làm như hạ nhân sai sử. Thân phận địa vị đều ở bổn gia dưới. Hiện tại bổn gia phân phó ngươi làm việc, là ở giáo ngươi, hiểu chuyện liền ngoan ngoãn nghe lời. Nam tử mặt mang dữ tợn, về phía trước đã đi tới. Ha ha, tại đây con lâu trên thuyền, chỉ có sứ giả đại nhân mới có thể phân phó ta chờ, ngươi một cái tôi tớ tính thứ gì. Muốn hay không đem việc này, hỏi một câu sứ giả đại nhân. Vệ vô kỵ cười lạnh nói. Muốn hỏi sứ giả đại nhân phải không? Hắn đang ở lâu thuyền tầng thứ ba nghỉ ngơi, chính ngươi đi lên hỏi đi. nam tử thấy vệ vô kỵ chẳng những nghịch chính mình còn nâng đi sứ giả tư mã túc cáp hắn, tức khắc giận dữ một bước tiến lên đứng ở khoảng cách vệ vô kỵ năm thước vị trí lâu thuyền tầng thứ ba là trọng địa thiết có thao tác lâu thuyền phù văn pháp trận tư mã túc đã nói rõ không được người dự thi chưa kinh cho phép thượng đến tầng thứ ba vệ vô kỵ nếu lúc này thượng đến tầng thứ ba chính là trái lệnh liền tính là tư mã túc không nghị xử phạt nhưng vì phúc chúng cũng là không được ngươi bất quá là tư mã ra một người tôi tớ Vệ Mộ hôm nay liền đứng ở nơi này, nhậm ngươi quyền vệ, ngươi làm khó dễ được ta. Vệ vô kỵ đương nhiên sẽ không mắc nhưu, đem thân thể dựa vào trên mép thuyền, cười nói: "Ngươi còn không biết, trên con thuyền này, gia sứ giả đại nhân ở ngoài, chính là bổn gia định đoạt." Nam tử tiến lên một bước, một đạo uy thế từ thân thể phát ra, hướng Vệ vô kỵ bức bách lại đây. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, đang muốn ra tay, bên cạnh phó vô song giành trước một bước, giơ tay chặn nam tử uy áp chi thế. "Muốn làm gì?" Nam tử nộ mục nhìn phía phó vô song. Đại lộ bất bình người qua đường sạn, ta cùng với vệ vô kỵ đều là tư mã ra chọn lựa người, các hạ làm như vậy, không chê quá mức sao. Phó vô song trầm giọng nói. Đúng vậy, bản nhân cũng cảm thấy quá mức, các hạ cũng bất quá chính là hóa thần cảnh thực lực, ngựa khí quá bá đạo. Chu nhẹ thường cũng một bước tiến lên, đứng ở phó vô song bên người. Lúc này, cái khác người dự thi đều vây quanh lại đây, ngay cả sở sầu dư, thượng quan cốc phong cũng đã đi tới, ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Các ngươi đây là muốn tạo phản á. Tin hay không đem các ngươi ném văng ra. Nam tử dối tay chỉ hướng lâu thuyền ở ngoài, mênh mang một mảnh hát cá mũ huyền, cười giữ tận nói. Ta đảo muốn nhìn, lấy thực lực của ngươi, như thế nào đem phó mô ném văng ra. Phó vô song bị nam tử ngữ khí chọc giận, cười lạnh nói. Còn muốn hơn nữa bản nhân. Chu nhẹ thường cũng doanh doanh cười, nhìn phía nam tử nói. Đương nhiên còn có vệ mỗ. Vệ vô kỵ cười nói, không biết động khởi tay tới, là đem chúng ta ném văng ra. vẫn là đem ngươi ném văng ra. đúng lúc này, lâu thuyền tối cao tầng thứ ba, tư mã túc đi ra. các ngươi đang làm gì? tư mã túc vẻ mặt hắn ý, dựa vào lan can hướng mọi người trầm giọng quát. khởi bẩm sứ giả đại nhân, thuộc hạ gọi bọn hắn hỗ trợ quân vắc một ít tạp vật. bọn họ cư nhiên tự giữ người dự thi thân phận, kiệt ngạo cự tuyệt không nói, cãi lại ra cùng ngôn. nam tử vội vàng giành trước nói. khởi bẩm sứ giả đại nhân, vừa rồi khẩu suất cùng ngôn người, lại là vị này, đều không phải là ta chờ. hiện trường mọi người đều có thể làm chứng vọng sứ giả đại nhân nắm rõ chu nhẹ thường tiến lên một bước không người chắp tay nói nam tử đang muốn nói chuyện tư mã túc giơ tay hảo như vậy một chút việc nhỏ cũng đáng đến tranh chấp đến động thủ nông nỗi nay phía nư huyền không gian cũng không phải tuyệt đối an toàn ta cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể ứng đối ngươi chờ liền sẽ không ngừng nghỉ một chút việc này không được nhắc lại nói xong lời nói tư mã túc tùy tay điểm đến thượng quan quốc phòng làm hắn đi theo nam tử Đi khuân vác tạp vật. Thượng quan quốc phong thầm kêu xui xẻo, nhưng cũng chỉ phải đi theo nam tử đi rồi. Tư mã túc phất tay hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào chính mình phòng, đóng lại cửa phòng. Xung đột liền ở tư mã túc gáp chế hạ tan thành mấy khói, mọi người cũng đã không có nhàn thoại tâm tư. Từng người phản hồi chính minh phòng. Tên này nam tử cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh không nghĩ tới tư mã ra một người nho nhỏ tôi tớ, cũng có thể như thế làm vẻ ta đây. Long thiên nhịn không được truyền ra một đạo ý niệm. Tỏ vẻ chính mình cực độ mà bất mãn Ta nhưng thật ra cảm thấy nam tử đột nhiên kiêu ngạo Có chút kỳ quặc. Năm người vì vây quanh ở chỗ đó nhàn thoại Cố tình tìm tới ta Vệ vô kỵ lộ ra nghi hoặc chi sắc Tiểu vệ, ngươi vận khí không hảo xui xẻo bái Tư mã gia tộc bao lớn uy phong A Tôi tớ thế nhưng lấy đại gia tự cho mình là Liên tính là bổn tọa Cũng sẽ không tự xưng đại gia Long Thiên tức giận bất bình mà nói Vệ vô kỵ cười cười Đem để tài nói tới cái khác mặt trên Hai con lâu thuyền ở ưu ám không gian, không sai biệt lắm phiêu được rồi hơn 20 ngày. Tư mã túc truyền xuống mệnh lệnh, mọi người tiến vào chính mình phòng, không được ra ngoài, không được phát ra tiếng vang, bất đắc dĩ thần thức ý niệm nhìn trộm ngoại giới. Mọi người tuân lệnh chấp hành, lâu thuyền đem khởi động phù văn phòng hộ, đều ngừng lại, lặng yên không một tiếng động về phía trước mà đi. Đây là muốn đi vào khu vực nguy hiểm, nếu bổn tọa đoán được không có sai, phía trước sẽ có rất nhiều không gian cái khe. Phù văn pháp trận vận hành sẽ ảnh hưởng đến không gian cái khe sinh thành, cho nên lâu thuyền ngừng vận hành phát trận. Long thiên đối vệ vô kỵ truyền giao ý niệm, nói như vậy, không gian cái khe nhất hỗn loạn mảnh đất, chính là giao giới khu vực. Bổn tọa cho rằng lâu thuyền lập tức liền phải rời đi nơi hắc cám này không gian, tiến vào thiên ngoại chi cảnh biên giới. Như long thiên sở liệu, phía trước không gian cái khe dần dần nhiều lên. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, mỗi một đạo không gian cái khe chi trường, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, tăng ra mở rộng lúc sau. giống như núi cao biển rộng giống nhau hắn trước kia kiến thức đến không gian cái khe cùng này so sánh quả thực chính là con kiến voi khác biệt hai con lâu thuyền thật cẩn thận về phía trước mà đi thỉnh thoảng lại dừng lại né tránh tuy là như thế vận rủi vẫn là phát sinh vệ vô kỵ thấy đi ở phía trước lâu thuyền đột nhiên mạc danh mà rách nát phảng phất có một con vô hình bàn tay to bắt lấy lâu thuyền nháy mắt đem này bóp nát sau đó một đạo không gian cái khe mở ra đem sở hữu cặn cắn nuốt đi vào hô hô hô một trận thật lớn hấp lực diễn hóa thành cuồng liệt cơn lốc vệ vô kỵ cưới lâu thuyền cũng bị lôi kéo hướng cái khe hắc động mà đi tư mã túc vội vàng thao tác lâu thuyền về phía sau lùi lại nhưng không gian cái khe cắn nuốt lực quá cường lâu thuyền vẫn là bị hấp lực lôi kéo chậm rãi tới gần không gian cái khe hắc động liên ở đại gia cho rằng chạy trời không khỏi nắng là lúc phía trước cái khe hắc động lại bỗng dưng biến mất bốn phía không gian ổn định xuống dưới mỗi người đều lòng còn sợ hãi mồ hôi lạnh ròng Trải qua lần này hiểm cảnh lúc sau đại gia vận khí biến hảo không còn có gặp gỡ hung hiểm nửa canh giờ lúc sau lâu thuyền xuyên qua ưu huyền không gian tiến vào thiên ngoại chi cảnh biên giới chương 1073, ám toán nhân tâm hiểm ác. lâu thuyền tiến vào thiên ngoại chi cảnh trên thuyền mỗi người đều niềm vui ủng hộ lên phản phất độ kiếp thành công dường như tam con lâu thuyền cùng nhau xuyên qua ưu huyền không gian hai con bị hủy rớt trên thuyền người toàn bộ chết liền cha đều không có dư lại Duy độc này con lâu thuyền băng vào một ít vận khí, mới thuận lợi mà đi vào thiên ngoại chi cảnh. Rốt cuộc tới rồi thiên ngoại chi cảnh, bổ tọa nghe thấy được thượng cổ khí vị, như vậy nồng đậm tươi mát linh khí, mới xem như thượng cổ bên dưới. Long thiên thật sâu mà hút khí, đối vệ vô kỵ truyền ra ý niệm nói. Vệ vô kỵ cũng cảm giác được linh khí nồng đậm, tháng qua thiên cánh đồng hoàng vu gấp 3 không ngừng. Ở như vậy linh khí tiêm nhiễm hạ, liền tính tu luyện không như vậy nỗ lực, cũng thực dễ dàng đột phá tấn trước. Tư ma túc cũng là như chút được gánh nặng giống nhau. bắt đầu hướng người dự thi phát hạ ngọc phủ ngọc phủ bên trong là tư mã gia tộc tộc quy còn có một ít thiên ngoại chi cảnh thưởng thức các ngươi chính mình nhìn xem gia quy cần thiết nhớ dục nếu trong lúc vô ý trái với bị trừng phạt liền không quá có lời vệ vô kỵ cầm ngọc phủ trở lại phòng đem bên trong ghi lại hút vào ý thức hải trung ngồi xuống chậm rãi xem xét ngọc phù thượng ghi lại nhiều nhất chính là quy tắc chọn lựa giả cần thiết tuân thủ các loại quy tắc mặt khác còn có một chút đơn giản biên giới thuyết minh Thiên ngoại chi cảnh trừ bỏ tư mã ra ở ngoài, còn có cái khác gia tộc. Ngọc Phu Thượng ghi lại tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng vệ vô kỵ biết này đó gia tộc, đều là thượng cổ đại chiến người thắng hậu duệ. Đối tư mã gia tộc giới thiệu cũng không nhiều, chỉ nói tư mã gia tộc gia chủ, tên là tư mã lâu dài, duy nhất thân sinh tri tử, tên là tư mã minh viêm, cái khác liền không có. Vệ vô kỵ biết càng nhiều nội tình, đều là từ tư mã lâu dài nơi đó nghe tới. Tư Mã Minh Viêm là áo tím nữ tử. Tư Mã Vô ưu thân sinh phụ thân, còn biết Tư Mã Vô ưu có mấy tên huynh đệ tỉ muội. Một ngày lúc sau, lâu thuyền ở một chỗ hoang dã bờ biển, bỏ neo xuống dưới. Tư Mã Túc tuyên bố lâu thuyền phủ văn co tổn hại, cần thiết chữa trị lúc sau mới có thể lên đường. Này yêu cầu mấy ngày thời gian. Hắn an bài mọi người ở bờ biển bốn phía phòng thủ, bày ra phòng hộ pháp trận từ từ, dự phòng ma thú quấy nhiễu. Nơi này ma thú rất nhiều đều là âm hư cảnh thực lực, ngươi chờ nhất định phải cẩn thận. Tư ma tốc đối mọi người giao đãi công việc, cũng làm vệ vô kỵ, Phó vô song, Chu Nhẹ thường, Mạc Khói nhẹ, Diệp Ảnh Phong năm người, hướng bốn phía hoang dã chỗ sâu trong siêu tầm. Nếu phát hiện hung ác ma thú, liền trở về bẩm báo, để trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Vệ vô kỵ đám người rời đi lâu thuyền, hướng hoang dã chỗ sâu trong tìm tòi mà đi. Hoang dã phía trên, ma thú nhưng thật ra không ít, nhưng năm người một đường tìm tòi, không có gặp gỡ thực lực ma thú. Tới rồi chính ngọ thời gian, Phó vô song cùng Mạc Khói nhẹ Diệp Ảnh Phong ra tay, chém giết mấy chỉ ma thú. Đại gia tìm một chỗ ẩn nấp huyệt động, đem ma thú phân giải, đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ cờ đơ đói. Này dọc theo đường đi không có cùng ăn, dựa vào thuốc viên bổ sung, đem ta thèm hỏng rồi. Người được thịt nướng mùi hương, ta nước miếng đều mau chảy ra. Phó Vô Song cười nói: "Chu nhẹ thường, mặc khói nhẹ, Diệp Ảnh Phong ba người, vây quanh đống lửa thịt nướng, được nghe Phó Vô Song nói, đều nở nụ cười. Vệ Vô Kỵ vốn dĩ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng chu nhẹ thường không cho hắn động thủ làm hắn ở cửa động đảm nhiệm cảnh giới bởi vì hắn thực lực tối cao duyên cớ khói nhẹ lượn lờ đại tích đại tích dầu trơn dừng ở phía dưới củi lửa chung chi chi rung động năm người tức một khối cự thạch làm bàn đá ghế đá vây quanh đống lửa đem nướng tốt thịt chín tùy thân mang theo rượu ngon mang lên chuyện trò vui vẻ chi gian chuẩn bị ăn uống thỏa thích vệ huynh thỉnh đại gia cùng nhau nâng chén vệ huynh thỉnh mọi người cùng nhau nâng chén tương người Vệ vô kỵ lại bưng lên chén lớn rượu, nhìn nhìn lúc sau, thở dài đặt lên bàn. Vệ huynh như thế nào không uống? Có gì tâm sự thở dài? Chu nhẹ thường hỏi. Ta lại không có ăn giải dược uống này rượu, chẳng phải là muốn ố hô ai thai. Vệ vô kỵ cười khe nói. Liên ở hắn vừa dứt lời, phó vô song, chu nhẹ thường, mặc khói nhẹ, diệp ảnh phong bốn người, đồng loạt ra tay, hướng vệ vô kỵ tập sát mà đến. Phanh! Bốn người công sát, xuyên thấu vệ vô kỵ thân hình. Dừng ở trên bàn đá. Bàn đá theo tiếng mà toái hóa thành một đống đá vụn, nhưng vệ vô kỵ lại như cũ hảo hảo mà ngồi ở trên chỗ ngồi, vẫn là mặt mang ý cười, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như. Là. Hảo cảnh. Phó vô song rỗi tay hướng vệ vô kỵ tìm kiếm, lại cái gì cũng không có sở đến, trên mặt đột nhiên biến sắc. Chu nhẹ thường, mặc khói nhẹ, diệp ảnh phong ba người, nghe tiếng ầm ra, vội vàng đứng lên. Bất quá, lúc này đã không còn kịp rồi phốc phốc phốc phốc. Bốn đạo trường kiếm lăng không bay vụt, hẹp hòi hang động trùng, quanh quẩn kiếm khí dị khiếu thanh minh. Ngay lập tức chi gian, mặc khói nhẹ, diệp ảnh phong hai người, bị trường kiếm xuyên thủng yếu hại, ngã trên mặt đất chết chết đi. Phó vô song cùng chu nhẹ thường hai người thực lực so cường, bị bị thương nặng ngã xuống đất, máu tươi hào hạt mà chạy xuôi, hai mắt hoảng sợ mà nhìn phía bốn phía. Phanh. Một đạo điện mang phá không tập sát, dừng ở phó vô song trên người, đem này đánh chết. Vệ, vệ huynh, tha thà ta chu nhẹ thường dãy rủa đứng lên thân thể rán động bích về phía sau lùi bước hô vệ vô kỵ từ bên cạnh đi ra thẳng đến chu nhẹ thường mà đi chu nhẹ thường thấy vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn bạo hóa thần hư ảnh từ đỉnh đầu thiên khiếu vận ra chuẩn bị cùng vệ vô kỵ đồng quy vô thận bất quá vệ vô kỵ tốc độ càng mau giơ tay một trưởng xuống phía dưới phanh một đạo trưởng ấn lăng không mà xuống đối phương còn không có hoàn toàn rời đi thân hình hóa thần ở vệ vô kỵ trưởng ấn dưới Tức khắc sụp đổ. Trường Ấn Thế đi chưa biến, khắc ở Chu Nhẹ Thường đỉnh đầu. Chu Nhẹ Thường thân hình hạ tỏa, ngã trên mặt đất, tức khắc mất mạng. Nếu làm Ngươi Hóa Thần Ly thể ra tới, chẳng phải là muốn làm đến long trời lở đất. Vệ Vô Kỵ lạnh lùng cười, nói: Hang động bên trong Đông Dung có một tia thay đổi, phản phất một tầng như ẩn như hiện lộ mỏng, bị sốc lên dường như. Long Thiên mở mị thân thể, từ nơi xa góc bay lại đây, đứng ở Vệ Vô Kỵ bên cạnh, thở dài, "Tiểu Vệ, ta cho rằng ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc." ai biết vẫn là giống nhau mà ra tay chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lưu một cái người sống hỏi một câu vì cái gì nàng là hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới đã chuẩn bị sử dụng hóa thần cùng ta đồng quy vô tận ta nếu là không giành trước ra tay tất nhiên là một hồi ác chiến đến nỗi lưu lại người sống liền không cần ta đã đoán được trong đó trải qua vệ vô kỵ nói nơi này hướng long thiên chắp tay lao lòng cảm ơn ngươi nếu không có ngươi phát hiện đối phương hạ độc nếu không có ngươi hảo trận Hiện tại chết đi người, chính là ta. Vừa rồi làm ta cửa động đảm nhiệm cảnh giới, cũng là vì hạ độc phương tiện. Không cần khách khí, tưởng ở buồn tọa trước mặt dùng độc, bọn họ độc thuật còn kém như vậy một chút. Buồn tọa nhẹ nhàng một người, liền biết bọn họ động tay chân. Tiểu vệ, ngươi nói ngươi đoán được tình hình thực tế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long thiên hỏi. Vệ vô kỵ đem bốn cổ thi thể thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong, khỏe miệng nhẹ nhàng cười, nói. Đều không phải là như ngươi nói vậy. bọn họ vì thánh tôn truyền thừa mà liên thủ hạ độc này sau lưng có tư mã túc bảy mưu đặc kế ta ở lâu thuyền phía trên liền cảm thấy tên kia nam tử đột nhiên hướng ta làm khó dễ không quá thích hợp hiện tại cẩn thận nghĩ đến hết thể đều minh bạch nếu không phải tư mã túc bảy mưu đặc kế hắn căn bản sẽ không làm như vậy nam tử ở lâu trên thuyền hướng vệ vô kỵ làm khó dễ chính là vì làm phó vô song chu nhẹ thường xuất đầu xử vệ vô kỵ đối bọn họ giảm bất cảnh giác phương tiện ra tay ám toán Long Thiên cảm thấy cùng Tư Mã Túc giao tế, còn tính không tội, không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên phát lên sát tâm. Thật sự là thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò a. Chương 1074, Hoài Bích có tội, vây sát. Xuất hiện như vậy biến cố, vệ vô kỵ cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Này hết thể nguyên nhân gây ra, có thể là ta tặng lễ nguyên do đi. Người đều là lòng tham không đáy, Tư Mã Túc cũng không ngoại lệ. Liên ngộ đạo trà đều có thể lấy đến ra tới, khẳng định còn có cái khác đồ vật. nói định thực sự có thánh tôn truyền thừa đâu ha ha, kết quả là hắn liền bắt đầu chuẩn bị muốn đẩy ta vào chỗ chết lấy tư mã túc thực lực chính mình có thể động thủ vì cái gì làm đến như vậy phiền thoái làm những người khác tham dự tiến vào long thiên vẫn là khó hiểu hỏi lâu trên thuyền còn có năm tên tư mã ra người những người này tạm thời nghe lệnh với tư mã túc không được đầy đủ là hắn tâm phúc thủ hạ cho nên tư mã túc lựa chọn bỏ neo lúc sau ở hoang dã hướng ta động thủ nếu ở hoang dã động thủ Tự nhiên là yêu cầu một ít nhân thủ. Vệ vô kỵ nói đến nơi này, sắc mặt đông dưng biến đổi, ngoài động phù văn phát ra cảnh kỳ, có người hướng hang động vị trí mà đến. Thiết lập tại hang động chung quanh phù văn, vốn là vì phòng bị ma thú quái nhiễu. Vệ vô kỵ được đến cảnh kỳ, hướng Long Thiên vây tay, lao lòng, có người tới, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Long Thiên mở mị thân thể xúc thành một đoàn, chui vào vệ vô kỵ tối áo, vệ vô kỵ đem bốn người chữ vật không gian thu vào trong túi. Lắc mình hướng ngoài động chạy đi. Đi vào ngoài động, vệ vô kỵ thấy mấy đạo bóng người, chạy như bay mà đến. Sở sầu dư, Vân Thu Sinh, Trí Nguyệt Thiền, Bạch Đình, Thượng quan quốc Phòng, các ngươi như thế nào sẽ đến? Vệ vô kỵ hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vệ vô kỵ, cái khác bốn người hiện tại nơi nào? Sở sầu dư trầm giọng hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi như thế nào tới? Vệ vô kỵ nói. Sứ giả đại nhân có lệnh, vệ vô kỵ là tư mã gia tộc đối địch thế lực. phái tới gian tế. Mọi người đồng loạt tiến lên, đem này bắt lấy. Sở sầu dư lớn tiếng nói. Vân Thu Sinh, Trì Nguyệt Thiền, Bạch Đình, Thượng quan Cốc phong bốn người, cùng nhau rút ra binh khí, nhưng trong mắt lại có thật sâu kiên kỵ, không dám tiến lên ra tay. Sở sầu dư, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, không dám chính mình đi lên, liền sử dụng bọn họ đi tìm cái chết. Vệ vô kỵ nhìn phía sở sầu dư, cười chế nhạo, đông dưng. Hắn ánh mắt biến đổi, thân hình về phía sau thối lui. Dựa vào trên vênh vách núi hướng về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa. Sở sầu dư chờ năm người, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Lấy lại tinh thần lúc sau, vệ vô kỵ đã biến mất ở nơi xa. Lúc này, lưỡng đạo bóng người từ trong rừng cây bất đồng phương hướng, hướng hang động chạy như bay mà đến, nháy mắt liền tới rồi hang động phía trước. Tham kiến sứ giả đại nhân. Gặp qua thí giả đại nhân. Sở sầu dư năm người cùng nhau hướng tư mã túc không người chắp tay. tư mã túc đứng ở cửa động trước phía sau đứng nam tử đúng là lâu trên thuyền hướng vệ vô kỵ khiêu khích tôi tớ tên là tiểu lục khởi bẩm sứ giả đại nhân vệ vô kỵ đã hướng nơi xa đào tẩu sở sầu dư chắp tay nói cái khác bốn người đâu tư mã túc hỏi không biết ta chờ đuổi tới hang động là lúc vệ vô kỵ đang đứng ở cửa động sau đó hắn giống như phát giác sứ giả đại nhân đã đến cho nên kinh hoàng mà đào tẩu sở sầu dư đáp tư mã túc gật gật đầu làm mọi người ở ngoài động chờ chính mình cùng thủ hạ nam tử cùng nhau đi vào hang động bên trong hang động bên trong còn có nồng đậm thịt nướng mùi hương tư mã túc phát hiện trên mặt đất thi thể cùng vết máu cùng với dao thủ dấu vết vệ vô kỵ xuyên qua bọn họ không có chúng độc bọn họ ở chỗ này lập tức ra tay bốn người cùng nhau tư mã túc thần thức ý niệm đảo qua nháy mắt hiểu được trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi bốn người này thế nhưng bị vệ vô kỵ sức của một người toàn bộ chém giết phó vô song Chu nhẹ thường là hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới, thế nhưng liền sử dụng hóa thần, đồng quy vô tận cơ hội đều không có. Đại nhân, này, này không quá khả năng đi. Vệ vô kỵ cũng chỉ có hóa thần cảnh viên mãn thực lực A, sao có thể một lần chém giết bốn người? Tiểu lục vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu nói. Tiểu lục, ngươi là ở nghi ngờ phán đoán của ta sao? Tư mã túc quay đầu hỏi. Đại nhân minh dám, tiểu lục không dám, chỉ là cảm thấy vệ vô kỵ có thể lông tóc vô thương mà giết chết bốn người. quá mức kỳ quái kinh tủng, cho nên mới đặt câu hỏi. Nam tử tiểu Lục vội vàng không người nói, "Vệ vô kỵ trên người nhất định mang theo dị bảo, mới có thể dễ dàng mà chém giết bốn người." Tư Ma Túc trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc, "Thánh Tôn động phủ vô kế này số, bên trong các loại cấm kỵ đại trận, quả thực chính là tuyệt sắc nơi. Như bổn sứ giả sở liệu, Vệ vô kỵ ở trong động phủ, được đến cực đại cơ duyên. liền tính không có được đến thánh Tôn truyền thừa, cũng là được đến rất nhiều chỗ tốt." Đại nhân Chúng ta mò đuổi theo đi. Tiểu lục hưng phấn mà nói. Tư mã túc gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vệ vô kỵ cũng không có thấy tư mã túc, nhưng hắn phát hiện tiểu lục tung tích, từ nơi xa mà đến. Nếu tiểu lục tới, có lẽ tư mã túc liền ở phụ cận. Vệ vô kỵ không dám mạo hiểm, cho nên thả người bỏ chạy. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, vệ vô kỵ tránh ở nơi xa, lặng lẽ về phía sau xem kỹ, quả nhiên thấy tư mã túc thân ảnh. Tiểu vệ, chúng ta sao không phản hồi lâu thuyền? Ngươi không phải nói lâu trên thuyền năm người, chỉ là tạm thời nghe lệnh với tư mã túc sao. Chúng ta trở lại lâu thuyền, tìm bọn họ trợ giúp, sau đó hướng về phía trước bẩm báo, tư mã túc rất khó thoát tội. Long Thiên nói, ta phỏng trừng lâu thuyền người, toàn bộ đều đã bị độc thủ, bị tư mã túc giải quyết rớt. Vệ vô kỵ thở dài nói, hắn nếu muốn đánh ta chủ ý, đã sớm an bài giết người diệt khẩu đường lui. Ta phỏng trừng sở sầu dư năm người khó thoát hắn độc thủ, liền tính bên cạnh đứng tên kia thân tín nam tử. cũng là chạy trời không khỏi nắng. Hắn sẽ làm như vậy, đem mọi người giết chết, như thế nào hướng tư mã ra báo cáo kết quả công tác? Long Thiên Cả Kinh nói. lão Long, ngươi thấy ven đường hai con lâu thuyền bị hủy, này thuyết minh tư mã ra căn bản là không đệ bụng, này đó chọn lựa ra tới người. Tư mã gia tộc có năng lực ở các biên giới xuyên qua, liền tính là đi vào thiền tinh vực, cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi cho rằng bọn họ từ thiên cánh đồng hoang vu đi vào thiên ngoại chi cảnh, sẽ nhiều như vậy khúc chết sao? Vệ Vô Kỵ cười lắc đầu, Tư Mã gia hoàn toàn có thể, an toàn mà từ Thiên Cánh Đồng Hoang vu xuyên qua đến thiên ngoại chi cảnh, chẳng qua làm như vậy sẽ hao phí một ít linh thạch. Bọn họ không muốn cái này hao phí, cho nên tình nguyện làm chọn lựa ra tới người mạo hiểm. Tư Mã Túc chỉ cần đem lâu thuyền hủy diệt, đẩy ở ma thú trên người, liền có thể vô tội thoát thân. Tư Mã gia tộc có quá nhiều biên giới, có thể chọn lửa cung sử dụng người, cho nên không để bụng. Tiểu Vệ, ngươi nói chính là tình hình thực tế. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Long thiên thở dài hỏi. Tư mã túc là âm hư cảnh thực lực, không phải ta có khả năng ngăn cản, chỉ có thể đào tẩu, Thoát được xa một ít, liền có thể trốn vào hồ lô tiên cảnh, tránh đi bọn họ. Khoảng cách thân cận quá, khu vực quá hẹp, tư mã túc sẽ mọi nơi tìm tòi. Có lẽ sẽ tìm được thiên cơ hồ lô, chúng ta không thể mạo hiểm. Vệ vô kỵ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể là xa xa mà đào tẩu. Kỳ thật, lúc trước ta đưa ra ngộ đạo trà là lúc. Tư Mã Túc rất là hưng phấn, lần nữa dặn dò ta ngàn vạn không cần tiết lộ cho người khác. Ta tưởng khả năng ở khi đó, hắn liền động giết người đoạt bảo ý niệm. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia cười khổ, xoay người hướng nơi xa trốn chạy mà đi. mươi 1075, lôi đình sắt trận. Vệ vô kỵ xoay người rời đi, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Lúc này, Tư Mã Túc cũng đi ra sơn động, hướng vệ vô kỵ bỏ chạy phương hướng nhìn thoáng qua, bắt đầu bố trí mọi người đuổi giết. Sở xấu Dư. vân thu sinh trì nguyệt thiền bạch đình bốn người lĩnh mệnh về phía trước truy đổi mà đi thượng quan cốc phong ít nhiều người dâng lên ngọc phụ bổn sứ giả mới có thể chuẩn xác nắm giữ vệ vô kỵ hành tung ngươi liền cùng tiểu lục ở bên nhau đi theo ở bên cạnh ta tùy thời chờ đợi điều khiển tư mã túc gật đầu nói đa tạ sứ giả đại nhân có thể được đến tư mã túc ưu hái thượng quan cốc phong vui mừng quá đỗi lập tức không người chắp tay thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất đại lễ tham viếng Vốn dĩ gia tộc được đến này cái truy tung Ngọc Phủ, là tưởng diện trừ vệ vô kỵ, nhưng lại bất hạnh không có cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể giao cho hắn, này nguyên nhân là muốn cho hắn có thể tránh đi đối phương, không thể trêu vào liền né tránh né tránh. Không nghĩ tới sự tình phát triển, quả thực chính là quen co. Vệ vô kỵ đỉnh đệ nhất danh phong cảnh, thế nhưng thành tư mã ra đối địch gian tế. Chính mình lập tức dâng lên Ngọc Phủ, được đến sứ giả đại nhân tin cậy tán thưởng. Một loại thống khoái đầm địa cảm giác, từ trong lòng phát ra. Thượng quan cốc phong cả người thoải mái, giống như thành công đột phá tân chức giống nhau. Tư mã túc nhìn không người chắp tay thượng quan cốc phong, cười cười, phất tay mang theo hai người, về phía trước cực nhanh mà đi. Vệ vô Kỵ vẫn luôn ở trốn chạy, cơ hồ không có dừng lại. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tốc độ, hơn nữa Long Thiên ảo cảnh, có thể đi được xa một ít, tìm một chỗ bí ở nơi, tiến vào hồ lô tiên cảnh né tránh đối phương. Lại chưa từng tưởng, đối phương từng bước ép sát, Long Thiên liên tục ba lần bày ra ảo cảnh dụ hoặc. Đều bị đối phương xuyên qua. Ngay đầu tiên, vệ vô kỵ cho rằng tư mã túc thực lực, cho nên mới có thể làm được này hết thảy. Nhưng là kế tiếp ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đối phương như cũ gắt gao mà theo ở phía sau, không có một lát thả lỏng. Vệ vô kỵ mới hiểu được sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, nhất định có kỳ quạc. Đối phương tỏa định hắn hành tung, rõ như lòng bàn tay. Vệ vô kỵ hoài nghi là phó vô song, chu nhẹ thường đám người. Ở chính mình trên người lưu lại truy tung phủ văn đơn ký. Cẩn thận kiểm tra lúc sau, điểm này bị vệ vô kỵ bài trừ. Chẳng lẽ nói là ở trên thuyền thời điểm, bị tư mã túc động tay chân. Vệ vô kỵ hoài nghi mà nói. Tiểu vệ, đây là không có khả năng sự, ta vẫn luôn ở trên người của ngươi trốn tránh. Chỉ có có người động tay chân, bổn tọa lập tức sẽ biết. Long thiên lời thề son sắt mà bảo đảm, tuyệt đối không có việc này. Chẳng lẽ nói là kim thế Trạch ngọc phủ Vệ vô kỵ trong lòng một cái giật mình. Đồng nhiên nghĩ tới lâm thành Kim Thế Trạch, giao cho chính mình đưa tin Ngọc Phủ. Tuy rằng không biết là ai, từ Kim Thế Trạch chỗ đó được đến truy tùng chi thuật, nhưng nhất định chính là cái này. Tiểu vệ, không sai, chính là nguyên nhân này. Long Thiên cũng kinh hô lên. Tìm được rồi nguyên nhân, phía dưới sự tình liền dễ làm. Đáng chết. Mấy ngày nay bị đuổi kịp Thiên không đường, xuống đất không cửa, đến cho bọn hắn một cái đẹp. Vệ vô kỵ móc ra bản đồ, chỉ chỉ nơi nào đó, cùng Long Thiên thương nghị vài câu. xoay người rời đi mà đi vệ vô kỵ bị truy đến vất vả nhưng mặt sau truy đuổi sở sầu dư đám người lại là càng thêm mà kề khổ không ngừng bởi vì vệ vô kỵ có thể tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi không sai biệt lắm chớp mắt nháy mắt là có thể khôi phục lại mà sở sầu dư đám người lại là bị tư mã túc sử dụng dùng thuốc viên mạnh trống mới miễn cưỡng theo xuống dưới đại gia nghe bắt lấy vệ vô kỵ thứ nhất có thể vì tư mã gia tộc lập hạ đầu công thứ hai có thể được đến chỗ tốt ngắm lại vệ vô kỵ một thân thực lực còn có vượt mức bình thường tinh lực dù cho không có được đến thánh tôn truyền thừa nhưng cũng được đến thiên đại cơ duyên bắt lấy hắn lúc sau chỗ tốt mọi người đều có tư ma tốt hướng bốn phía truyền ra ý niệm vì mọi người cổ vũ sử dụng mọi người tiến lên vây đổ hắn cũng không nghĩ tới vệ vô kỵ bỏ chạy tốc độ nhanh như vậy nguyên bản tưởng mọi người vây đi lên lấp kín đường đi sau đó chính mình lại tự mình động thủ kẻ hèn một người hóa thần cảnh quả thực chính là dễ như trở bàn tay nhưng hiện tại đối phương đường lui vẫn luôn vô pháp bị lấp kín an bài bước đi toàn rối loạn bất quá vất vả luôn có hồi báo hai ngày lúc sau vệ vô kỵ bị buộc vào tuyệt cảnh vây ở một đạo huyền nhai bên cạnh vệ vô kỵ cũng là kiệt sức đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một khắc thời gian lúc sau cùng nhau vây đi lên tư mã túc hướng mọi người hạ lệnh móc ra bản đồ xem kỹ tự mình giám thị nơi xa động tĩnh vệ vô kỵ tránh ở huyền nhai biên nham thạch mặt sau cũng nhìn nơi xa tư mã túc đám người nhìn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động tiểu vệ đã bố trí hảo long thiên mở mị thân thể dán mặt đất mà đến đi vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong hảo chúng ta đi nơi này sẽ để lại cho bọn họ hảo hảo mà hưởng thụ đi vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra một đạo ý cười đem ngọc phù lưu tại tại chỗ cũng thiết hạ một đạo mê hoặc đối phương huyền thân chuẩn bị hướng huyền nhai dưới rời đi mà đi vệ vô kỵ ngươi không cần trốn tránh Buồn sứ giả tin tưởng này trong đó chắc chắn có hiểu lầm ngươi nếu có thể lạc đường biết quay lại cùng ta trở về bổn sứ giả nhất định sẽ vì ngươi giải vây tư mã túc lớn tiếng nói tới rồi hiện tại lúc này còn ở gần người đương chúng ta đều là đồ ngốc không thành long thiên ý niệm truyền âm khịt mũi coi thường tư mã túc sở dĩ kêu gọi một là tưởng lấy lời nói nhiễu loạn với ta nhị là sợ ta thiết hạ huyễn thân chạy thoát muốn biết ta còn ở đây không nơi này ta nếu là không đáp lời hắn tất nhiên phát lên nghi hoặc vệ vô kỵ hướng long thiên truyền giao ý niệm Đơn giản đứng lên, làm bộ thở hổn hển bộ dáng, hướng đối phương nói. Sứ giả đại nhân, ta tưởng có một số việc, liền tính vệ mộ có 100 há mộm, cũng là khó có thể nói rõ. Cho nên vệ mộ chỉ có thể là đi xa tha phương, rời đi từ mã gia tộc. Thỉnh sứ giả đại nhân hành cái phương tiện, đừng đuổi theo đuổi, vệ mộ vô cùng cảm kích. Nói xong lời nói, vệ vô kỵ hướng đối phương chắp tay, ngồi xổm đang ở nham thạch mặt sau, tránh đi đối phương tầm mắt. Là vệ vô kỵ, hắn ở đằng kia. việc này thành rồi tư mã túc trong lòng mừng như điên một đạo thần thức ý niệm đảo qua khóa trụ tung tích của đối phương sau đó hướng bốn phía mọi người truyền ra ý niệm mười tức thời gian lúc sau toàn bộ vây đi lên vệ vô kỵ cùng long thiên đều cảm giác được này cổ cường đại ý niệm hắn chính là quá tin tưởng chính mình thần thức ý niệm cho nên mới sẽ khóa trụ huyên thân ha ha. bổn tọa thiên phú huyễn chi đạo văn há là hắn có khả năng khám phá long thiên lại bắt đầu thổi phồng lên vệ vô kỵ thân hình quỳ dạp trên mặt đất hướng huyền ngai mà đi lặng yên rời đi lúc này tư mã túc cũng chỉ huy mọi người cùng nhau vọt đi lên một chân bước vào vệ vô kỵ thiết hạ bấy dập ầm ầm ầm một đạo lôi đỉnh hồ quang từ mặt đất phát lên trói mắt cường quang chiếu sáng lên hư không huyền ngai phủ văn cấm kỵ đại trận bị dẫn phát hướng vây đi lên mọi người công sát mà đến xông vào phía trước sở sầu dư vân thu sinh trì nguyệt thiền bạch đình lâm vào đại trận bên trong thân hình bỗng dưng cứng lại Giống như bị nắn bóp lá khô giống nhau nháy mắt mở tung Hóa thành toái cốt nục trà Hướng tứ phương vẩy ra mà đi Thượng quan cốc phong Tiểu lục đi ở tư mã túc bên cạnh Tư mã túc mắt thấy không đúng Đôi tay bắt lấy hai người Về phía sau ném đi ra ngoài Phanh, Pháp trận lôi đỉnh sát phạt chi lực Hung hăng về phía tư mã túc công tới Tư mã túc rỗi tay về phía trước ngăn trở Hấp tấp chi gian lại là ngăn cản không được Thân hình lăng không về phía sau bay ngược mà đi chương 1076 Lui nhập hang động Vệ vô kỵ cùng Long Thiên tránh ở nơi xa, chú ý huyền nhai động tĩnh. Đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể đánh chết Tư Mã Túc, tiếc nuối chi đến Long Thiên tiếc hận mà nói. lão Long, đây là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, chúng ta đi thôi, chờ Tư Mã Túc hoan quá khí, nên đuổi theo. Vệ vô kỵ nói. Long Thiên đáp ứng một tiếng, mở mịt thân thể chui vào vệ vô kỵ tối láo. Vệ vô kỵ thân hình ở vách đá chạy như bay, như dẫm trên đất bằng giống nhau, hướng nơi xa lạng yên mà đi. Tư mã túc thân hình bay ngược, nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, ngăn chặn nội phủ khí huyết quay cuồng, không nghĩ tới vệ vô kỵ đối phủ văn phát trận, thế nhưng có thể như thế tinh thông, ở ta mí mắt phía dưới, thiết hạ phủ văn cấm kỵ sát phạt chi thuật. Xem ra là ta đại ý, khinh thường với hắn. Xoay người ngồi dậy, tư mã túc hướng bốn phía nhìn lại. Sở sầu dư, vân thu sinh, Trì Nguyệt thiền, bạch đình bốn người, bị lôi đỉnh bấy dập mặt sát. Thượng quan quốc phong cùng tiểu lục tránh được một kiếp. chỉ là đã chịu một ít vết thương nhẹ. Ta đuổi theo vệ vô kỵ, các ngươi đi theo ta lưu lại tung tích, nhanh lên theo kịp. Tư Mã Túc đứng dậy đứng thẳng, đối thượng Quan Quốc Phong cùng Tiểu Lục nói: "Đại nhân bị thương, vệ vô kỵ lại quỷ kế đa đoàn tiểu lục vội vàng nói: "Chỉ là nội phủ một chút tiểu thương, không đáng để lo. Vệ vô kỵ ở buồn xứ giả trước mặt, một con con kiến mà thôi. Các ngươi nhanh lên theo kịp, ta yêu cầu các ngươi trợ lực." Tư Mã Túc đứng lên, nuốt vào một quả thuốc viên, hướng Huyền Nhai Biên đi đến. hắn đứng ở huyền nhai bên cạnh hướng bốn phía xem xét khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh hô tư mã túc thân hình bay lên trời hướng vệ vô kỵ đào tàu phương hướng đuổi theo ven đường lưu lại ngọc phù, chuyên đến cảnh kỳ có người đổi tới định là tư mã túc không thể nghi ngờ long thiên được đến cảnh kỳ hướng vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói tới thật nhanh không hổ là âm hư cảnh tu giả vệ vô kỵ ý niệm trả lời dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn nhanh như điện chớp giống nhau Vệ vô kỵ một hơi chạy ra hơn 10 dặm, mà đuổi tới Tư Mã Túc, lại không có như thế nào kéo gần khoảng cách. Tư Mã Túc bị thương, cho nên tốc độ không có nhanh như vậy. Bất quá như vậy theo đuổi không bỏ, cũng không phải biện pháp A. Long Thiên nói, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vệ vô kỵ thân hình xuống phía dưới, hướng tới sương mù dày đặc đáy cốc mà đi. Hai bên ở trên vách đá truy đuổi, một đường nhanh như điện chấp giống nhau, hướng đáy cốc mà đi. Lão Long, phía trước tuyệt bích thượng, có một cái huyệt động chúng ta đi vào tránh né, vệ vô kỵ nói, bùn tọa tới bố trí hảo cảnh, mê hoặc đối phương, long thiên đáp, vệ vô kỵ diện hóa một đạo huyết thân, tiếp tục về phía trước chạy như bay, chân thân hướng tuyệt bích sơn động mà đi, Nga ngao, một con vượn loài ma thú giết gạo, từ sơn động chỗ sâu trong vòi ra, vệ vô kỵ một đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà đi, đem ma thú chém giết, thần thức ý niệm về phía trước phương tìm kiếm, Huyệt động nhập khẩu cực tiểu, về phía trước là hơn trăm trượng đường đi. chỉ có thể không lưng bỏ sát mà qua nhưng bên trong lại là thập phần mà rộng mở mặt khác còn có một chỗ xóa động thông hướng càng sâu địa phương vệ vô kỵ thần thức ý niệm thăm hỏi xóa động sâu không lường được thế nhưng không thể thăm không đến cuối tiểu vệ kế tiếp liền xem chúng ta vật khí có thể hay không đã lừa gạt tư mã túc long thiên ở cửa động bày ra ảo cảnh lui về trong động cùng vệ vô kỵ hội hợp một chỗ bên kia có một cái xóa động không biết thông hướng địa phương nào tư mã túc nếu truy tiến vào Chúng ta có thể từ xóa động rời đi. Vệ vô kỵ nói, nhập khẩu có trăm trượng chi lớn lên đường đi, bùn tọa có thể thiết hạ một ít ngọc phù sát phạt chi thuật. Bị thương tư mã túc nếu muốn tiến vào, tuyệt phi dễ dàng việc. Long thiên nói xong lời nói, bắt đầu ở đường đi bố trí lên. Hắn mở mị thân thể, dọc theo khe đá mà đi, đem từng miếng ngọc phù thiết lập tại chỗ tối, phong tỏa trụ nhập khẩu đường đi. Tiểu vệ, tư mã túc đã đi qua cửa động, hướng nơi xa huyên thân đuổi theo. Long thiên cảm giác đối phương từ hảo cảnh bên cạnh trải qua, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng vệ vô kỵ nói. Huyên thân chỉ có thể kiên trì hai khắc thời gian, tư mã túc hai khắc lúc sau, liền sẽ phát hiện mắc nghiêu. Sau đó, hắn nhất định sẽ tại đây khu vực, tinh tế mà điều tra, chúng ta rất khó tránh thoát. Vệ vô kỵ nói, tiểu vệ, người đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, giúp bổn tọa chuẩn bị một ít cường lực ngọc phủ. Tư mã túc muốn dám vọt vào tới, chúng ta liền dùng ngọc phủ, mai táng hắn. Nếu vẫn là không được, liền từ xóa động rời đi. Nơi đây tiến khả công, lui khả thủ, bùn tọa há có thể sợ hãi một người bị thương âm hư cảnh. Long thiên làm tốt liệu mạng quyết tâm, lúc trước tại thượng cổ là lúc, âm hư cảnh ở bổn tọa trước mặt, bất quá chính là con kiến mà thôi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu luyện chế cường lực công phạt ngọc phù. Như vệ vô kỵ sở liệu, tư mã túc phát giác mắc như, lập tức bắt đầu quay đầu, tại đây một mảnh khu vực tìm tòi lên. nửa canh giờ lúc sau, thượng quan cốc phong cùng tiểu lục đuổi lại đây, ba người cùng nhau hướng bốn phía tìm tòi. tuyệt bích tê cư ma thú đại đa số là loài chim, loài rắn, vượn loại, toàn bộ bị quái yêu nhiều chém giết. tư ma túc không buông tha mỗi một cái điểm đáng ngờ, mỗi một cục đá tinh tế mà ở trên vách đá tìm tòi. một canh giờ lúc sau, ba người rốt cuộc phát hiện ảo cảnh che giấu cửa động. tư ma túc thần thức ý niệm hướng bên trong dối nhập, cảm giác có gì, không dám dễ dàng phạm hiểm, liền canh giữ ở ngoài động. Vệ Vô Kỵ, ta biết ngươi ở bên trong. Nếu ngươi ra tới, đại gia có thể rộng mở cửa sổ nói thẳng, hết thể đều hào thương lượng. Tư Mã Túc hướng hang động bên trong truyền âm kêu gọi. Ta biết ngươi đối phủ Văn Pháp trận tạo nghệ thâm hậu, bổn sứ giả cũng ăn một chút tiểu mệnh. Nhưng là ngươi vẫn là quá mức ngu xuẩn, ngươi nếu là cửa động không thiết hạ ảo trận, nói không chừng ta liền vô pháp phát giác ngươi tránh ở bên trong. Ta nếu là không thiết hạ ảo trận, sứ giả đại nhân chỉ sợ đã sớm tìm tòi vào được. Vệ Vô Kỵ hướng ngoài động hô: Vệ vô kỵ, ta không tin ngươi cả đời không ra." Tư Mã Túc nói. "Ta cũng sẽ không tin tưởng, ngươi cả đời liền như vậy bảo vệ cho cửa động, vĩnh viễn không rời đi." Vệ vô kỵ thuận miệng đáp. Lúc này, Long Thiên hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, tiểu vệ, thượng quan Cốc Phong cùng mặt khác nam tử, bắt đầu từ bên cạnh khai quật cửa động, tưởng đánh lén tiến vào. Tên thiên nam tử dung luyện mà Chi Đạo Văn, khai quật lên lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải ta thiết hạ phù văn có điều cảm giác, thiếu chút nữa bị bọn họ lừa. Chúng ta liền trước diệt trừ tên này tinh thông mà chi đạo văn nam tử. Lao Long, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Vệ vô kỳ hỏi. Ta ở khe đá trung thiết trí ngọc phủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Long thiên cười nói. Tư ma túc đứng ở cửa động nói chuyện, hấp dẫn chủ đối phương lực chú ý thượng quan cốc phong cùng tiểu lục, tránh đi chính diện sơn động, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà khai quật ra một cái thông đạo. Đúng lúc này, vách núi đột nhiên chấn động, phốc phốc phốc. Không có chút nào dấu hiệu. Hơn 20 chi bén nhọn nham thường, đột nhiên từ nham thạch trung diễn hóa công sát mà đến. Ngôi sổm hẹp hòi hang động trung tiểu lục, liền xoay người đều khó khăn, thả không có chút nào chuẩn bị, bị nham thương xỏ xuyên qua thân hình, nháy mắt mất mạng chết đi. Chương 1077, từng người kiên kỵ, chuẩn bị chém giết. Long Thiên khởi động thiết hạ ngọc phù, nham thạch diễn hóa ra bén nhọn nham thương, công sát mà đi. Không hề chuẩn bị tiểu lục, ngôi sổm nhỏ hẹp huyệt động trung, nháy mắt bị xuyên thấu thân hình, mất mạng chết đi. Thượng quan cốc phong ngồi sổn mặt sau, nhặt về một cái mạng nhỏ, bị dọa đến mặt như màu đất. Đúng lúc này, bốn phía khai quật ra tới động bích, phản phất tràng đạo giống nhau, thế nhưng mấp máy lên, cũng chậm dại thu nhỏ lại. Không. Thượng quan cốc phong mắt thấy phải bị trôn sống ở bên trong, trong lòng hoảng hốt, bắt lấy tiểu lục thi thể, hướng ngoài động kéo đi. Canh giữ ở cửa động tư Ma túc, nghe tiếng sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi qua đi. Cứu, cứu ta. Thượng quan cốc phong nửa thanh thân thể bị bùn đất vùi lấp thấy phía trước cửa động tư mã túc lớn tiếng kêu to lên tư mã túc rỗi tay một trường trở về phanh vách đá bị oanh ra một cái động lớn bùn cắt đá khôi ầm ầm ầm rơi xuống sơn cốc bên trong hắn thỏ người ra qua đi bắt lấy thượng quan cốc phong tay dùng sức một kéo đem thượng quan cốc phong tính cả tiểu lục thi thể cùng nhau kéo ra tới đáng tiếc nếu không phải tư mã túc ra tay thượng quan cốc phong cũng cùng nhau mai táng ở bên trong long thiên thông qua phủ văn cảm ứng hiểu rõ hết thảy thở dài mà nói Thượng quan cốc phong không đáng để lo, như vậy đối phương chỉ còn lại có hai người, phỏng chừng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ vô kỵ nói, Sơn Động ở ngoài, Tư Mã Túc nhìn không ngừng vọt tới bùn xa đá vụn, dần dần đem huyệt động phong bế, trong lòng cũng là ám lẫm. Không nghĩ tới đối phương sớm có phòng bị, bạch bạch chết mấu chốt tiểu lục. Hiện tại hắn cùng thượng quan cốc phong đều không am hiểu mà chi đạo văn, sự tình phía sau, có chút khó khăn. Sứ giả đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng quan quốc phong hỏi, buồn sứ giả bị một ít thương, chỉ cần chữa thương khôi phục lúc sau, liền có thể toàn lực đánh vào huyệt động. Ở chữa thương thời điểm, ngươi chỉ cần bảo vệ cho cửa động, vệ vô kỵ muốn ra tới, lập tức cho ta đưa tin. Tư mã Túc nói, sứ giả đại nhân chữa thương, yêu cầu bao lâu? Thượng quan quốc phong tiếp tục hỏi, có lẽ 5, 6 ngày, sẽ không vượt qua 10 ngày. Ngươi muốn hảo sinh bảo vệ cho cửa động, buồn sứ giả sẽ không bạc đãi với ngươi. tư mã túc vô vô thượng quan cốc phong bà vai cười nói đa tạ sứ giả đại nhân dịu dắt." thượng quan cốc phong thụ sùng nhược kinh chắp tay nói tư mã túc phất tay ở cửa động bày ra một đạo phòng hộ ngăn trở vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng ra phía ngoài giò xét sau đó hắn ở trên vách núi đá đào một khối lom vào đi đất bằng khoanh chân ngồi ở trên đất bằng ăn vào thuốc viên bắt đầu nhắm mắt chữa thương thượng quan cốc phong tắc dựa vào tuyệt bích thượng một cây lao thụ ở chi kha ngồi xuống dưới thời khắc chú ý cửa động, động tĩnh đối phương ngừng lại vệ vô kỵ cùng long thiên không biết bên ngoài tình cảnh vệ vô kỵ đem một đạo thần thức ý niệm hướng ngoài động tìm kiếm cảm giác được phòng hộ ngăn cản không thể lộ ra tra xét bên ngoài manh mối long thiên mở mị thân thể hướng ngoài động lén đi mà đi nhưng hắn mới vừa vừa tiếp xúc đối phương phòng hộ lập tức đã bị thượng quan cốc phong phát hiện tư Ma túc được đến truyền âm cảnh báo phi thân mà đến đứng ở cửa động sứ giả đại nhân ta từ phòng hộ chung cảm giác được đối phương tới gần liền lập tức phát ra cảnh báo Thượng quan quốc phong chắp tay nói, làm được không tồi. Bọn họ nghĩ ra được, chứng minh đây là một cái chết động. Ngươi hảo hảo nhìn, không cần sơ sót. Tư mã túc nhìn nhìn cửa động, biết vệ vô kỵ không có có thể ra tới, cười khích lệ thượng quan quốc phong. Thượng quan quốc phong vội vàng không người chắp tay, đa tạ sứ giả đại nhân khích lệ, bất quá, vạn bối suy nghĩ, nếu vệ vô kỵ khai quật sơn động đào tẩu. Giả như vệ vô kỵ khác quật cửa động trốn chạy, lấy hắn tu vi, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động. Ngươi sẽ từ bổn sứ giả bày ra phòng hộ chung, được đến tương ứng cảnh kỳ, điểm này không cần hoài nghi. Tư mã túc cười nói. Sứ giả đại nhân thần cơ diệu toán, vệ vô kỵ lần này bị đổ ở huyệt động trung, tuyệt đối chết chắc rồi. Thượng quan quốc phong vội vàng đưa lên nỉnh hót chi ngôn. Hảo sinh bảo vệ cho không cần sơ xuất. Tư mã túc gật đầu mỉm cười, xoay người rời đi, tiếp tục chữa thương. Hang động trong vòng, Long Thiên lui trở về, nói, mới vừa vừa tiếp xúc phòng hộ đã bị phát giác. không có phát hiện đối phương đang làm cái gì ta phỏng trừng Tư Mã Túc đang ở chữa thương nếu khôi phục khỏi hẳn hắn có thể toàn lực làm kia chính là âm hư cảnh thực lực a chúng ta thiết hạ phù văn pháp trận cũng rất khó ngăn trở hắn vệ vô kỵ nói kia chúng ta đi thôi nếu không ngươi tìm một chỗ trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong ta tìm cái khe đá trốn đi cũng có thể chạy ra hắn đuổi giết ha ha chúng ta là tiến khả công lui khả thủ Tư Mã Túc có thể làm khó dễ được ta Long thiên cười nói. Né tránh đương nhiên một cái biện pháp, nhưng ta không nghĩ né tránh. Tư mã túc có thể chữa thương, ta cũng có thể đột phá tấn trước. Vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia quyết ý, chậm rãi nói. Long thiên ngẩn ra, vội vàng hỏi, người là nói. Lao Long, tư mã túc chịu bị thương nặng, chữa thương đại khái yêu cầu 5 ngày. Ta ở 5 ngày trong vòng, hoàn toàn có thể tấn chức đến âm hư cảnh. Nếu không được, chúng ta lại trốn chạy cũng không mượn. Vệ vô kỵ cười nói. Cực hảo. Chúng ta liền cùng hắn chính diện quyết đấu. Tư mã túc trên người có không ít thứ tốt, còn có kia con lâu trên thuyền mặt, cũng có bổn tọa muốn độ vật, chúng ta liền cùng nhau đem này bắt lấy. Nghĩ chỗ tốt, Long Thiên hưng phấn lên. Việc này không nên chậm trễ, Vệ Vô Kỵ tiến vào hồ lô tiên cảnh tu luyện đột phá, Long Thiên hết sức chuyên chú mà bảo vệ cho cửa động, phòng bị đối phương quỷ kế chơi xấu. Hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới, trong đan điền hóa thần có thể đi ra bên ngoài cơ thể, cùng bản tôn tuy rằng là nhị, nhưng lại là một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 bản tôn cùng hóa thần phân thân đất khách mà chỗ cách xa nhau ngàn trượng đồng thời độ kiếp nếu nhậm có một phương độ kiếp thất bại liền hai người đều hủy cùng nhau chết không có đệ nhị loại khả năng nếu độ kiếp đều có thể thành công như vậy đột phá tân chức vì âm hư chi cảnh vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ở đá xanh thượng nhìn quét bốn phía thả ra chính mình hóa thần phân thân đan điển trung hóa thần phân thân dọc theo trung mạch hướng về phía trước từ đầu cốt thiên khiếu vào ra bắt đầu chỉ là một đạo trong suốt hư ảnh Sau đó thực mau mà ngưng thật, diễn hóa thành một cái khác vệ vô kỵ, cùng bản tôn đối diện mà đứng, giống như trong gương mặt hình ảnh giống nhau. Công phạt là lúc, hóa thần thân thể cùng bản tôn khoảng cách, chưa bao giờ vượt qua 300 trượng, hiện tại muốn nếm thử xa hơn khoảng cách vệ vô kỵ ý niệm chuyển động, hóa thần thân thể cất bước hướng nơi xa đi đến. Mấy phút chi gian, hóa thần thân thể tới rồi 300 trượng xa, tiếp tục về phía trước đi đến. Lúc này, vệ vô kỵ cảm giác được một cổ áp lực chuyển đến. Phản phất muốn cắt đứt hắn cùng hóa thần chi gian liên hệ. Hắn vận chuyển thần thức ý niệm, mạnh mẽ bảo trì liên hệ, tiếp tục sử dụng hóa thần thân thể, về phía trước đi rồi đi xuống. chương 1078, chết không nhắm mắt. Hóa thần thân thể về phía trước tiếp tục đi rồi đi xuống. 400 trượng, vệ vô kỵ còn có thể không chế, vẫn duy trì cùng hóa thần chi gian liên hệ. 450 trượng, vệ vô kỵ toàn lực làm, như cũ có thể không chế. 460 trượng. 470 trượng. Mãi cho đến 500 triệu xa, vệ vô kỵ nỗ lực kiên trì, cái chán thấy hãn, đã đạt tới cuối cùng cực hạn. Hóa thần thân thể dừng lại nệ bước, đứng ở 500 triệu vị trí. Lúc này vệ vô kỵ dùng hết toàn lực, đã chỉnh cưới lên lưng cọt khó leo xuống chi thế. Lúc này như vậy buông tay, hóa thần thân thể tất nhiên tán loạn, bản tôn tất nhiên sẽ bị phản vệ gây thương tích. Vệ vô kỵ trong mắt hiện lên một tia quyết ý, một quả ngọc phù bị nhẹ nhàng mà khởi động, đinh. Ngọc phù phân giải vỡ ra Bốn phía thanh quang quanh quần vệ vô kỵ thân hình. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ biểu tình rung lên, khôi phục không ít. Hắn nhẹ nhàng múa may đôi tay, Lăng Không làm bộ, 500 trượng ở ngoài hóa thần thân thể, Lăng Không về phía sau phiếu thệ, rốt cuộc thu trở về, từ đầu cốt thiên thiếu, về tới bản tôn trong cơ thể. 500 trượng là cuối cùng cực hạn, thiếu chút nữa bị chính mình kiên trì bị thương nặng. Vệ vô kỵ tuy rằng phù văn thêm vào, miễn cưỡng thu hồi hóa thần thân thể, nhưng cũng cả người hư thoát, tặc đi nhà trống bộ dáng. Hắn dùng một ngày thời gian, mới khôi phục lại đây, sau đó tiếp tục chính mình tu luyện. Hang động ở ngoài, tư mã túc ăn vào thuốc viên, thương thế dần dần khôi phục. Thượng quan cốc phong tác bảo vệ cho cửa động, không dám một chút chậm trễ. Long thiên đem mở miệng chi khí tràn ngập nhét đầy nhập khẩu đường đi, trải rộng mỗi một cái loạn thạch khe hở. Như vậy hình thái, hơn nữa phủ văn chi lực, liền tính là ngủ say bên trong, chỉ cần có sơ qua dị động, lập tức là có thể cảm ứng phát giác. Vệ vô kỵ ở hồ lô tiên cảnh bên trong Mỗi ngày tu luyện không nghỉ. Hóa thần thân thể chậm rãi cường đại, đi ra khoảng cách càng ngày càng xa, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, cuối cùng rốt cuộc đi tới 1.000 trượng vị trí. Nếu tại ngoại giới, hóa thần đi ra bản tôn ở ngoài, 1.000 trượng xa, nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp buông xuống. Nhưng ở hồ lô tiên cảnh bên trong, không có thiên đạo vận hành, cho nên không có thiên kiếp rơi xuống. Nếu suy đoán không sai, ta dung luyện bốn loại đạo văn, tất nhiên phải bị chịu 4 lần uy lực thiên kiếp. hóa thần thân thể chỉ có thể đi ra một ngàn trượng như vậy thực lực không đủ để ngăn cản bốn lần uy lực thiên kiếp vệ vô kỵ nhắm mắt tiếp tục tu luyện hóa thần thân thể về phía trước cất bước đi ra ngàn trượng ở ngoài năm tháng trôi đi vệ vô kỵ suốt ngày ngồi ngay ngắn giống như đá cứng tiến đi vô số nhật nguyệt luân phiên bất tận xuân hạ thu đông hóa thần thân thể thực lực dần dần tăng cường rốt cuộc đi tới hai ngàn trượng vị trí gấp đôi nhiều một chút thực lực ứng đôi bốn lần uy lực thiên kiếp vẫn là quá khó khăn Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc, hóa thần thân thể đi tới 3.000 trượng vị trí, gấp 3 thực lực. Vệ vô kỵ không có dừng tay, vẫn là tiếp tục tu luyện. 4.000 trượng. Hóa thần thân thể có thể rời đi bản tôn, đi đến 4.000 trượng khoảng cách, 4 lần thực lực. Trình độ như vậy, có thể ứng đối thiên kiếp, thành công cơ hội chính là một nửa một nửa, không có nhất định thành công năm chắc. Ta yêu cầu tuyệt đối phần thắng, không có chút nào chỉ hoán độ kiếp tấn trước. Vệ vô kỵ không có thỏa mãn, tiếp tục chính mình tu luyện. hóa thần thân thể hướng 4.000 trượng xa chậm rãi đi ra ngoài rốt cuộc hóa thần thân thể đi tới 5.000 trượng vị trí năm lần thực lực hồ lô tiên cảnh biên giới từ tả đến hưu nhất rộng lớn khoảng cách cũng cũng chỉ có 5.000 trượng vệ vô kỵ ngồi ở nhất bên trái huyền nhai chỗ hóa thần thân thể liền đứng ở nhất hưu bên cạnh giữa hai bên cách xa nhau 5.000 trượng hắn nhẹ nhàng mà phất tay hóa thần thân thể phiêu thể mà đến hóa thành một đạo mờ ảo đám xương lui về chính mình thân hình bên trong lúc này Ở hang động ở ngoài, ngồi ngay ngắn vách núi chưa thương tư mã túc, cũng hoàn toàn khôi phục lại. Hắn đứng dậy đứng thẳng một bước đi đến trong hư không, hướng sơn động nhập khẩu nhìn lại. Chúc mừng sứ giả đại nhân khỏi hẳn, có thể bắt đầu ra tay. Thượng quan quốc phong vội vàng đón đi lên, không người chắp tay. Vệ vô kỵ tại đây đoạn thời gian, không có thử thăm dò ra tới. Tư mã túc hỏi. Không có, một chút thử cũng không có. Thượng quan quốc phong không người đáp. ngươi làm được không tồi, vất vả. tư mã túc cười gật đầu khích lệ mà vô vô thượng quan cốc phong đầu vai thượng quan cốc phong không người thừa nhận phảng phất một con chịu chủ nhân thân mật vuốt ve tiểu cầu giống nhau đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh tư mã túc giống như thân mật chụp được biến thành hung ác đánh chết thượng quan cốc phong thân hình chấn động toàn thân bỗng nhiên cứng đờ treo ở hư không phía trên không thể di động chút nào hắn hai mắt nhìn tư mã túc lộ ra không cam lòng thần sắc trong cổ họng lộc cộng hai tiếng rốt cuộc gian nan mà phun ra một câu vì cái gì ta tận tâm giúp ngươi ngươi còn muốn giết ta vệ vô kỵ người mang dị bảo việc này trăm triệu không thể làm người thứ hai biết ngươi vì bổn sứ giả tận tâm tận lực bổn sứ giả trong lòng vô cùng cảm kích lần sau tư mã gia tộc chọn lựa ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi thượng quan gia tộc ngươi sẽ không mặc chết tư mã túc cười cười gật đầu nói thượng quan quốc phong hoàn toàn minh bạch trong mắt lộ ra lệ quỷ hận ý ngươi ngươi nhất định sẽ chết nhất định sẽ thiên đạo vận hành có sinh có chết trường sinh vĩnh hằng ngay cả thánh nhân cũng làm không đến, lão phu tự nhiên cũng sẽ chết đi. Tư mã túc nhẹ nhàng cười, rối tay một chảo bắt lấy thượng quan cốc phong, hướng vách đá đi đến. thượng quan cốc phong bị đối phương một chảo chi lực, tức khắc khí tuyệt, ngay cả thần hồn cũng bị phong ở thân thể trong vòng. hóa thần cảnh thân thể, có thể miễn cưỡng sử dụng tư mã túc rối tay huy động, đầu ngón tay bốc cháy lên màu xanh lục cứu hỏa, thấm nhập thượng quan cốc phong thân thể, sau đó lăng không phát hỏa phù văn, khắc ở thượng quan cốc phong thân hình tượng. thượng quan quốc phong nhắm chặt hai mắt đống dưng mở lộ ra đỏ đậm chi đồng lưỡng đạo máu tươi từ hốc mắt chảy xuống ở khuôn mặt thượng kéo ra lưỡng đạo huyết sắc hoa ngân ngao hắn ngửa mặt lên trời kêu gạo, chẳng nếu lệ quỷ giống nhau hang động trong vòng vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh đứng long thiên trước mặt tiểu vệ ngươi thành công long thiên kinh hỉ hỏi vệ vô kỵ gật gật đầu hướng long thiên chắp tay không người lao lòng mấy ngày nay vất vả trấn thủ cửa động đa tạ. không có gì vất vả Đối phương không có một chút động tĩnh, ta liền ở chỗ này lẳng lặng mà tính dưỡng mấy ngày, tinh thần hảo thật sự. Long Thiên cười nói, hiện tại còn muốn phiền toái ngươi nhiều thủ một trận, ta lập tức độ kiếp, sau khi thành công, mới xem như tấn chức âm hư cảnh. Vệ vô kỵ nói, đông, một tiếng nặng nề vang lớn, từ hang động vách đá chuyển đến, rõ ràng có thể nghe. Tư mã túc bắt đầu ra tay, Long Thiên nhìn phía hang động đường đi, chậm rãi nói, ta lập tức đi độ kiếp, lão long. Ngươi nơi này có không đứng vững? Vệ vô kỵ nói. Bùn tọa có thể kiên trì một cách giờ. Long thiên đáp. Làm ơn. Vệ vô kỵ gật gật đầu, xoay người hướng xóa động mà đi. Tiến vào xóa động, vệ vô kỵ đi ra mấy trăm trượng, đi vào một chỗ rộng mở vị trí, ngồi ngay ngắn xuống dưới. Một đạo mỏng yên sương ngủ, hóa thần thân thể từ đầu cốt thiên khiếu đi ra, xoay người đi vào vách đá bên trong, xuyên sơn mà qua, hướng nơi xa mà đi. Hóa thần tức là thật thể, lại là hư vô có thể xuyên qua nước lửa, độ địa hành tẩu, không có chút nào ngăn cản. Mấy phút lúc sau, Vệ Vô Kỵ Hóa Thần đi ra hang động, đi tới ngàn trượng ở ngoài. Ầm ầm ầm. Thiên Kiếp Vi áp nháy mắt buông xuống, Vệ Vô Kỵ bản tôn cùng Hóa Thần, đồng thời độ kiếp. Hai người một vinh đều bình, nhất tổn câu tổn, hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Chương 1079, Tử Khí Đạo Văn. Tư Mã túc sử dụng thượng quan cấp phong, dọc theo sơn động đường đi, về phía trước đẩy mạnh. Lúc này thượng quan cốc phong, huyết đồng bạo bắn tinh quang, sắc mặt dữ tợn, thực lực tăng lên mấy lần, giống như ma thú giống nhau, một đường khai quật đường đi mà đến. rầm rầm Nham thạch ở thượng quan cốc phong trong tay, giống như hy bùn giống nhau, rào rạt mà rơi trên mặt đất. Tư mã túc đi theo phía sau, không ngừng mà đem khai quật đá vụn, về phía sau vứt đi. Đá vụn một đường quay cuồng xuất động ngoại, rớt vào tuyệt bích đáy cốc. Hô hô hô. Số cái ngọc phù bị khởi động, cám huyệt động trùng được khắc rượu khởi ánh huỳnh quang. Ba đạo phủ văn kiếm hình hướng về phía trước quan cốc phong bay vụ chém giết mà đi. Thượng quan cốc phong phất tay quét tới, bang bang. Lưỡng đạo phủ văn kiếm hình theo tiếng mà thoái, hóa thành vô số lưu hình tiêu tán mà đi. Bất quá trong đó một đạo kiếm hình vẫn là đâm vào hắn trên người, thâm nhập nội phủ. Miệng vết thương không có đổ máu, Thượng quan cốc phong một chút cũng không để bụng, chỉ là cúi đầu nhìn nhìn, tiếp tục về phía trước khai quật mà đi. Ầm ầm ầm. Mặt đất ngọc phù phát động, Ba đạo phủ văn lập loè nham thương, từ phía dưới hướng về phía trước, thứ hướng về phía trước Quan Cốc Phong thân thể. Thượng Quan Cốc Phong không có chút nào thống khổ cảm giác, chỉ là phát ra một tiếng trầm thấp kêu gào, phất tay tạm đoạn nham thương, tiếp tục về phía trước khai quật mà đi. Hô. Phía trước nham thạch trùng, một đạo xà hình hư ảnh chạy trốn ra tới, nháy mắt ngưng thật, diễn hóa thành một đạo xà hình ma thú, hướng về phía trước Quan Cốc Phong đánh tới. Ngao. Thượng Quan Cốc Phong phát ra kêu gào, đôi tay về phía trước tìm kiếm bắt lấy xà hình xả thành hai đoạn xà hình tức khắc tan giã hóa thành vô số quan điểm biến mất ở huyệt động bên trong đúng lúc này phía trước nham thạch đột nhiên mất máy một đạo nham thạch hình người từ bên trong diễn hóa ra tới về phía trước cất bước một quyền hướng về phía trước quan cốc phong ném tới thượng quan cốc phong huy quyền đón nhận phanh một tiếng rung mạnh hai chỉ nắm tay đối đánh vào cùng nhau nham thạch hình người ra quyền cánh tay tức khắc hóa thành đá vụn rơi xuống trên mặt đất thượng quan cốc phong phảng phất thực tức giận một bước tiến lên một quyền đánh ở nham thạch hình người ngực phanh nham thạch hình người tan giã hóa thành một đống đá vụn dừng ở trên mặt đất vệ vô kỵ bổn sứ giả lập tức liền tới rồi người chạy không thoát tư mã túc về phía trước phương lớn tiếng mà hô long thiên trong lòng ám lẫm hắn biết xông vào phía trước thượng quan cốc phong chỉ là một cái bị khống chế tử thể tư mã túc đã đem thượng quan cốc phong luyện chế thành một con tử thể con dối người này tàn nhẫn độc ác thượng quan cốc phong giúp hắn lại vì này làm hại liền cái chết tử tế đều không có long thiên trong lòng ám lẫm tự hỏi ứng đối chi sách ở hắn phía sau xóa động truyền đến thiên kiếp công giết nổ vàng chi âm long thiên biết vệ vô kỵ độ kiếp đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm đối phó tử thể con dối có cái khác biện pháp long thiên bắt đầu chuẩn bị ứng đối thủ đoạn thượng quan quốc phong không ngừng mà khai quật đẩy mạnh ngọc Phù công sát đều bị hắn chắn xuống dưới đột nhiên một đạo tia chớp cắt qua đen nhánh huyệt động vô số hồ quang lập lòe hội tụ thành một đạo lôi đỉnh dòng suối từ nhỏ hẹp huyệt động chung vào hưởng ra hướng về phía trước quan cốc phong bạo hoành mà đi tử thể con dối thuộc về âm vật một loại lôi đỉnh phù văn công sát đúng là khắc chế âm vật thủ đoạn đúng lúc này một đạo hư ảnh từ thượng quan cốc phong thân thể đi ra nháy mắt trở nên ngưng thật thế nhưng là tư mã túc tư mã túc từ thượng quan cốc phong trong thân thể đi ra giơ tay huy trưởng về phía trước đón nhận hoành trong động quang mang đại thịnh lôi đỉnh ánh sáng lao ra sơn động hô. tuyệt cương cột sáng hướng hư không vào tới Đem tầng mây lao ra một cái to như vậy lỗ thủng, giống như dị bảo xuất thế giống nhau. Này không phải tử thể con rối không. Đây là tử thể con dối, nhưng khống chế tử thể con dối, lại là tư mã túc hoa thần. Đúng rồi, tư mã túc đã là âm hư cảnh thực lực, không nên gọi là hoa thần, hẳn là gọi là nguyên thần. bổn tỏa minh bạch, tư mã túc dung luyện đạo văn, là tử khí đạo văn. Long thiên phát hiện nhìn thấy đối phương ra tay, tức khác hiểu được. Thiên đạo ẩn chứa vạn vật bên trong, cho nên... vạn vật đều có chính mình đạo văn ở phần mộ tử thi trung tu luyện tu giả cũng không tính hiếm thấy tư mã túc chính là này một loại người hắn dung luyện tử khí đạo văn tu luyện hóa thần cũng là tử khí ngưng luyện hóa thần tấn chức gâm hư cảnh lúc sau hóa thần kinh quá thiên kiếp lúc sau bị xưng là nguyên thần tư mã túc nguyên thần chính là tử khí nguyên thần vốn dĩ thiên kiếp lôi đỉnh, đối tử khí linh tinh có khắc chế tác dụng nhưng tu giả có tương ứng công pháp ứng đối chỉ cần thực lực cường hãn giống nhau có thể vượt qua thiên kiếp. Trải qua lôi đỉnh thiên kiếp tử khí nguyên thần, đối lôi đỉnh chi lực có kháng tính, Long Thiên lôi đỉnh công sát hiệu quả giảm đi. Nhất định phải ngăn trở một canh giờ, nếu thực lực của ta không phải cấu nguyên cảnh mà là hóa thần cảnh, vậy là tốt rồi, Long Thiên thở dài một tiếng, bắt đầu chuẩn bị cái khắc ngăn địch chi thuật. Thời gian dần dần qua đi, trăm trượng lớn lên đường đi, tư mã túc đi vào 60 trượng vị trí. Sở hữu Ngọc Phù công sát, Long Thiên thiết hạ cấm kỵ chi trận, đều bị thượng quan quốc phong chắn xuống dưới. ảo trận tuy rằng có thể vây khốn đối phương, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn trong chốc lát, nhiều nhất 10 tức lúc sau, tư mã tốc liền sẽ từ ảo cảnh trung thoát ly ra tới. Long thiên thiên phú huyễn tri đạo văn làm, cần thiết dựa vào tự thân thực lực. Cố nguyên cảnh thực lực ở âm hư cảnh trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Hắn có thể vây khốn đối phương 10 tức thời gian, đã là tương đối không sai. Bất quá, thượng quan quốc phong một đường khai quật đẩy mạnh, đi tuốt đàng trước mặt. Long thiên không ngừng mà công giết qua đi. một lần lại một lần mà công sát thượng quan cốc phong thân thể cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ vô pháp tiếp tục sử dụng vệ vô kỵ ta tin tưởng ngươi đã đã nhìn ra bổn sứ giả am hiểu chính là cái gì thượng quan cốc phong cũng chính là phế vật lợi dụng mà thôi hiện tại cho ngươi xem bổn sứ giả chân chính thủ đoạn tư mã túc nói xong lời nói từ chữ vật không gian lấy ra một khối tử thể con rối sử dụng về phía trước khai quật mà đi khối này tử thể con rối muốn so thượng quan cốc phong lợi hại đến nhiều chưa dùng tới nhiều ít thời gian, liền về phía trước đẩy mạnh mười trượng. Lấy cố nguyên cảnh thực lực, ngăn trở âm hư cảnh tiến công, chỉ có bổn tọa mới có này phân can đảm. Chính là, chính là tiểu vệ, người như thế nào còn chưa tới A. Long thiên cho chính mình cổ vũ, nhưng trong lòng cũng có một ít hoảng loạn. Lại một lát sau, tư mã túc tử thể con dối, về phía trước lại đẩy mạnh mười trượng. Nhưng là Long thiên phủ văn công sát, cũng đoạn rất tử thể con rối một cái đuổi, một cái cánh tay. ngươi cũng, cũng chỉ có thể sử dụng phù văn công kích nếu đối mặt bổn sứ giả con rối bằng thực lực ra tay ngươi tuyệt đối không phải đối thủ tư mã túc ra tiếng chào phúng ngữ khí đắc ý cực kỳ đang đang hai tiếng sắt mịn va chạm thanh âm, tử thể con rối khoang bụng chúng vươn một con tinh cương đúc tứ chi thay thế bị chặt đứt đuổi chống được tử thể con rối nghiêng lệnh thân hình một con tinh cương cánh tay cũng cùng nhau dội ra tới thay thế bị chặt đứt cánh tay tử thể con rối chậm gì gì về phía trước cất bước tiếp tục về phía trước khai quật mà đi luyện khí cơ quan chi thuật cùng con dối chi thuật hợp ở bên nhau tuy rằng thô bị bất ham, nhưng trước mắt lại là khó trụ bồn tọa mắt thấy ngăn cản không được long thiên bắt đầu chuẩn bị lui lại xóa động có thể lợi dụng có thể chụp thứ bố trí phòng vệ từng bước chống đỡ bất quá đã mau đến một canh giờ tiểu vệ ngươi độ kiếp như thế nào còn không có sóng a long thiên cảm giác xóa động truyền đến chấn động vệ vô kỵ thiên kiếp còn ở tiếp tục chương đạo văn thiên kiếp hang động bên trong thiên đạo chi huy, quét ngang tứ phương vệ vô kỵ trần chuồng đứng ở trung ương cả người tắm máu giương mắt nhìn đỉnh đầu phía trên bốn cái phương hướng đạo văn huyền phù ở trên hư không lôi chi đạo văn âm chi đạo văn phong chi đạo văn kiếm chi đạo văn không ngừng giáng xuống sát phạt công kích căn bản là không có ngừng nghỉ dấu hiệu ta hiểu được lần này thiên kiếp tới rồi này cuối cùng không phải chịu đựng xuống dưới là có thể biến mất mà là muốn phá hủy trong hư không bốn loại đạo văn vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia thanh minh rốt cuộc hiểu được mỗi người tu luyện không giống nhau cho nên đối mặt thiên kiếp cũng không giống nhau trên đời này không có giống nhau như đúc thiên kiếp nhiều nhất cũng, cũng chỉ có thể là vô hạn mà tương tự ứng kiếp người chỉ có thể ở thiên kiếp trung chính mình tìm hiểu phá giải hô vệ vô kỵ diện hóa một con lôi điệp tuy rằng không phải thần thông chi thuật nhưng lại mang theo thần thông chứa vị hai chỉ rung động cánh thượng hồ quang quanh quẩn hướng trong hư không lôi chi đạo văn bay đi Giờ phút này ở núi cao đỉnh, vệ vô kỵ hóa thần thân thể cũng là cùng bản tôn tương đồng tình cảnh. Bọn họ tuy rằng là là nhị, nhưng kỳ thật vì một, cho nên gặp phải tương đồng thiên kiếp. Liên ở bản tôn diễn hóa lôi điệp là lúc, hóa thần thân thể cũng là tương đồng động tác, diễn hóa một con lôi điệp, hướng hư không phía trên lôi chi đạo văn công kích mà đi. ầm ầm ầm, lôi điệp cùng thiên kiếp lôi chi đạo văn lẫn nhau công sát, lực lớn giả thắng, khoảnh khắc chi gian, một mảnh sáng như tuyết điện quang. Đem bốn phía biến thành một mảnh tuyết trắng, tiếng sấm tiếng động chấn động hang động bốn vách tường, đá vụn rào rạt rơi xuống. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy thấy, thiên kiếp lôi chi đạo văn ở lôi điệp công phạt hạ, tức khắc rách nát hỏng mất. Khoảnh khắc chi gian, Vệ Vô Kỵ cảm giác thiên kiếp áp lực, đánh tan không ít, cuối cùng thiên kiếp từ bốn loại đạo văn hình thành, đánh tan một loại đạo văn, liền giảm đi tương ứng uy lực. Vệ Vô Kỵ tiếp tục hướng âm chi đạo văn công tới, một đạo trung hình bị diễn hóa ra tới, đang Một đạo âm văn công phạt hướng thiên kiếp âm chi đạo văn công tới thiên kiếp âm chi đạo văn cũng truyền ra một đạo âm văn công phạt hướng vệ vô kỵ đánh tới lưỡng đạo âm văn lẫn nhau treo cổ không phân cao thấp vệ vô kỵ thân hình hướng về phía trước bay đi đột nhiên giương tay đem diện hóa trung hình hướng thiên kiếp âm chi đạo văn ném qua đi núi cao đỉnh hóa thần thân thể cũng là tương đồng động tác diễn hóa trung hình tập hướng thiên kiếp âm chi đạo văn đang một tiếng văn lớn thiên kiếp âm tri đạo văn tức khác tiêu tán mai một ở trên hư không bên trong vệ vô kỵ thiên kiếp áp lực tiêu tán một nửa tức khắc cảm giác rất là nhẹ nhàng nhưng thiên kiếp phong chi đạo văn kiếm chi đạo văn phát ra lưỡng đạo thế công cũng nháy mắt giết đến phụ cận vệ vô kỵ không có thời gian diễn hóa công phạt chi thuật chỉ có thể song quyền đều xuất hiện đón đi lên phanh vệ vô kỵ đứng ở hư không thân hình bị bạo hoanh đến bay đi ra ngoài nặng nghề mà nện ở mặt đất hình thành một cái lom xuống hố sâu lấy thân hình lạc điểm vì trung tâm mặt đất hiện ra mấy đạo cái khe như mạng nện giống nhau hướng bốn phía kéo dài đi ra ngoài núi cao đỉnh hóa thần thân thể cũng là giống nhau bị hung hăng mà quán ném mặt đất hình thành một cái lom xuống hố sâu cuối cùng còn thừa hai loại đạo văn vệ vô kỵ cả người đều ở đổ máu hắn cắn răng rối tay song trưởng chụp trên mặt đất thân hình mượn lực nhảy lên đứng ở hư không phía trên hóa thần thân thể hình dáng phai nhạt rất nhiều theo bản tôn nhảy lên cũng là tương đồng động tác đứng ở hư không phía trên keng keng ken. mơ hồ nhẹ minh chuyển đến 36 cái minh điểm cùng nhau phát ra sao trời quan mang khoảnh khắc chi gian một cổ lực lượng từ minh điểm chúng chạy ra hóa thần thân thể thực lực rõ ràng mà khôi phục một ít Liên ở hóa thần thân thể khôi phục nháy mắt xa ở ngàn trượng ở ngoài vệ vô kỵ cũng cảm nhận được này cổ khôi phục chi lực bản tôn cùng hóa thần tuy nhị thật một một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn vệ vô kỵ đôi tay trước ruôi kết ra lưỡng đạo dấu tay tay phải động tay ấn tay trái tính tay ấn động tĩnh nhị tương nơi tay in lại ngưng tụ trong hư không, diễn hóa một đạo âm dương song ngư đổ án. Hô, một đạo cơn lốc cuồng long tứ âm dương đổ án trung sung phong liều chết đi ra ngoài, nào hướng thiên kiếp phong chi đạo văn. ầm ầm ầm, hư không cuồng bạo dòng khí phát ra âm bạo vang lớn, thiên kiếp phong chi đạo văn bị hình rồng phá hủy, mai một biến mất, còn dư lại cuối cùng kiếm chi đạo văn. Keng, thiên kiếp đạo văn trung diễn hóa ra một đạo kiếm hình hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ Vô Kỵ cả người khí thế biến đổi, sắc bén hơi thở hướng tư phương tản ra, lúc này hắn cả người bỗng nhiên biến hóa, giống như thần binh lưới dao sắc bén trường kiếm. tranh Vệ Vô Kỵ thân hình về phía trước, rồi khai song trường, đem Thiên Kiếp diện hóa trường kiếm, gắt gao mà nắm ở trong tay. Đang. Một đạo kim thạch tiếng động, từ Vệ Vô Kỵ bàn tay trung vang lên, Thiên Kiếp trường kiếm theo tiếng biến thành hai đoạn, sau đó hóa thành lưu hình biến mất. Suýt xảy ra tai nạn nháy mắt. Vệ Vô Kỵ giơ tay một đạo kiếm khí, giống như huyền hà lao nhanh giống nhau, chém về phía Thiên Kiếp kiếm chi Đạo Văn. tranh tranh chanh. Hư không buộc phát ra một trận dồn dập thanh minh, phảng phất vô số trường kiếm ở lẫn nhau tranh đấu. Thiên Kiếp kiếm chi Đạo Văn, cùng kiếm khí đối đâm, hai người cùng nhau tiêu tán ở trên hư không. Rốt cuộc kết thúc. Vệ Vô Kỵ vui vô cùng, vội vàng triệu hoán hóa thần thân thể trở về. Núi cao đỉnh, hóa thần thân thể cũng ở cùng thời khắc đó, đánh tan Thiên Kiếp kiếm chi Đạo Văn. hắn thân hình lẹn vào mặt đất, hướng bản tôn vị trí, cấp tốc mà đuổi lại đây. mấy phút lúc sau, hóa thần thân thể đi vào sơn động, hóa thành một đạo khói nhẹ, đi vào vệ vô kỵ ở trong thân thể. Liên ở hợp thể nháy mắt, vệ vô kỵ cảm giác được một cổ bàng bạc lực lượng, nháy mắt truyền toàn thân, thực lực đống nhiên tăng cường gấp đôi. tiến vào âm hư cảnh, thực lực chính là một cái bay vọt, ở vốn có cơ sở thượng, gia tăng gấp đôi. mặt khác âm hư cảnh thọ nguyên cũng sẽ gia tăng gấp đôi, hóa thần cảnh chỉ có hai dư tuổi thọ nguyên. Âm hư cảnh lại có bốn nghìn, hoặc là bốn nghìn năm trăm tuổi thọ nguyên. Đây là âm hư cảnh thực lực, hóa thần. Không. Hiện tại hẳn là kêu nguyên thần, là nguyên thần mang đến lực lượng. Vệ vô kỵ mỏi mệnh bất ham, vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh khôi phục. Hang động bên trong, tư mã túc sử dụng tử thể con rối, đã công phá cuối cùng ta quán khẩu. Long thiên chỉ có thể lui nhập xóa động, dựa vào trong tay ngọc phủ, trục thứ bố trí phòng vệ, từng bước chống đỡ. Phi thường quỷ dị cảm giác. Ngươi đến tột cùng là ai? Vệ vô kỵ lại ở đâu? Tư Mã Túc nhìn toàn thân che đến kín mít Long Thiên, lớn tiếng chất vấn nói. Long Thiên không có trả lời về phía sau rút đi. Tư Mã Túc lắc mình đuổi theo. Ken ken ken. Hơn hai mươi nói ánh Huỳnh quang từ mặt đất bước lên mà thượng, hơn hai mươi cái ngọc phù cùng nhau phát động, ở hát cám hang động trùng, phảng phất một mảnh lộng lây biển sao. Chút tai mọn.